Cho Hoác Thăng, không thể làm những người sống sót như vậy trốn chạy, sẽ đưa tới thật lớn mối họa nhưng mà Hoác Thăng muốn ngăn cản, lại căn bản ngăn cản không được. Giờ phút này, Túc Như Tuyết trong lòng cũng không khỏi dâng lên cùng Hoác Thăng giống nhau không hảo dự cảm, chỉ là muốn Túc Như Tuyết nói, Túc Như Tuyết lại nói không ra, nàng tâm lý này cổ không hảo dự cảm đến tột cùng là từ đâu mà đến. Bị coi như con tin dùng cướp Túc Như Tuyết, tưởng trợ khúc hy thủy rút một tay. nhưng lại lại pha có vẻ vô lực chỉ phải dơ lên đầu xa xa mà nhìn tiểu khúc hy thủy dùng băng hệ dị năng kiến tạo băng tiểu lót đường chỉ là đương túc như tuyết nhìn đến xô đẩy con tin giang đông thần đi vào băng tiểu mã cuống thổi Giảo sứ xa thiện nồng bùn cố đoạt hiệp tiên ghế đương tín tham suy bảo dịch mâu mục như hoán mê hạnh hà diêu bờ giờ khúc khúc là ngươi làm được sao khúc khúc khúc hy thủy ngươi đáp lời a thật đáng chết cùng với trong lòng không hảo dự cảm càng thêm tăng thêm túc như tuyết không khỏi lấy tiếng lòng kêu gọi khúc hi thụy nhưng mà lại giống trước đây giống nhau như cũ không chiếm được khúc hi thụy đáp lại đột nhiên túc như tuyết như là trong dây lát cảnh giác đến cái gì đột nhiên mở miệng hướng khúc hi thụy bóng dáng hô lớn nói khúc khúc chạy mau là bẫy rập giờ, giờ khắc này túc như tuyết trong đầu không cấm rốt cuộc bắt đầu lặp lại mà suy tư vì cái gì khúc hi thụy sẽ liên tiếp mấy ngày không đáp nàng cùng ám ảnh trong lòng lời nói không phải bởi vì khúc hi thụy không chịu hoặc là không nghĩ cùng nàng cùng ám ảnh lấy tiếng lòng nói chuyện mà khúc hi thụy không thể nói càng nghe không được bọn họ tiếng lòng sở dĩ phát sinh loại tình huống này nhất định cùng trước đây bọn họ cùng tang thi chuột vương đại chiến có quan hệ khúc hi thụy là từ một trận chiến sau biến trầm mặc không hề cùng nàng cùng ám ảnh dụng tâm thanh giao lưu mà vô luận là tang thi chuột vương vẫn là tiểu duyệt nhi cầm đầu cao dài tang thi tam thi tổ hợp thậm chí là hiện tại gắt gao đuổi theo ở ab 2 thị người sống suốt đội ngũ thi triều chúng nó phía sau màn làm chủ giả không thể nghi ngờ đều là tang thi vương mà tang thi vương sở dĩ phát động đại lượng tang thi vây công bọn họ mục đích đâu lại là cái gì chẳng lẽ là vì đại lượng tiêu hao rớt khúc hy thủy trong cơ thể dị năng như vậy đương túc như tuyết rốt cuộc hiểu rõ ra tang thi vương chân chính hiểm áp dụng ý khi nhắc nhở khúc hy thủy khi đã là đã muộn khúc hy thủy ở mã giờ phán trung xiểm loan giá trị na tô thức phòng cơm hát lô nạp lánh bảo hát vụ châu chấu hoài mâu trịnh phụ già khiển hoàn lũ đào ức phản dung thổi nồng giấy hí nhương thuận chuẩn sở em mở bảo hát tiêu si giáp trộm ti hệ rảo suy khả sao tùng lần vận mâu trịnh phan trình bộ lâu nguyệt sấm mâu trịnh hoàng khiêu hát vụ nhiêu lệ huy tân hệ hàng nồng giáp xuân lũ giấy phân úc tô thật nồng hợp lại quải thương gián nê nao hiện nghi hào mâu như hoang khiếm mục mi thấp nói ám nồng hợp lại Túc quải thương tặng bờ giờ mà tăng thi vương thế nhưng đem kế kế đem mã di bồi lóe tao xe nạ chỉ ấn vê hoạn thông khâu hát chí trượng hoài mâu giá trị ngãi bố liệt cộng khôi cô thông châu chấu thạc vân hát cô mâu trịnh thiết sát di nặc kêu bản phạt háng đế ưu dạng nghỉ tần mục đồng tụy hoàng ám nồng buồn quải đồ ăn bố tiết tí chịu khâu hát chí phun xúc cũng hư tao dựng cái truy mẫu nghệ tư doanh hạ quải cơm châu chấu hoài bưu băng hoàng chuẩn xúc chắc tụng khâu hát trần bờ giờ vì tránh đi thi triều Càng vì trốn tránh lấy tiểu duyệt nhi cầm đầu cao dài tăng thi dị năng vây đổ, khúc hy thụy không khỏi càng thêm mà dựa hướng tiểu bên cạnh, chỉ là xem khúc hy thụy thần xác biết hắn vẫn chưa từ bỏ, tưởng ở cuối cùng một khắc thình lình phản kích, xoay chuyển thế cục, hơn nữa thẳng đến giờ phút này khúc hy thụy công kích mục tiêu như cũ tỏa định ở tuổi trẻ nữ tăng thi thân. Nhưng mà, chỉ nghe cùng với túc như tuyết nhanh chóng giống ra một tiếng đề điểm, nối góp tới lại là một tiếng, phanh. phảng phất xe rách tận trời thương vang khúc hi thụy thân mình thẳng tắp mà đảo hướng dưới cầu chạy xiết nước sông ha ha ta giết khúc hi thụy ha ha ha ta đem họ khúc tôn tặc cấp giết mã đồng ít mộng giam đoạn pha dùng vụ không bờ giờ nhưng mà đương mã đồng ít mê đinh mật hào châu chấu huệ hôi hư láo giáp khiêu tiết ngốc mộ dáng ngạc nạ chỉ túc khang chi ưu bạn lự trí oanh hạm đâu liệu túng để bờ giờ a tuổi trẻ nữ tăng thi phát ra triệt thiên thống khổ tiếng la Bà ngươi, cũng xứng giết ta. Khúc Hi Thụy thanh âm từ dưới cầu truyền đến, ngữ khí cực đoan lạnh lẽo Chỉ nghe Khúc Hy Thụy thanh âm vừa rồi từ dưới cầu truyền đến, mà trong trước mắt, Khúc Hy Thụy thân ảnh không ngờ lại một lần nữa từ dưới cầu hồi kiểu. Nhưng mà, đang lúc túc như tuyết đám người vì Khúc Hy Thụy đại nạn không chết mà lần cảm vui sướng khi, càng là không đợi vừa rồi phản hồi kiểu Khúc Hy Thụy đứng yên. Thấy Khúc Hy Thụy trước người đột nhiên xuất hiện một người thân ảnh. người này động tác cực nhanh dơ lên cánh tay năm ngón tay khép lại cũng ở nháy mắt linh thành thủ đào trạng người này mặt ngưng cười nhạt đối với khúc hi thụy nhẹ giọng cười nói tai kiến tay nâng đau lạc khúc hi thụy không khỏi kinh ngạc mà cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực chỉ thấy tang thi vương tay từ khúc hi thụy trước người hung hăng đảo nhập lại từ ngực sau xuyên lên ra mà đương tang thi vương chịu tay nháy mắt khúc hi thụy thân thể tắc lần thứ hai thẳng tóc mà đảo hướng quần quận nước sông Lần này tích không bao giờ sẽ phát sinh. Khúc Hi Thụy không có lại lần nữa chết mà sống lại. Hơn nữa Khúc Hi Thụy lần này cũng định là chết chắc rồi. Bởi vì ở Khúc Hi Thụy sắp rơi vào quần cuộn nước sông khoảnh khắc. Thế nhưng từ trong sông đột nhiên nhảy lên một cái thật lớn tang thi cá. tang thi cá một ngụm đem Khúc Hi Thụy thi thể hung hăng nuốt vào bụng. Không. Khúc Hi Thụy túc như tuyết trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, lại làm không ra bất luận cái gì phản ứng. đương này tàn nhẫn một màn phát sinh sau, túc như tuyết như là bị nháy mắt rút đi xương cốt dường như thân mình trượt, vô lực mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. chương 455 hóa túc như tuyết. chương 455 hóa túc như tuyết. ha ha. ha ha. ngươi là tang thi vương, ta giúp ngươi giết khúc hy thụy, ngươi không thể giết ta, càng không thể làm ngươi dưới trướng tang thi giết ta mà ho giáp tưởng điên hoài ra ca tần mô cấu tuyệt bệnh quắc bờ dịch giờ ngươi cũng xứng tang thi vương thế nhưng đột nhiên nói ra quyển tựa khúc hi thủy trước đây nói qua nói tang thi vương cười đến đầy mặt khinh thường mà lánh liếc mã bờ giờ không cấm đem ngựa xấu mị mục bái thông thảm nhạ hồi dương nghe giác tạ mai gọi hành hoai vách nhạc xúc hoạn trần án truy tím dế tám hành lang kia hát liêu khả thổi nạp mướn châu chấu hồi huy thẳng chơi khôi hố mân giảo tùng nghe lấy duệ cố trộm ế mô dưa giáp tường bồi lóe đưa hải tần mô tật nhung bảnh mề gà hành manh như ớt ngựa cầu ớn bờ giờ Vừa mới bắt đầu mã dụ trí tạ hạnh dư cộng huy xóa ghê múc chơi hoan vân dư thổi nam thương mũ hoàng thổi lại sang bờ giờ A. A. A. Giống, mã dụ mánh đưa thuần giai mộ tinh vân dư thổi mộ tinh tốc lóe tùng trần dụ bầu thương phì ai dường huy thiểm đông lạnh đà trịnh bẻ y khiến gọi lửng nạp mẹ la bê từ hoàng huyễn đắt chúc lâu thao nuốt thân tùng ti cộng kinh sao hai buổi chú khấu túi thư nghi chí huy nghiêng hoàng nghệ tư nói kiếm tài xuân đủ tốc thiện bờ giờ. Chạy A. Hảo, chạy, nhưng như tuyết mội tử nàng, được cứu vớt về đơn vị Giang Đông Thần kêu đến một tiếng chạy, rốt cuộc đánh thức bị đột phát một màn toàn dọa ngốc mọi người, mà giờ phút này, tuy là Giang Đông Thần gào đi, nhưng đào thành võ lại phát hiện Túc Như Tuyết tình huống thực không lạc quan, kịp thời nhắc nhở Giang Đông Thần. Giờ phút này, Túc Như Tuyết như là đột nhiên bị người chặt đứt trước tiên rối gỗ, một ngơ ngác mà ngồi ở mà, vô luận ai kêu, đều, đều không trở về lời nói. thậm chí một chút phản ứng đều không có. Mà túc mụ mụ đám người toàn đã thử qua, túc như tuyết đôi tay khẩn thủ săn mặt đất, mặc cho ai sam nàng cũng không chịu khởi, hơn nữa không ai có thể vãn khởi ném hồn, chết ăn vạ mà không chịu động túc như tuyết. Nếu không phải hứa tình bắt cóc túc như tuyết làm con tin, bức khúc hy thủy đi cứu người, cứu đến vẫn là hắn giang đông thần, chỉ sợ giang đông thần giờ khắc này đã là nói ra bỏ xuống túc như tuyết mặc kệ nói. Là hắn, là tình tình, Có thể nói khúc hy thủy chết, là bọn họ hai người tạo thành, mà túc như tuyết sở dĩ sẽ biến thành giống như bây giờ hình như là được thất tâm phong người bệnh dường như, cũng tất cả đều là bọn họ sai. Cho nên giờ phút này vô luận là giang đông thần, vẫn là hứa tỉnh toàn nói không nên lời bỏ xuống túc như tuyết, đi luôn, chỉ lo chính mình chạy trốn nói. Mà giờ phút này, không ngờ lại xuất hiện đại biến cố, chỉ thấy trước đây bị thi triều sợ tới mức quay đầu chạy trốn. trốn hướng xê thị bụng những người sống sót không ngờ lại hốt hoảng chạy thoát trở về, ra mặt dày trốn trở về những người sống sót thế nhưng mang về đại lượng khách không mời mà đến. Đội trưởng, mau hạ mệnh lệnh đi, chậm, chúng ta ai cũng đi không được. Trước có bị người sống sót đưa tới chút ít thi đàn, mà tác muốn đối mặt chính là tang thi vương thống lĩnh thi triều, bên trong còn có ba con cấp bậc cực cao cao dài tăng thi. Quách Phủ đám người nơi nào còn đuổi theo đuổi túc như Tuyết tiếp tục háo tại chỗ chờ chết. Từ Quách Phủ dẫn đầu, ánh dạng Đông Tiểu đội đội viên, trừ bỏ đào thành võ, hứa tình ngoại cơ hồ toàn không khỏi ra tiếng khuyên Giang Đông Thần chạy nhanh quyết định, dẫn dắt bọn họ ánh dạng Đông Tiểu đội rút lui này một nguy hiểm. Địa vực, đội trưởng, chúng ta không thể đi. Nếu chúng ta đi rồi, hóa giáo người cũng đi nói. Như vậy như Tuyết muội từ đội ngũ muốn một mình đối mặt tang thi vương cùng thi triều. Còn có cao giai tăng thi. Đào thánh võ, ngươi cái gì ý tứ? Ý của ngươi là nói muốn chúng ta bồi túc như tuyết bọn họ cùng nhau chờ chết. Chờ bị tăng thi an bái. Nếu không phải vì cứu chúng ta giang đội trưởng, tiểu công tử căn bản sẽ không chết. Trách ta, đều do ta. Là ta dùng thương chỉ vào như tuyết tỷ bước khúc tiên sinh đi cứu đông thần ca. Nếu không phải ta, khúc tiên sinh cũng sẽ không chết. Là ta sai, đều là ta sai. đủ rồi. Một mặt muốn đối mặt đến là chính mình lương tâm, một mặt còn lại là phải đối toàn thể các đội viên sinh tử đại kế phụ trách. đương nhiên còn muốn dung cảm đảm đương khởi hứa tình tự trách khổ sở nước mắt Giang Đông Thần kho a. Cuối cùng đương Giang Đông Thần đang chuẩn bị thực nghiệm một tiếng, muốn sở hữu đội trưởng xe, bọn họ muốn kịp thời rút lui nơi đây khi thấy từ bọn họ phía sau phương. Thế nhưng lần thứ hai dùng để rất nhiều thi triều, mà thi triều hôn tạp không ít trước đây thoát đi dân chạy nạn. dân chạy nạn nhóm biên chạy biên kêu cứu mạng không cần lại hô không được lại hô là các ngươi sai đều là các ngươi sai bằng không khúc khúc cũng sẽ không chết đều là các ngươi sai sắc sắc sắc túc như tuyết đột nhiên như là tan vỡ máy móc rũ đầu sắc mặt tối tăm mà lẩm bẩm nói không tốt nữ nhân ngươi dị năng ám ảnh nháy mắt nhận thấy được túc như tuyết dị năng như là không chịu không chê dường như bởi vì lấy ra khỏi lồng hấp hác quỷ điên cuồng mãnh liệt thế tới rào rạt ám ảnh thậm chí không kịp ngăn cản túc như tuyết thấy từ túc như tuyết khẩn khấu trên mặt đất trong tay đống chốc ninh ra như là nùng mặc họa ra màu đen vặn vẹo bóng dáng bóng dáng không ngừng mà vặn bãi nó kia hư vô mờ mịt thân thể bóng chốc bành trướng lại bành trướng vô hạn mà trướng đại không đơn thuần chỉ là là không dần dần phồng lên khởi bóng dáng vặn vẹo tứ chi Như là từ địa ngục buông xuống nhân gian ma quỷ, thấy từ mà, từ túc như tuyết ngón tay khẩn khấu mặt đất, đông chốc hướng là không ngừng kéo dài bát ra thủy, lấy cấp tốc mà không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn mở rộng, đột nhiên kéo dài tới khai thủy dường như nhanh chóng ăn mòn mặt đất nùng mặc dường như ảnh tuyến, cũng ở nhanh chóng trướng đại, đột nhiên trướng đại không biết nhiều ít lần ảnh tuyến, thế. Nhưng như là chợt mở ra hoa quỳnh, đột nhiên từ mặt đất nổ tung. Không xong. Ám ảnh chỉ tới cập kinh ngạc địa đạo ra một tiếng không xong, bị đột nhiên từ dưới chân dâng lên ảnh tay nắm chặt hai chân. Giờ phút này, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy từ túc như tuyết thủ hạ vị trí hướng ra phía ngoài phô khai tảng lớn ảnh hệ không gian, ảnh hệ không gian chiếm cứ lĩnh vực rộng, thế nhưng đem trước sau điên cuồng dũng hướng bọn họ, vây công bọn họ thi chiều toàn bộ nạp vào này màu đen danh giới. Từ đen nhánh ảnh hệ trong không gian vươn vô số song ảnh tay. Ảnh tay chẳng phân biệt người cùng tăng thi, chỉ lo đem sở đến đồ vật chặt chẽ mà bắt giữ trụ. Mọi người, đừng dùng dị năng, đừng nhúc nhích, ngàn vạn đừng nhúc nhích. Ám ảnh hô lên nhắc nhở khi, đã là đã muộn. Hơn nữa ám ảnh nói, càng không có mấy người nghe tiếng lỗ thai. Chỉ thấy có vài tên đoàn mệnh dị năng giả ở mới vừa bị ảnh hệ không gian vươn ảnh tay chặt chẽ bắt lấy hai chân nháy mắt biểu tình khẩn trương mà lung tung dãy ruộng. Thậm chí càng có dị năng giả dứt khoát ngưng tụ lại dị năng không nói hai lời tạp hướng ảnh tay. Nhưng mà vào lúc này chỉ thấy bọn họ trước mặt ảnh hệ không gian đột nhiên sinh ra một người bóng dáng người, bóng dáng người lớn lên cùng túc như tuyết như ra một triệt. Bóng dáng người vừa rồi trường ra nháy mắt lập tức rút khỏi dòng khí đao, không nói hai lời hung hăng thứ hướng ý đồ tránh thoát ảnh tay chói buộc, cùng với dám can đảm đối ảnh tay sử dụng dị năng dị năng giả. Chỉ một đao đem dị năng giả hung hăng đâm thủng trái tim đến chết. Chương 456 túc như tuyết vs xì tang thi vương. Chương 456 túc như tuyết vs xì tang thi vương. Sắc, giết người. Túc như tuyết ảnh hệ dị năng ở giết người khi, cực bắt bẻ, không phải dị năng giả người thường. Ảnh hệ dị năng chế tạo ra bóng dáng người sẽ không lưu tình chút nào mà một đao đem người thường chém thành hai đoạn, mà đương gặp được dị năng giả khi. Bóng dáng người Tắc sẽ dùng thứ đồng dạng cũng là một đao đem dị năng giả hung hăng đâm thủng trái tim đến chết, mà lại chờ chính là đương bị một đao xỏ xuyên qua trái tim thứ chết dị năng giả biến thành tang thi khi, ảnh hệ trong không gian ảnh tay. Tắc sẽ lại lần nữa phát động, đem tang thi hung hăng kéo hướng ảnh hệ không gian ám ảnh chỗ sâu trong. Mọi người kinh hoàng thất thố mà đều, lại không thay đổi được gì, mà đương người bị hắc hóa mất khống chế túc như tuyết thi triển lạm dụng ra ảnh hệ không gian bắt giữ chủ khi Có lẽ nghe theo ám ảnh nói, hứa có thể trọng hoạch một tịch sinh cơ, mà đương bị nhốt chủ không phải người, mà là tang thi khi, như vậy bóng dáng người tắc căn bản sẽ không xuất hiện, một khi bị ảnh tay bắt giữ chủ, ảnh tay sẽ trực tiếp đem tang thi kéo vào ảnh hệ không gian hắc ám chỗ sâu trong. Đương nhiên hắc hóa mất khống chế túc như tuyết cũng không chỉ là như thế này, lang thang không có mục tiêu vô khác biệt công kích, túc như tuyết lại giết chết đại lượng người cùng tang thi sau, đột nhiên lạnh lùng ngẩng đầu. Lệnh băng ánh mắt đối diện lại là tang Thi Vương. Nga. Thú vị. Thực hiện nhiên tang Thi Vương đã ở bị túc như tuyết ánh mắt gắt gao tỏa định nháy mắt biết nó đã là bị túc như tuyết gắt gao nhìn chằm chằm. tang Thi Vương nhìn đến túc như tuyết nhân khúc hy thủy chết mà tạo thành dị năng hắc hóa, năng lực mất khống chế sau. Thế nhưng đối túc như tuyết dị năng sinh ra ra nồng hậu hứng thú. tang Thi Vương cũng không phải lần đầu tiên kiến thức đến ảnh hệ dị năng, bất quá cùng túc như tuyết giao thủ. Lại là lần đầu, Tăng Thi Vương chỉ là nghiên cứu mà nhìn về phía Túc Như Tuyết, một sai thần công phu, hoàn toàn không dự đoán được thế nhưng sẽ bị Túc Như Tuyết nháy mắt bắt được thời cơ. Chỉ thấy Túc Như Tuyết trước đây triệu ra năm danh ảnh phân thân thế nhưng chỉnh tề mà toàn bộ nhào hướng Tăng Thi Vương. Hơn nữa là đồng thời, từ nhiều góc độ đối Tăng Thi Vương triển khai không ngừng huy đao tiến công. Tăng Thi Vương hoàn toàn không có dự đoán được, Túc Như Tuyết đã là triệu ra chiếm địa diện tích cực lớn ảnh hệ không gian sau. Lại vẫn có thể thao tác năm danh ảnh phân thân tiến đến trợ chiến. Hơn nữa này năm danh ảnh phân thân thực hiện nhiên cùng túc như tuyết trước đây triệu hồi ra thực lực rõ ràng không ở một cái mặt. Trước đây túc như tuyết triệu hồi ra ảnh phân thân kế thừa túc như tuyết thực lực chỉ là bản thể thực lực 50, mà hiện tại tuyệt đối là 100 không đánh gãy. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là như thế, ảnh phân thân thế nhưng kế thừa túc như tuyết bản thể sở không chế ảnh hệ dị năng, tăng thi vương rõ ràng nhớ rõ. Nó mắt ngắm đến vị trí, đã là thoát ly ảnh hệ không gian sở phô đệm chăn lĩnh vực, nhưng mà đương nó chân sắp rơi xuống đất nháy mắt. Nó thế nhưng bất hạnh dẫm vào túc như tuyết khống chế ảnh hệ trong không gian. Nguyên lai lại là túc như tuyết triệu hồi ra một người ảnh phân thân làm đến quỷ. Tên này ảnh phân thân ở chưa từng thuận lợi đánh. Tăng thi vương nháy mắt lập tức ngã đầu. Nào hướng chưa bị ảnh hệ không gian phô trụ mặt đất. Thế nhưng đem này màu đen tay bám vào trên mặt đất Ngáy mắt từ ảnh phân thân bám vào trên mặt đất độc thủ vị trí lần thứ hai hướng ra phía ngoài lan tràn ra đệ nhị khối đủ để cắn nuốt tang thi ảnh hệ không gian. Ừ. Nhìn đến túc như tuyết tuyển tựa chơi tiểu thông minh dường như lạm dụng ảnh hệ dị năng, tang thi vương không khỏi lộ ra khịt mũi coi thường trộm hử. Chút tài mọn. Chỉ thấy tang thi vương dưới chân bỗng chốc hiện ra ra một mặt như là mây bay giống nhau mỏng thả trong suốt băng đoàn. mà băng đoàn thế nhưng nguyện tựa huyền phù ở ảnh hệ không gian vương một phương tịnh thổ thế nhưng đem tang thi vương toàn bộ nâng làm tang thi vương hoàn toàn sẽ không đã chịu từ phía dưới rối tới ảnh tay gông cùng xiềng xích hơn nữa không đơn thuần chỉ là như thế thúc như tuyết thao túng ảnh tay thế nhưng hoàn toàn vô pháp xuyên thấu hoặc là vòng qua bị tang thi vương đạp lên dưới chân phù băng bắt lấy tang thi vương thúc thúc cứu mạng mau cứu tiểu duyệt nhi a a nha nha hảo chán ghét này đó ghê tầm tay, hảo chán ghét, hảo đáng giận a. Tiểu Duyệt Nhi không động đậy điều làm. a nha nha. Tiểu Duyệt Nhi vui là buồn bực mà nhảy hạ nhảy. nhưng mà Tiểu Duyệt Nhi càng động, ảnh tay trói buộc nó trói buộc cũng tương ứng càng chặt. tuổi trẻ nữ tang thi cùng năm nam tang thi lão khờ cùng Tiểu Duyệt Nhi giống nhau, toàn rơi vào đồng dạng tình cảnh, bị số song ảnh tay chặt chẽ mà gông cùng xiềng xích trụ. Tuổi trẻ nữ tang thi hai tay bị khúc hy thủy ở trước khi chết ném roi ra bám vào dị năng sinh sôi chặt nước, không chút sức lực chống cự, thực sắc bị ảnh hệ không gian rối thân ra cánh tay nuốt vào ảnh hệ không gian hư vâu ngăm đen trong không gian, mà lão khở tắc như là hoàn toàn xử không ra đinh điểm sức lực. Cũng là tùy ý ảnh hệ không gian tùy ý mà cắn nuốt nó sát chết. Cao giai tang thi tam thi tổ hợp chỉ có tiểu duyệt nhìn này chỉ dị năng tối cao tang thi, còn đảo miễn cưỡng có thể dễ dùa vài cái. Nhưng mà cùng với ảnh hệ không gian vương, bắt giữ trụ nó ảnh tay lực đạo một chút mà tăng lên, Tiểu Duyệt Nhi cũng cơ hồ là càng dễ rủa càng vỗ lực, cuối cùng không thể không gấp hướng cao cao ở, như là bàng quan Tăng Thi Vương thúc thúc cầu cứu. Nghe được Tiểu Duyệt Nhi kêu cứu, Tăng Thi Vương đầu tiên là lánh liếc liếc mắt một cái túc như tuyết, lại nhìn đến túc như tuyết mắt nở rộ ra vô hạn phẫn nộ quang hoa sau, Tăng Thi Vương đống nhiên cả kinh. bất quá thực mau Tăng thi vương không biết là ở đánh như thế nào chủ ý thế nhưng bông chốc triệt hồi dưới chân dẫm phù băng cùng tiểu duyệt nhi cùng với tuổi trẻ nữ Tăng thi lão khờ giống nhau toàn lâm vào túc như tuyết thi triển ra ảnh hệ trong không gian như tuyết mau thu hồi dị năng nói cách khác ngươi sẽ ám ảnh lại há có thể hiểu rõ không ra túc như tuyết giờ phút này tâm lý túc như tuyết là ở chính mắt thấy khúc hi thụy sau khi chết tâm lý đã chịu bị thương nặng cho nên sinh ra cực độ tuyệt vọng bi vẫn cảm xúc loại này mặt trái cảm xúc chính là ảnh hệ dị năng cường đại nhất năng lượng cung cấp đề có thể sử kiểm giữ ảnh hệ dị năng người nắm giữ ở trong khoảng thời gian ngắn phát huy suất siêu thường thả là siêu cường dị năng mà giờ khắc này đối kiểm giữ ảnh hệ dị năng người nắm giữ tới nói cũng là không có nguy hiểm dị năng sử dụng hơi có vô ý sẽ làm cho hắc hóa ảnh hệ dị năng người nắm giữ nhân sử dụng dị năng quá độ mà kiệt lực tử vong đương nhiên còn có một loại khác khả năng Là dị năng người nắm giữ vô cùng có khả năng sẽ bị này trong đầu sinh thành ảnh hệ dị năng tinh hoạch sở khống chế, gần mà ở nháy mắt hoàn thành thi hóa, biến thành năng lực siêu cường cao dài tăng thi. Mà túc như tuyết giờ phút này, có khả năng nhất phát sinh tình huống, là người trước, sử dụng dị năng quá độ mà kiệt lực tử vong, tăng thi vương cũng đúng là làm như vậy, biết rõ túc như tuyết giờ phút này căn bản khống chế không được nàng trong cơ thể ảnh hệ dị năng, cho nên lần nữa chọc giận túc như tuyết. Bước túc Như Tuyết lặp đi lặp lại nhiều lần mà thúc dục trong cơ thể dị năng đi đối phó nó. Chỉ thấy Tang Thi Vương mới vừa từ lúc phù băng rơi vào Túc Như Tuyết ảnh hệ không gian, nháy mắt bị Túc Như Tuyết ảnh hệ trong không gian vươn ảnh tay chặt chẽ bắt giữ trụ, mà cùng này cùng chết, Túc Như Tuyết mở ra bình phô ở kiểu mặt cùng với phía sau ảnh hệ không gian nồng đậm màu đen thế nhưng nháy mắt phai nhạt đi xuống, Tiểu Duyệt nhi nhẹ giật giật chân. nó chân thế nhưng có thể từ chặt chẽ cầm chặt nó ảnh tay rút ra điểm. Đáng giận. a Túc như tuyết đều không phải là lý trí hoàn toàn biến mất. Kỳ thật nàng vẫn là có thể nghe được ám ảnh khuyên can, đáng tiếc Túc như tuyết lại không có nghe khuyên, mà là tùy ý kiểu hận chiếm cứ phong, chiến thắng lý trí. Chỉ thấy Túc như tuyết quan trọng khớp hàm, hung hăng thúc dục trong cơ thể dị năng, nháy mắt khiến cho ảnh hệ không gian ám sắc điệu toàn bộ khôi phục. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là là khôi phục, ám trước đây hiện nồng đậm. Chương 457 đuổi kịp tang thi Vương Hảo Tâm Tình. Chương 457 đuổi tang thi Vương Hảo Tâm Tình. Thúc thúc a nha nha, Tiểu Duyệt Nhi không cần chết. Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi sống lại không bao lâu. Oh Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi đem nó chân từ ảnh hệ không gian vươn ảnh tay rút ra một tí xíu, không biết như thế nào làm, đột nhiên chặt chẽ bắt lấy nó chân ảnh tay lực đạo tăng lên. thế nhưng lôi kéo nó xác chết cùng năm nhẹ nữ tang thi cùng với lão khờ cùng nhau không khỏi lần thứ hai hung hăng truy hướng về ảnh hệ không gian chỗ sâu trong tiểu duyệt nhi gấp đến độ hoa hoa tiêu to nhưng lại không thay đổi được gì cuối cùng thế nhưng dọa khóc tang thi vương tắc giống như cũng không có dự đoán được túc như tuyết thế nhưng sẽ cắn răng trống thế nhưng chống được hiện tại hơn nữa nó hiện tại giống như cùng cùng tiểu duyệt nhi chờ tang thi cùng nhau toàn rơi vào rồi xấu hổ hấp hối hoàn cảnh mà ngay cả nó tên này uy phong hiển hách tang thi vương thế nhưng cũng như là bị rồi bỏ dán dính trụ rồi bỏ dường như thân hãm ở ảnh hệ không gian này một nguyên lành mà không thể tự kiềm chế mà cùng lúc đó túc như tuyết nên là sớm biết rằng nàng không có khả năng đem tang thi vương cùng với tiểu duyệt nhi chờ cao dài tang thi cùng nhau giam cầm ở ảnh hệ trong không gian càng vô pháp lợi dụng ảnh hệ không gian thuận lợi cắn nuốt rất tang thi vương cùng với tiểu duyệt nhi cầm đầu ba con cao dài tang thi Vì thế Túc Như Tuyết không thể không lần thứ hai thúc giục dị năng, lợi dụng trước đây triệu hồi ra năm danh ảnh phân thân hung hăng công hướng tang Thi Vương. Túc Như Tuyết cũng không có đánh mất lý trí điểm này, làm tang Thi Vương không khỏi cảm thấy thực giật mình. Bất quá đương Tăng Thi Vương đang xem ra là Túc Như Tuyết thành công thúc giục dị năng, mà không phải tùy ý dị năng sử dụng khi Tăng Thi Vương mặt thế nhưng hiện ra một mặt cực quỷ dị tươi cười. đương Túc Như Tuyết thúc giục năm danh ảnh phân thân nhào hướng nó khi... tăng thi vương thế nhưng như là hoàn toàn không chuẩn bị trốn tránh dường như chỉ ở năm danh ảnh phân thân lần thứ hai ra tay nháy mắt tăng thi vương bỗng nhiên hướng tả ngược lại lại hướng hữu lại nhẹ nhàng về phía bên lệch về một bên cổ tăng thi vương gần nhẹ nhàng tránh thoát ba danh ảnh phân thân huy hướng nó dòng khí đao mà mặt khác hai cái ảnh phân thân tăng thi vương hướng là chút nào không thèm để ý dường như không lẽ cũng không lóe tùy ý hai thanh dòng khí đao nhắm chuẩn nó cổ hung hăng tức tới đương mọi người nhìn đến này mà toàn cho rằng tang thi vương lần này tất nhiên là chết chắc rồi khi thấy hai thanh từ tả hữu hai cái phương hướng phân biệt cắt về phía tang thi vương cổ dòng khí đao thế nhưng đột ngột mà như là bị không khí ngăn trở dường như tạm dừng ở giữa không trung rồi sau đó tang thi vương thế nhưng đột nhiên quay đầu nhằm phía túc như tuyết nhẹ nhàng mà nhét miệng mặt dạng đắc ý lại càng như là âm mưu thực hiện được dường như nụ cười giả tạo túc như tuyết phảng phất nhìn đến tang thi vương ở lấy môi ngự đối nàng nói ta cũng không phải là khúc hi thủy nói tang thi vương nói xong đột nhiên nhắc tới tay tả hữu hai tay quay cuồng nắm tay tay trái hướng tả phương tay phải hướng bên phải hung hăng chém ra hai quyển nô túc như tuyết khỏe miệng bỗng nhiên tràn ra đỏ thám máu tươi chỉ thấy vừa mới còn ở công kích tang thi vương hai cái ảnh phân thân thân thế nhưng đột nhiên nổi lên màu lam nhạt ngọn lửa hai gã ảnh phân thân nháy mắt bị thiêu đến thi cốt vô tồn mà tăng thi vương thì tại chém ra tả hữu các một phát cực nóng hỏa quyền sau nháy mắt làm ra một cái mở ra nắm tay lại buộc chặt động tác nhìn đến tăng thi vương làm ra động tác túc như tuyết đột nhiên trận to mắt như là gặp được đến tình huống không ổn nhưng mà lại vì khi đã mượn chỉ thấy tăng thi vương cũng không phải tùy ý làm ra mở ra thu quyền động tác tăng thi vương sở dĩ làm ra này liên tiếp động tác Lại là vì ở nháy mắt đoạt được túc như tuyết triệu hồi ra, dùng để đối phó nó hai gã ảnh phân thân trong tay dòng khí đao, ở dòng khí đao bị nó bắt đến ảnh phân thân thân lam diễm tổn hại trước. Dòng khí đao vừa vào tay, Tăng Thi Vương lập tức lại ngưng tụ lại quỷ dị tươi cười, hung hăng huy động dòng khí đao, không lưu tình chút nào mà chặt đứt dây dưa ở nó, cùng với Tiểu Duyệt Nhi, tuổi trẻ nữ Tăng Thi, còn có lao khở tứ chi ảnh tay. Lại lần nữa tản nhẫn tao dị năng phản phệ, Túc Như Tuyết không khỏi mánh phun ra một ngụm máu tươi. Hai trong mắt đánh nhau, Túc Như Tuyết không khỏi một đầu chắt đảo hướng mặt đất. Ở Túc Như Tuyết sắp mất đi ý thức nháy mắt, Túc Như Tuyết không khỏi theo bản năng mà làm ra một cái buộc chặt nắm tay động tác. Tăng thi vương đang xem đến Túc Như Tuyết ở hôn mê trước theo bản năng mà làm ra động tác sau, không khỏi lập tức giống lớn một tiếng, lão khở. Mà lao khở nhưng thật ra thật không hàm hồ đang nghe đến tang thi vương kêu gọi sau lão khờ lập tức dùng tay nâng tiểu Duyệt nhi tuổi trẻ nữ tang thi cùng với tang thi vương lập tức phản hồi đoạn tiểu một khắc sườn cùng túc như tuyết đám người tương phản đầu cầu chỉ thấy cùng với túc như tuyết buộc chặt nắm tay động tác không đơn thuần chỉ là tiểu tang thi biến mất không thấy cả tòa đại tiểu thế nhưng cũng không thấy còn sót lại ở vào tiểu hai sườn hai cái lẻ loi đứng sừng sững đầu cầu giống giờ phút này thi giống từ túc như tuyết đám người phía sau lần thứ hai truyền đến biến mất bị túc như tuyết ảnh hệ không gian cắn nuốt rất chỉ là đại kiều cùng với kiều tăng thi đây là túc như tuyết lại hôn mê trước duy nhất có thể làm được bảo hộ người nhà cập bằng hưu phương pháp ô giác xuân khơ bá bùn khơ bá ngươi vì cái gì đem chúng ta vận hồi bên này rõ ràng nên vận đến bên kia mới đúng a nha nha tiểu duyệt nhi không làm không làm lạc Tiểu Duyệt Nhi muốn ăn thịt. Tiểu Duyệt Nhi thẹn quá thành giận mà tay chân cùng sử dụng, béo tấu lao khờ nhột trí. Lao khờ này chỉ ngu xuẩn tăng thi, tuổi như vậy lại đầu góc lại như vậy buồn, rõ ràng nên đem chúng nó vận đến hà bờ bên kia, thế nhưng đem chúng nó toàn bộ lại vận hồi hà bên này, như thế rất tốt, đến miệng thịt tất cả đều chắp cánh bàng bay đi. Tiểu Duyệt Nhi muốn ăn thịt ta. Tiểu Duyệt Nhi ăn không thịt quái lao khờ. Như vậy Thúc Thúc nhưng thật ra muốn hỏi Tiểu Duyệt Nhi một câu, trước đây Thúc Thúc giao Tiểu Duyệt Nhi hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Duyệt Nhi có hoàn hoàn toàn toàn mà chiếu Thúc Thúc công đạo nghiêm túc hoàn thành sao? Anh, tang Thi Vương một câu, một chút đem tức giận lung tung Tiểu Duyệt Nhi nói được phản phất thứ vị, hận không thể tóc căn căn dự ngược. Xong đời, nó chọc tang Thi Vương Thúc Thúc sinh khí. Vương, là thuộc hạ sai, nếu không phải thuộc hạ hai tay bị chặt đứt, thuộc hạ hiện tại có thể kiến tiều. nhưng cung chúng ta tức khắc lại kiến tang Thi quân đoàn đuổi theo đám kia đáng giận nhân loại. Tuổi trẻ nữ tang Thi sợ tang Thi vương sẽ đem sai lầm trách tội ở tuổi còn nhỏ, tuy hướng không hiểu chuyện tiểu duyệt nhi thân, vội vàng đem sai lầm hướng chính mình thân ôm. Hùng chi sai cũng ở nó, nếu không phải nó một cái không phòng bị, làm trước khi chết khúc hy thủy chặt đứt hai tay, nó hiện tại có thể dựng thổ kiều tức khắc đuổi theo kiểu kia đoạn túc như tuyết đám người. Tính Nô không có trách tội các ngươi ý tứ, huống chi ngô hôm nay mục đích đã đạt tới, bằng không ngươi đương nô muốn đuổi theo đuổi bọn hắn, sẽ bị trước mắt kẻ hèn một tiểu đạo nước sông ngăn lại. Nô chỉ là hôm nay tâm tình rất tốt, không nghĩ sát sinh thôi. Đúng vậy. Tuổi trẻ nữ tang thi không khỏi kinh ngạc kiêm thật cẩn thận mà trộm nhìn về phía tang thi vương sắc mặt, thấy tang thi vương thế nhưng thật giống này, nói như vậy tâm tình thực dường như, mặt tràn đầy nùng liệt ý cười. Khi thì nhìn về phía quay cuồng nước sông, khi thì nhìn về phía kiểu đối diện cùng thi đàn triển khai kịch liệt chém giết mọi người. Tuổi trẻ nữ tang thi không cấm càng thêm mà đoán không ra tang thi vương tâm. Tang thi vương tâm tình rất tốt, chẳng lẽ chỉ là bởi vì bọn họ thành công giết chết khúc hy thụy. Chương 458 Túc Như Tuyết Khó Chịu Chương 458 Túc Như Tuyết Khó Chịu Mẹ! Như Tuyết, thật tốt quá, người rốt cuộc tỉnh. Túc như tuyết mới vừa vừa mở mắt, nhìn đến mâu thân lược hiện tiểu tụy dung nhan ánh vào mi mắt, mà nàng tắc gian nan mà nhuễn nhuyễn khỏe môi, nhẹ nhàng mà hô thanh mẹ. Nghe được hôn mê ước chừng ba thiên ba đêm nữ nhi tỉnh lại, nhẹ gọi chính mình một tiếng mẹ, túc mụ mụ không cấm đỏ hốc mắt, càng là thanh âm đều không khỏi biến nghẹn nào. Mẹ, khúc khúc, khúc khúc hắn đã chết. Như là sớm biết rằng nữ nhi tỉnh lại, nhất định sẽ nhắc tới chuyện này. Cứ việc túc mụ mụ đã là làm tốt nhất định trong lòng chuẩn bị, mà khi nhìn đến nữ nhi khổ sở vì tâm người chết mà rơi nước mắt khi, túc mụ mụ rốt cuộc vẫn là không có thể nhìn xuống, cuối cùng là nhẹ ôm lấy nữ nhi đầu, xoa tiến trong lòng ngực, cũng lấy không được run lên khóc nước nở nói. Không khóc a hảo hài tử không khóc. Tiểu khúc hắn à, hắn chỉ là mệt mỏi, cho nên đi trước, trước bỏ xuống chúng ta đi khác cái thế giới hưởng phúc đi, ngoan à, khuê nữ, không khóc. Tiểu khúc hắn không còn nữa, ngươi còn có mẹ, còn có chúng ta đoàn người đâu, ngươi nhưng ngàn vạn không thể lại làm ra giống đầu cầu ngươi làm được những cái đó việc ngốc, nghe thấy được sao? Bằng không ngươi nếu là có bất chắc gì, mẹ, mẹ cũng vô phát sống. Ân. Lúc này, hai chiếc xe người đều không dám nói chuyện, chỉ đem tư nhân không gian để lại cho túc mụ mụ cùng túc như tuyết hai mẹ con, biết lúc này, lại là phát sinh như vậy sự. có thể khuyên giải an ủi rừng chân như tuyết chỉ có túc mụ mụ một người, trước mắt bọn họ ai nói lời nói đều không hào xử Khóc hồi lâu, túc như tuyết mắt xưng đến cùng đảo nhi dường như, túc như tuyết rốt cuộc đỉnh chỉ khóc thảm thiết, bởi vì túc như tuyết nghe được từ cấm đoán ngoài cửa sổ xe truyền đến dị vang, như là có người nghe được nàng thức tỉnh thanh âm, mà lại lớn tiếng mà quát mắng, e sợ cho nàng nghe không thấy dường như. Mẹ, bên ngoài là cái gì thanh âm? Không có việc gì. Đừng để ý đến bọn họ. Tiểu thiệu A, đem xe khai nhanh lên. Hảo. Lái xe chính là thiệu hồng lôi. Nghe được túc mụ mụ hạ lệnh, thiệu hồng lôi lập tức tay động quả chán, chuẩn bị đem xe tăng tốc. Nhưng mà... Dừng xe. Như tuyết, ngươi nghe ông A-di một câu khuyên A, đừng lý bên ngoài đám kia gâu gâu cẩu. Nghe được túc như tuyết kêu dừng xe, Vương A-di lập tức nhịn không được ra tiếng khuyên can túc như tuyết nói. Lão bà. Ngươi nói đám kia người là cẩu, bọn họ cũng xứng. Đừng nhục chúng ta đại hắc đồng loại. Lao bông khí không thuận mà sửa đúng lao bà bông Di lý do thoái thác nói, tăng thêm xe đại hắc gật đầu giống đảo tỏi dường như. Là, nói bọn họ là cẩu thật là cất nhắc bọn họ. Như tuyết ngủ mấy ngày nay, bọn họ có ngày nào đó không gọi. Lúc trước không nên làm cho bọn họ đi theo chúng ta xe phía sau cùng nhau qua cầu. Nếu không chờ kiểu một quá, đem bọn họ tất cả đều cấp giết. Hiện tại sẽ không có người tại đây kêu, nhiều chúng ta thanh tịnh. Lý Bưu hiện tại tâm cũng tàn nhẫn đến cùng giao nhỏ dường như, nói ra nói càng là tuyệt. Là, ta đi ta, làm đám kia người gào đi thôi. Đại tỷ đại, chúng ta không cần thiết cùng đám kia người trí kia cơn giận không đâu. Dù sao ngươi cũng đúng, chúng ta cũng không cần cùng này chịu bất khí. Ta cùng thiệu quan quân chúng ta này đem chúng ta đội hai chiếc xe tốc độ để đi, gọi bọn hắn ở phía sau chạy gây chân cũng truy không chúng ta. Các thiên tồn già siêu chủ ý nói. Cái này chủ ý hảo. Các thiên tồn chủ ý vừa ra, lập tức thắng được Lý Húc cùng ông Tiêu Mai hai phiếu tán đồng phiếu. Nhị ca, cái kia giang đội trưởng cùng hoác giáo không phải đều nói đại tỷ đại không tỉnh, chúng ta vẫn là không cần tự tiện hành động hảo. Hơn nữa bọn họ không phải còn nói nếu đại tỷ đại nếu là tỉnh, muốn chạy nhanh nói cho bọn họ sao. Lao tam, thật là đặc sao nhân già cho ngươi cái chạy gấu ngươi nghiêm túc hà. ngươi thật đúng là đương cái kia họ giang cùng họ hoắc hai người là hảo điều a cái kia họ hoắc đặc sao từ đại tỷ đại đầu cầu sử dị năng cưỡng chế di rời tang thi vương đánh bại thi triều nha cùng động kinh dường như thần kinh càng ngày càng không bình thường đến nỗi cái kia họ giang ta đặc sao đánh lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta liếc mắt một cái nhìn ra nha nhất định không phải cái hảo điều lão đại thế nhưng vì cái kia họ giang đem mệnh đáp thật đặc sao không đáng giá nô no. đại ca Các hừng đông nhất thời không nhịn xuống, nương cở trách tam đệ các thiên hạo, thế nhưng một không cẩn thận đem gần đây nghẹn ở trong lòng nói toàn cấp rũ ra tới. Cứ việc các thiên tổn tiếng la đại ca, cũng chạy nhanh bưng kín đại ca miệng, nhưng mà lại là ngăn lại trưởng rốt cuộc không có thể ngăn lại các hừng đông miệng. Mà các hừng đông còn lại là nước đổ khó hốt, nói ra nói giống như bát gia thủy. Như thế rất tốt, buồn bị trước đây mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói được có chút cái biết cái không túc như tuyết. Lại nghe được cắt hừng đông một chút lời nói sau, lập tức toàn hiểu rõ. Mẹ! Ta ngủ ở trong xe mấy ngày nay, ra cái gì sự? Túc như tuyết lập tức tỉnh ngộ đến sự tình không thích hợp, nàng đội ngũ ít người. Nếu Nam? Tuyết tỉ tỉ, nếu Nam ở đâu? Vương Thúc? Hoàng Bác? Khâu Tiên Sĩ? Túc như tuyết trước điểm đến Lưu Nhược Nam tên, nghe được Lưu Nhược Nam hồi ở. Túc như tuyết lập tức lại điểm đến ba người tên. Lại chậm chạp không có chờ đến bị nàng điểm quá danh tùy ý một người đáp lời. Thấy nhà mình nữ nhi thật sự thông minh, tưởng giấu cũng giấu không được, túc mụ mụ chỉ phải hướng nữ nhi túc như tuyết nói ra tình hình thực tế. Bọn họ đều không có việc gì, khâu tiến sĩ hiện tại ở hoác giáo tiểu đội xe, mà tiểu khúc người đều ở giang đội trưởng ánh dạng đông tiểu đội xe. Giang đội trưởng nói tiểu khúc là hắn ân nhân cứu mạng, hắn sẽ phụ trách đem người đưa về khúc ra, muốn chúng ta không cần lo lắng. Giang Đông thần hắn nói lời này đến tột cùng là cái gì ý tứ? Là vương thúc, hoàng bác, khâu tiến sĩ bọn họ tự nguyện cùng hoác thăng cùng Giang Đông thần thừa cùng chiếc xe. Vẫn là. Thúc như tuyết lập tức phát ra tiếng dò hỏi mẫu thân. Kỳ thật Túc như tuyết trước hết xuất khẩu nói, cũng là hỏi mẫu thân, mà là nàng tự hỏi nói, nàng chân chính tưởng cùng mẫu thân hỏi thăm chính là nàng hỏi ra lời phía sau, là vương trung. Hoàng Bắc cùng với Khâu Bắc Trung, Khâu Tiến Sĩ là tự nguyện đi theo Hoắc Thăng cùng với Giang Đông Thần ngồi chung một chiếc xe, vẫn là bị cơn bách. Như Tuyết, Khâu Tiến Sĩ cùng Vương Trung, còn có Hoàng Bắc bọn họ đều từng tỏ vẻ quá tưởng cùng chúng ta cùng nhau, thừa chúng ta như Tuyết tiểu đội xe đi xe thị căn cứ. Nhưng khi đó ngươi hôn mê bất tỉnh, lại thêm chúng ta như Tuyết tiểu đội thành viên buồn nhiều. Giang Đông Thần cùng Hoắc Thăng coi đây là lợi cớ, còn nói thật sự nếu không hạnh gặp được Thi Triều Chúng ta đã phải bảo vệ người, lại phải bảo vệ khâu tiến sĩ bọn họ, lo lắng chúng ta sẽ ưng đối không tới, đem khâu tiến sĩ bọn họ cấp tạm thời khấu ở bọn họ xe. Nay buổi nói chuyện nếu là đổi làm người khác nói, Túc Như Tuyết khả năng sẽ không giống hiện tại như thế tức giận. Chính là đương Túc Như Tuyết nghe thế buổi nói chuyện lại là xuất từ sư phụ thiệu hồng lôi chi khẩu khi, Túc Như Tuyết thật là sắp khí tạc. Phải biết rằng nàng sư phụ thiệu hồng lôi... Chính là đường đường quân doanh con người rắn giỏi xuất thân, nói chuyện cũng không sẽ thêm mắm thêm muối có một nói một, có hai nói hai. Hiện tại đã là liền sư phụ đều cảm thấy khâu tiến sĩ cùng vương thúc, hoàng bác ba người là bị giang đông thần cùng hoác thăng mạnh mẽ giam. Như vậy còn có thể có giả sao? Ba người định là bị hoác thăng cùng giang đông thần cấp cứng nhắc khấu hạ. Sư phụ, dừng xe. Túc như tuyết ngữ khí nặng người nói, đê mê nói âm lộ ra một cổ tử khó chịu. Chương 459 chín trí chí đối hoác thăng, giang đông thần. Chương 459 chín trí chí đối hoác thăng, giang đông thần. Nghe được túc như tuyết lại uống dừng xe, lần này ai đều không có lên tiếng nữa khuyên can túc như tuyết, chỉ lo chiếu túc như tuyết nói làm, bởi vì giờ phút này như tuyết tiểu đội chúng thành viên toàn nghe ra túc như tuyết lời nói mãnh liệt bất mãn, càng sâu biết túc như tuyết giờ phút này khó chịu cảm xúc tuyệt đối không thể đè nặng, cần thiết muốn này thích hợp phát tiết ra tới. bằng không thêm khúc hy thủy chết đối túc như tuyết tạo thành thật lớn trong lòng đánh sâu vào trời biết túc như tuyết có thể hay không lần thứ hai làm ra giống đầu cầu như vậy điên cùng sự hơn nữa giờ phút này như tuyết tiểu đội chúng thành viên đã là chịu đựng giang đông thần hoác thăng cùng với dân chạy nạn đội ngũ nhẫn đến cực hạn, nếu không phải ngại với bị hoác thăng giang đông thần đám người cưỡng chế khấu lưu hạ khâu tiến sĩ hoàng bác vương trung ba người như tuyết tiểu đội sớm hung hăng đem xe tăng tốc Từ đây cùng Hoác Thăng, Giang Đông Thần, càng là cùng dân chạy nạn đội ngũ phân rõ quan hệ. Hiện tại Túc Như Tuyết tỉnh lại, vừa vận đại biểu bọn họ như Tuyết tiểu đội ra mặt, đem bị cưỡng chế khấu hạ ba người đòi lại tới, bọn họ cũng hảo cắt đi các lộ. Hán mã xe mới vừa dừng lại ổn, Túc Như Tuyết liền lập tức từ hán mã xe đi xuống tới. Nhìn đến cầm trong tay mau Tuyết đào Túc Như Tuyết, mới vừa còn gọi lại nhải hùng hổ lớn tiếng nục mạ Túc Như Tuyết. e sợ cho túc như tuyết nghe không thấy dân chạy nạn đội ngũ nháy mắt túng cùng chuột gặp phải mèo náo nhiệt trường hợp chờ là không còn nữa tồn tại chung quanh không khí một chút tựa như tĩnh mịch chư bỏ dân chạy nạn đội ngũ mặt sau truyền đến ô tô động cơ vù vụ thành liền rốt cuộc nghe không thấy một tiếng người nói chuyện thanh âm túc như tuyết dù bận vẫn đung dung hai trong mắt ngày thường sửa đem một tay cầm mau tuyết đao dùng đôi tay trống như là trụ quải dường như dùng trụ Đem mò tuyết đao bén nhọn đầu đao chiều hạ, chú đứng ở mà. Giờ phút này túc như tuyết mặt thế nhưng không có một chút ít biểu tình, như là túc như tuyết giờ phút này mặt là giả, bất quá là ở mặt cốt bộ một từng da người mặt nạ thôi. túc như tuyết sắc mặt bình tĩnh đến làm người thậm chí liền lạnh nhạt đều nhìn không ra. Nếu là hiểu biết khúc hy thủy người, nếu là vương trung, hoàng bắc nhìn đến giờ phút này túc như tuyết mặt biểu tình, nhất định sẽ cảm thấy thuộc đến không thể lại thuộc Bởi vì giờ phút này túc như tuyết biểu tình cùng khúc hi thụy ngày thường treo ở mặt biểu tình giống nhau như lúc, làm người căn bản nhìn không ra này hỉ nộ ai nhạc. túc như tuyết chỉ lo mặt vô biểu tình mà lặng lặng chờ đợi, đã là yên lặng cùng bọn họ như tuyết tiểu đội kéo ra nhất định an toàn khoảng cách hoác thăng, giang đông thần đám người hai chi đoàn xe đã đến. Đột nhiên nghe không được phía trước dân chạy nạn tức giận mắng. Hơn nữa chỉ thấy phía trước dân chạy nạn đội ngũ thế nhưng như là thỉnh lình bị cái gì ngăn lại đường đi dường như, chỉ lo yên lặng đứng, mà xuyên thấu qua trước cửa sổ xe, vô luận là hoác thăng đám người, vẫn là giang đông thần đám người đều có thể lấy nhìn đến như tuyết tiểu đội xe như vậy đột ngột mà ngừng ở lộ đường, bằng hoác thăng cùng giang đông thần hai người đầu vóc, lại há có thể đoán không ra, phát sinh như vậy trạng Hứa nguyên nhân chỉ có một, đó là túc như tuyết tỉnh. Mà tỉnh lại túc như tuyết trước tiên, tất nhiên là hướng bọn họ thảo người. Chiếu cố hảo vương tiên sinh cùng hoàng tiên sinh, ta trước xuống xe xem tình huống. Đông thần ca, ta và ngươi một khối đi. Tình tình, ngươi đừng theo tới, ngươi cho ta thành thành thật thật ở trong xe đợi. Đừng quên ngươi ở đầu cầu đều làm cái gì. Trước mắt chúng ta ai cũng không thể lại kích thích nàng. Đào thanh võ, ngươi cùng ta tới. Đúng vậy. Giang Đông Thần không có làm hứa tình đi theo hắn, nhưng thật ra điểm tới rồi đào thành võ tên. Mà đào thành võ ở đi theo Giang Đông Thần xuống xe khi, không khỏi hạ giọng hướng Giang Đông Thần gián luôn nói, Đội trưởng, ta cảm thấy đã là vương thúc cùng tiểu hoàng tưởng đi theo như tuyết Muội tử bọn họ, không bằng dứt khoát làm cho bọn họ cùng hảo, như tuyết Muội tử hiện tại tỉnh, nhìn dáng vẻ giống như sẽ không. Nhìn dáng vẻ sẽ không. Ngươi có thể bảo đảm nàng tuyệt đối sẽ không tái giống như đầu cầu phát sinh sự giống nhau, lại thất thủ giết người sao. Ngay lúc đó tình huống, ngươi cũng gặp được, túc như tuyết một khi mất khống chế, liền tang thi vương đô bẩn với ứng đối, huống chi ngươi ta, những cái đó người thường. Nhưng, vương thúc cùng tiểu hoàng là tiểu công tử người A, như tuyết mội tử nàng không có khả năng liền tiểu công tử người đều giết đi. Khi đó nàng lý trí hoàn toàn biến mất, nàng có thể biện đến ra người. Nhưng cuối cùng là như tuyết mội tử giúp chúng ta đánh lui tang thị vương cùng cao dài tang thi. Nhưng nàng giết người cũng là sự thật. Đào Thành Võ tuy là tưởng lại nói chút cái gì, nhưng Giang Đông Thần như là cố ý không nghĩ lại nghe hắn vì túc như tuyết giải vây dường như, không khỏi nhanh hơn bước chân. Giang Đông Thần mang theo Đào Thành Võ thực đi mau tới rồi túc như tuyết trước mặt, cùng Giang Đông Thần tướng, hoặc thang bên kia có vẻ khí thế mềm chút, không giống Giang Đông Thần bên này khí thế như vậy cường ngạnh. Hoác thăng không đơn thuần chỉ là mang theo tảo phó quan tới, đồng thời mang đến còn có khâu tiến sĩ. Nhìn dáng vẻ, vẫn là hoác giáo giang đội trưởng Càng Thông Tình Lý, khâu tiến sĩ. Như tuyết, thật tốt quá, người rốt cuộc tình. Ta vẫn luôn lo lắng ngươi. Ta không có việc gì. Khâu tiến sĩ cùng túc như tuyết biên nói, biên bước nhanh đi hướng túc như tuyết bên người, như là sợ đi chậm một bước, sẽ lại bị người mạnh mẽ khấu lưu dường như, túc như tuyết, hoác thăng. giang đông thần tam phương hội đảm trường hợp như thế nào xem như thế nào làm người cảm giác giống như đã từng quen biết không giống như là bình đạm vô mà nói chuyện đảo như là ở trao đổi con tin khâu tiến sĩ hoắc thăng không khỏi ra tiếng hô một tiếng khâu bắc trung mà khâu bắc trung lại há có thể không biết hoắc thăng tâm ý biết hoắc thăng là vì tánh mạng của hắn suy nghĩ chỉ thấy khâu bắc trung đứng yên ở túc như tuyết bên người hướng hoắc thăng hòa ái mà cười nói đa tạ hoác giáo ba ngày qua chiếu cố cùng dịu rát chỉ là khâu mỗ bất tài thật sự khó làm trọng trách khâu mỗ từng ở thành phố b căn cứ khi trợ trụ vi ngược làm hạ không ít sai sự đã là vô tâm lại vì quốc gia nhân dân xuất lực chỉ nghĩ tầm thường vô vi mà kết liễu này thân tàn còn nữa khâu mỗ này mệnh cũng là khúc tiên sinh cùng như tuyết bọn họ hai vị cấp, đặc biệt là như tuyết đối ta có tái tạo tri ân ta tin tưởng nàng là người Hơn nữa xem như nàng thật sự sẽ muốn ta này mặn, già, có thể chết trong tay nàng, ta cũng không cảm thấy hối hận Khâu tiến sĩ nghe được khâu bác chung một chút lời nói, hoác thăng không cấm cảm thấy trong lòng phảng phất bị búa tạ tàn nhẫn gõ dường như. Hoác giáo, khâu mỗi tuổi lớn, không khỏi có chút cố chấp, tuy là từng bị người đã lừa gạt, lợi dụng quá, nhưng ta còn là cảm thấy đã là ta tin tưởng người, đương tin tưởng rốt cuộc. Khâu tiến sĩ, ngày trước sẽ đi. trong xe giống như có chút tế không có việc gì không sợ người đa tài sẽ không cảm thấy buồn sao Tệ tệ khá tốt khâu bác chung về đơn vị nhưng còn có hai người còn bị thủ sẵn túc như tuyết đối đại giang đông thần cũng sẽ không giống đối đại hoác thăng đặc biệt là cùng giang đông thần hoác thăng cần phải giang đông thần thức thời đến nhiều túc như tuyết lại hướng giang đông thần thảo người khi mà ngay cả tiếp đón đều không muốn cùng giang đông thần đánh Trực tiếp kéo ra ít hầu dùng tê ợ. Vương Thúc, Hoàng Bác. Ta tỉnh, hồi chúng ta sẽ đi, chúng ta hảo nhanh hơn hành trình, đi nhanh chút. Nghe được túc như tuyết lớn tiếng kêu gọi, giang đông thần trong xe bị cứng nhắc khấu lưu Vương Trung cùng Hoàng Bác nơi nào còn ngồi được. Thiếu phu nhân. Ta cùng Vương Thúc này tới. Hoàng Bác kéo ra cổ phụ hòa nói, biên phụ hòa, biên cùng Vương chung tay trong tay mau sức chân khí hướng xe hạ tễ. sáu 460 kêu nàng khúc phu nhân. sáu 460 kêu nàng khúc phu nhân. Ngăn lại bọn họ, không thể làm cho bọn họ xuống xe. mau Quách phủ trước hết phản ứng lại đây, nhưng mà đương quách phủ hô lên thanh khi, đã là chậm. Chỉ thấy Vương Trung cùng Hoàng Bác hai người giống trước tiên thương lượng hảo dường như, không khỏi phân trần lập tức tề dùng sức tế về phía sau tòa bên trái cửa xe. Vương Trung ly bên trái cửa xe xa hơn một chút, Hoàng Bác tắt so gần. Mà Kề Sát tả cửa xe vị trí còn ngồi một người ánh dạng Đông tiểu đội thành viên, là vì thời khắc phòng bị Hoàng Bắc cùng Vương Trung hai người tự tiện vận mở cửa xe trốn đi. Quách Phủ kêu khi, chỉ thấy Vương Trung dùng hết toàn thân sức lực đâm hướng Hoàng Bắc, mà Hoàng Bắc tắc cũng chạy nhanh dùng ra tự thân cậy mạnh đâm hướng Kề Sát cửa xe ngồi ánh dạng Đông tiểu đội đội viên. Hoàng Bắc ở đâm ánh dạng Đông tiểu đội đội viên khi, không khỏi giơ tay hung hăng bẻ hướng ánh dạng Đông tiểu đội đội viên tay khẩn moi cửa mở quan. Chỉ nghe khụ đắt một thanh âm vang lên, cửa mở quan bị Hoàng Bác bẻ động, rồi sau đó cùng với Vương Trung cùng Hoàng Bắc va chạm cạnh mạnh, trước hết ngã ra len rổ vở xe ngoại chính là ánh dạng đông tiểu đội thành viên, sau đó là Hoàng Bác, cuối cùng là Vương Trung, ba người xuống xe tư thế một lần lâm vào cực đoan xấu hổ hoàn cảnh. Bởi vì ba người lại là dung điệp, một cái đẻ ở một cái thân tư thế hạ xe. Đừng lúc ních, giang đội trưởng. Ta nhưng không hy vọng ngươi ánh dạng đông tiểu đội sẽ lần thứ hai xuất hiện rắn mất đầu một màn, hơn nữa ta tưởng lần này hẳn là sẽ không lại có người hảo tâm sẽ lại lần nữa ra tay cứu ngươi. Hơn nữa vẫn là từ ta trong tay cứu ngươi mệnh. Giang đông thần như là vừa rồi chuẩn bị nói chút cái gì, như là đang chuẩn bị đối hắn ánh dạng đông tiểu đội các thành viên ra lệnh, thấy một đạo ngân quang đánh tới, trực tiếp hoành ở cổ hắn. Tùy theo mà đến còn có túc như tuyết lạnh lùng đe dọa. chỉ cần giang đông thần mới vừa nhiều một câu miệng, túc như tuyết chắc chắn muốn giang đông thần lập tức đầu mình hai nơi. túc như tuyết, ngươi dám đối chúng ta giang đội trưởng bất lợi, chúng ta ánh dạng đông tiểu đội thành viên tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. túc như tuyết, ngươi như thế nào có thể dùng đao chỉ vào đông thần ca? ngươi. quách phủ cùng hứa tình kinh ngạc kêu gọi cơ hồ là đồng thời xuất khẩu, mà túc như tuyết tắc đối quách phủ lý cũng không lý, thậm chí liền con mắt xem quách phủ đều lười đến xem. Nghe được hứa tình nói, túc như tuyết nhưng thật ra lập tức làm ra đáp lại. Như thế nào? Hứa tiểu thư chỉ cho phép ngươi châu quan phóng hỏa, còn không được ta bá tánh đốt đèn. Hứa ngươi lấy thương trịa vào ta đầu bức ta vị hôn phu đi cứu ngươi tâm người, không được ta dùng đao giá ngươi hô yếm nam nhân áp chế ngươi. Hứa tình là ngươi khinh người quá đáng, vẫn là ta khinh người quá đáng, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không áp chế ngươi đi giết người phóng hỏa. Càng sẽ không áp chế ngươi lấy mạng đền mạng vì ta vị hôn phu đền mạng. Ta chỉ là muốn hồi bị các ngươi mạnh mẽ khấu hạ ta vị hôn phu tài xế cùng quản gia thôi. Không phải chúng ta mạnh mẽ khấu hạ bọn họ, là hứa tình lại vẫn tưởng rào biện. Bất quá lại bị túc như tuyết thực mau dùng lời nói bác trở về. Nga! Chẳng lẽ hứa tiểu thư ngươi là tưởng nói là bọn họ tự nguyện đi theo các ngươi sao? Chê cười! Ta cùng vương thúc mới không có tự nguyện đi theo bọn họ. Là bọn họ phi buộc ta cùng vương thúc ngạnh muôn chúng ta ngồi bọn họ xe. Thiếu phu nhân, tiểu công tử tuy rằng không còn nữa, nhưng ta cùng hoàng bác thề, chúng ta nhất định sẽ sẽ giống chung với tiểu công tử như vậy, chung với thiếu phu nhân ngài Khúc gia người hầu để cho người kính nghệ chính là này đối chủ gia trung tâm. Đã là túc như tuyết là khúc hy thủy nhận định nữ nhân, như vậy vương chung cùng hoàng bác liền sẽ giống lúc trước chung với khúc hy thủy khi giống nhau, chung với túc như tuyết. lấy túc như tuyết duy mệnh là tử, chúng ta là vì bọn họ an toàn suy nghĩ, chúng ta an toàn không cần phải các ngươi tới thay chúng ta tưởng. hiện tại cơ hội là hứa tình đám người nói một câu, hoàng bắc cùng vương trung liền lập tức không một câu, nàng chính là sẽ giết người. quách phù hô, cũng bốn phía tuyên dương trước đây túc như tuyết ở nàng trước mặt thân thủ giết chết tên móc túi sự, thậm chí không tiếp thêm mắm thêm muối, bịa đặt giả sự thật nói. Trước đây ta từng tận mắt nhìn thấy đến nàng ở vẹ hoa trấn cảnh sát cục cửa giết chết một người cảnh sát. Cảnh sát? An mặc cảnh sát quần áo tên móc túi cũng có thể nói là cảnh sát. Ngươi như thế nào không nói lúc ấy ta còn kém điểm một đao giết ngươi? Ngươi? Không sai, ta là giết người nhưng kia lại như thế nào? Nếu không các ngươi hiện tại ai có năng lực, tới giết ta. Trước đây ở đầu cầu. Các ngươi tất cả mọi người thấy ta giết được nhưng không ngừng một hai người như vậy đơn giản. Ta nhớ rõ ta giống như giết không ít người sống sót, đến nỗi rốt cuộc giết bao nhiêu người. Ta là thật sự đến không hết, các ngươi đâu, số đến lại đây sao. Nhưng hiện tại, các ngươi đặc sao còn không được ngoan đến cùng tôn tử dường như đi theo ta cái này. Giết người hung thủ cập ta đội ngũ mặt sau, dựa vào ta cùng ta đội ngũ bảo hộ, các ngươi mới có thể đủ có thể sống tạo. Thúc như tuyết nói đến. hướng hoàng bắc cùng vương trung một tá ánh mắt nhận được túc như tuyết truyền đạt ánh mắt hoàng bắc cùng vương trung lập tức từ mà bỏ lên nhanh chóng chạy đến túc như tuyết bên người túc như tuyết tắc lập tức đem đặt tại giang đông thần cổ mau tuyết đao hoành khởi dùng bén nhọn đầu đao chỉ hướng giang đông thần hoác thăng cùng với dân chạy nạn đội ngũ ngự khí không giận mà đi nói thật là ngượng ngùng ta túc như tuyết trời sinh máu lạnh cho nên ta chỉ thích hợp làm sát nhân cuồng chú định làm không thành tế thế cứu nhân bồ tất sống như vậy từ giờ trở đi các ngươi này đó cả ngày biết đi theo ta cùng ta đội ngũ mặt sau sợ đầu sợ đuôi tìm kiếm miễn phí che chở con dẹp nhóm đến dựa vào chính mình đương nhiên các ngươi còn có thể dựa bên người hai vị này theo chân bọn họ đội ngũ bảo hộ nhưng là phiền toái các ngươi nhớ kỹ gặp được tang thi tìm bọn họ ngàn vạn đừng tới phiên ta bằng không tới một cái ta sát một cái tới hai cái ta sát một đôi đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi túc như tuyết xoay người mang theo vương trung hoàng bắc chính hướng xe đi đột nhiên túc như tuyết như là nhớ tới cái gì tới đột nhiên xoay người bổ sung nói ta gần đây thích thanh tịnh làm phiền giang đội trưởng hoặc giao các ngươi xe tốt nhất ly ta cùng ta đoàn xe xa một chút tốt nhất đừng làm ta nghe thấy trừ bỏ ta trong đội hai chiếc xe ngoại mặt khác xe động cơ thành bằng không ta cũng không dám bảo đảm ta ảnh hệ không gian lần sau lại dùng ra trừ bỏ ăn tàng thi cùng người ngoại có thể hay không liền các ngươi xe cũng cùng nhau ăn tức như tuyết người a đông thần ca hứa tình đang muốn nói chút cái gì vừa rồi buồn bực mà thẳng thở ra túc như tuyết tên tới thấy giang đông thần hung hăng hướng nàng đánh tới mà ở khó khăn lắm đem nàng đánh ngã nháy mắt giang đông thần cánh tay như là hung hăng lọt vào công kích dường như không khỏi vô lực mà rũ xuống cánh tay thẳng chỉ hướng mặt đất giang đông thần mày miễu chặt từ cánh tay không khỏi tí tách rơi xuống đỏ thám huyết tới lan xuống trên mặt đất nhìn đến từ giang đông thần cánh tay tới xuống vết máu hứa tình sợ ngây người mà hết thể này không cần tưởng nhất định là túc như tuyết kết tác cứ việc giang đông thần phản ứng cực nhạy bén đang xem đến túc như tuyết triệu ra ảnh phân thân nhào hướng hứa tình ngáy mắt lập tức nhằm phía hứa tình cũng nhanh chóng ngưng tụ lại phong hệ dị năng đúc thành phong trào giác bảo vệ thân thể nhưng giang đông thần cánh tay lại vẫn là bị vũ khí sắc bén vết, cát. vết cắt. giang đông thần vũ khí sắc bén đúng là ảnh phân thân tay dòng khí đao. Dòng khí đao rất là lợi hại, có được đủ để chặt đứt hết thể dị năng năng lực. Giờ phút này chỉ nghe bị ảnh phân thân bảo hộ túc như tuyết đột nhiên trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, thỉnh yêu ta khúc phu nhân. Chương 461 cắt đi các lộ. Chương 461 cắt đi các lộ. Như tuyết, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, mẹ, ta có thể có cái gì sự. Túc mụ mụ đám người tuy là không đi theo túc như tuyết cùng nhau xuống xe. Bởi vì Túc Như Tuyết không chịu, bất quá ở xe ngoại Túc Như Tuyết cùng Hoác Thăng, Giang Đông Thần cùng với dân chạy nạn đội ngũ đối thoại, Túc Mụ Mụ đám người ở trong xe lại là nghe được rõ ràng, đương Túc Mụ Mụ cách cửa sổ xe cùng cửa xe nghe được nữ nhi thế nhưng bật thốt lên nói ra từ nay về sau muốn mọi người cùng nàng đều khúc phu nhân khi, Túc Mụ Mụ tâm không khỏi một xẻo một xẻo đau. Biết nữ nhi là nhận định khúc hy thụy, nàng hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng. nữ nhi đã là hạ quyết tâm chỉ sợ không có cái bảy tám năm chỉ cần nữ nhi không thể quên được khúc hy thụy nữ nhi quyết định sẽ không thay đổi nhưng giống như bây giờ túc mụ mụ nhìn đau lòng a cảm thấy tâm đều sắp nát hơn nữa thông qua nữ nhi xa tiền cùng xe sau nói túc mụ mụ càng thêm hiểu rõ đến nữ nhi cảm xúc nhìn như thay đổi đến mau giống như đã là quên mất đau xót dường như kỳ thật nữ nhi bất quá là ở miễn cưỡng cười vui đem đau sốt thật sâu chôn giấu tại tâm linh chỗ sâu trong không muốn bị người phát hiện càng không muốn lại nhảy ra tới xem ra ngày gần đây nữ nhi đều phải lấy như vậy dối trá bộ mặt kỳ người chỉ là càng xem đến nữ nhi làm bộ kiên cường túc mụ mụ tâm càng đau càng khó quá đại tỷ lao công nghe được lão công nhẹ gọi một tiếng túc mụ mụ vương a di vội vàng kêu chủ lão công lao hương cũng hướng lao hương nhẹ lay động lắc đầu Kỳ thật không đơn thuần chỉ là túc mụ mụ có thể cảm nhận được túc như tuyết giờ phút này tâm tình, biết túc như tuyết là ở miễn cưỡng cười vui, bọn họ như tuyết tiểu đội tất cả mọi người biết túc như tuyết kỳ thật là ở cường căng. Nhưng bọn họ càng biết một đạo lý, đó là thời gian là tốt nhất dược, thời gian sẽ hòa tan hết thảy, vớt phẳng hết thảy, càng có thể chưa khỏi khúc hy thủy chết mang cho túc như tuyết thật lớn đau xót. Một ngày nào đó túc như tuyết sẽ quên mất khúc hy thủy. Sẽ một lần nữa đứng lên, đối mặt tân sinh hoạt. Nhưng là hiện tại không được, trừ phi khúc hy thụy có thể chết mà sống lại, nếu không ai nói cũng vô dụng. Có lẽ chờ bọn họ đến xê thị căn cứ, tìm được rồi túc như tuyết ca ca túc như hạ, túc ra mẹ con sẽ nhân cùng thân nhân cựu biệt gặp lại vui sướng mà tạm thời hòa tan rất hiện có đau sót. có le đi, chờ tới rồi xê thị căn cứ hảo. Vô luận là ông a Di đám người. vẫn là túc mụ mụ toàn không khỏi đem hy vọng ký thác ở bọn họ sắp đi trước xe thị căn cứ. Đông thần ca, ngươi cánh tay thương không quan trọng đi. Rốt cuộc tới rồi nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, túc như tuyết đám người đội ngũ tại đây chi gian đã là cùng giang đông thần, còn có hoác thăng đám người cập may mắn còn tồn tại dân chạy nạn đội ngũ kéo ra cực đại một khoảng cách. Nhưng mà bởi vì hai đám người rốt cuộc đều là hướng cùng cái mục đích địa đi, Cho nên tới rồi tới gần lúc chạm vạng từ Giang Đông Thần cùng hoác thăng đám người sở dẫn dắt may mắn còn tồn tại dân chạy nạn đội ngũ khó tránh khỏi sẽ cùng túc như tuyết đám người đội ngũ ở cách xa nhau không xa cùng một con đường lộ cùng nhau tạm thời cắm trại giã ngoại ăn ngủ ngoài trời. Hào hiện tại, Giang Đông Thần đám người nơi dừng xe chỉnh đốn vị trí, khoảng cách túc như tuyết đám người nơi vị trí cũng không phải rất xa, từ Giang Đông Thần đám người nơi vị trí. Mơ hồ có thể nhìn đến túc như tuyết đám người xe bị hoàng hôn kéo lớn lên bóng dáng, cùng với từ mặt đất dâng lên túc như tuyết đám người nấu cơm khi bốc cháy lên lượn lở khói bếp. Giang Đông Thần xuống xe sau, không khỏi vô vệ bị túc như tuyết triệu ra ảnh phân thân dùng đến dòng khí đao cắt thương chỗ đau, tầm mắt ngày thường, nhìn ra xa phương xa, thực tế từ Giang Đông Thần đầu đối diện phương hương có thể rất rõ ràng nhìn ra giờ phút này Giang Đông Thần kỳ thật là đang xem túc như tuyết đám người. Giang Đông Thần sau khi bị thương, hứa tình từng không ngừng một lần hướng Giang Đông Thần đề nghị, phải vì Giang Đông Thần chưa khỏi này miệng vết thương, bất quá lại đều bị Giang Đông Thần một ngụm từ chối. Không biết vì cái gì, có lẽ là ôm đối khúc hy thủy chết ấy này đi, tóm lại Giang Đông Thần cũng không tưởng tiếp thu hứa tình trị liệu. Nghe được hứa tình đi tới tiếng bước chân, cùng tiếp theo phát ra quan tâm dò hỏi, Giang Đông Thần lập tức thu hồi tầm mắt, ngự khí bình đạm nói, không quan trọng. Chạy nhanh nhóm lửa nấu cơm đi. ân Hứa tình khẽ lên tiếng ân tầm mắt lại không khỏi đầu hướng giang đông thần trước đây nhìn về phía túc như tuyết đám người nơi chính phía trước. Nhìn phía trước dâng lên lượn lờ khói bếp, lại nghe được mơ hồ truyền vào nhị như là túc như tuyết đám người nói chuyện với nhau khi không biết nói đến cái gì buồn cười sự, phát ra cười vui thanh. Hứa tình không khỏi để tay lên ngực tự hỏi túc như tuyết thật là thích khúc hy thủy sao? Vì cái gì khúc hy thủy đã chết? Túc như tuyết lại vẫn có thể cười được. Nếu đổi làm là nàng, đem khúc Hi thụy đổi thành nàng đông thần ca, nàng sợ là sớm khóc thành lệ nhân, khổ sở chết ngất qua đi không biết vài lần. Càng sẽ không giống trước đây Túc như tuyết lộ ra như vậy bình tĩnh biểu tình, phảng phất bị chết căn bản không phải chính mình vị hôn phu, bị chết chỉ là cái không liên quan người. Hừ, cũng thật mất công bọn họ hiện tại còn có thể nói giỡn đến ra tiếng tới. Quách Phủ cùng hứa tình giống nhau. nghe được nơi xa túc như tuyết trong đội ngẫu nhiên truyền đến hoan thanh thiếu ngữ tỏ vẻ lý giải vô năng đã chết nam nhân còn có thể như thế cao hứng đổi làm là ta đổi làm là ngươi như thế nào ngươi cũng chết cái nam nhân thử xem ngươi cũng đến có nam nhân chết mới được gác còn nữa nói ngươi như thế nào biết ta như tuyết muội tử nàng hiện tại cười khi trong mắt rốt cuộc có hay không hàm chứa nước mắt đao thánh võ Đừng cho là ta nhóm cũng không biết người đối túc như tuyết kia phân tâm, ngươi không phải thích nàng sao, dùng đến mọi nơi cho hướng về nàng nói sao. Không phải ta hướng không hướng về ta như tuyết muội mội nói chuyện sự, mà là tiểu công tử là vì cứu chúng ta đội trưởng mới đưa đến mệnh, ngươi hiện tại còn như vậy nói, ta nghe không quen, ta không vui. Ngươi không vui nghe, ngươi đem ngươi lô thay đổ, giống như ai nguyện ý nói cho ngươi nghe dường như. Ngươi biết hiện tại đoàn người đều kêu túc như tuyết cái gì sao? Giết người nữ ma đầu. Ngươi. Đủ rồi. Quách phủ, đào thành võ các ngươi hai cái dây dừa không xong, không thể an tĩnh một lát. Quách phủ cùng đào thành võ vì túc như tuyết tranh cái không để yên, cuối cùng bị giang đông thần một tiếng uống trụ. Hai người vừa rồi bế khẩn miệng, nghe nơi xa hoác thăng kêu giang đông thần, giang đội trưởng. Cách hít nói đến có mấy chục bước. hoắc thăng lại vẫn là không khỏi ra tiếng trước tiên hướng giang đông thần trước đó chào hỏi thông báo giang đông thần hắn mang theo tào phó quan tới giang đông thần trước đây sở dĩ hung hăng uống trụ quách phù cùng đào thành võ không cho hai người tiếp tục khắc khẩu cũng cùng nhìn đến hoắc thăng tới tìm hắn giang đông thần là không nghĩ làm chính mình trong đội đội viên nháo nội chiến một màn làm hoắc thăng thấy đương chê cười nhìn đi sẽ làm hoắc thăng cùng tào phó quan cảm thấy hắn cái này ánh dạng đông tiểu đội đội trưởng vô năng Mà ngay cả trong đội đội viên đều quản không tốt. Mà Hoác Thăng đâu, tuy là thấy như vậy một màn, bất quá lại cố ý giả câm vờ điếc, làm bộ không phát hiện, cũng không từng nói chút cái gì, bởi vì Hoác Thăng kỳ thật rất có thể lý giải Giang Đông Thần khổ chung. Cùng trước đây hắn Hoác Thăng tiểu đội phát sinh phản loạn sự lên, hắn còn không để Giang Đông Thần. Hoác giáo, có việc sao? Ân vẫn là trước đây chuyện đó. Lại mượn lương thực. Hoác Thăng không mở miệng. Chỉ nói vẫn là trước đây sự, Giang Đông thần lập tức hiểu rõ Hoác Thăng là vì mượn lương mà đến, chính là ba ngày trước, bọn họ vừa rồi lao ra đầu cầu thi đàn vây công cùng ngày, Hoác Thăng mới hướng hắn mượn quá một lần lương, hiện giờ không ngờ lại mượn. Chương 462 Truyền Nhàn Thoại Chương 462 Truyền Nhàn Thoại Là, ta chính mình đội ngũ ăn lương đảo không phải rất nhiều, nhưng dân chạy nạn đội ngũ Hoác Thăng đã là không biết như thế nào nói tốt. Chính hắn trong đội ngũ binh lính nhưng thật ra như thế nào đều có thể chắc vá, bọn lính mỗi ngày ăn cái lửng dạ hành, nhưng dân chạy nạn đội ngũ thật sự quá không hảo mang theo. Mỗi ngày không cho dân chạy nạn nhóm ăn no, này đó dân chạy nạn nhóm sẽ dùng ra các loại thủ đoạn, thậm chí có còn sẽ lấy chết tương bức, có càng sẽ nói ra thật nhiều khó nghe lời nói, đối với dân chạy nạn nhóm nói ra khó nghe mắng chửi người nói, hoác thăng đã là không nghĩ để ra, hoác thăng là lười đến để. Bởi vì thật sự quá nhiều, hắn đã là nghe được lỗ thai đều mau khởi cái kén. Mang đội ba ngày, nếu không phải ngày hôm sau Hoác Thăng rốt cuộc từ dân chạy nạn trong đội ngũ đem giấu đi Tống Nhân Tài cấp đào ra, phỏng chừng Hoác Thăng hận không thể mỗi ngày bội phục Tống Nhân Tài mang đội năng lực, thế nhưng có thể đem dân chạy nạn đội ngũ bình an không có việc gì mảnh đất như thế nhiều ngày. Dân chạy nạn đội ngũ đã là làm đến Hoác Thăng đều sắp hoài nghi nhân sinh, cho rằng hắn có lẽ trời sinh không phải làm quan liêu nhi. nhưng mà đương Hoắc thăng đảo ra tống nhân tài nghiêm thêm thẩm vấn mới biết được tống nhân tài căn bản mặc kệ dân chạy nạn đội ngũ chết sống ở vào hoàn toàn mặc kệ mặc kệ trạng thái tùy ý dân chạy nạn nhóm đói chết khát chết hoặc là đang lẩn trốn hướng xê thị căn cứ đồ bị tang thi cắn chết coi như đồ ăn cắn nuốt nhập bụng Hoắc thăng không phải tống nhân tài Hoắc thăng làm không ra như vậy cực kỳ tàn ác lương tâm mất đi sự tới hơn nữa Hoắc thăng cho rằng hắn cập là ăn mặc này thân màu xanh lục côn trang muốn càng nỗ lực mà vì nước, vì nhân dân mưu phúc lợi, thế cho nên hiện tại, từ Hoắc Thăng tiếp quản hạ dân chạy nạn đoàn xe 3 ngày thời gian, đã là sắp bị nạn dân nhóm bức cho tự sát. Nay không, vì không cho dân chạy nạn nhóm đói chết, Hoắc Thăng lại ra mặt dày mà tới tìm Giang Đông Thần mượn lương tới. Phải biết rằng ba ngày trước, Hoắc Thăng mới từ Giang Đông Thần nơi này mượn đi tam túi gạo, Giang Đông Thần cho rằng hắn mượn cấp Hoắc Thăng này tam túi gạo đã là cũng đủ Hoắc Thăng đội ngũ. Còn có nạn dân đội ngũ chống được xe thị căn cứ, kết quả thế nhưng, ăn ba ngày, tam túi gạo hoàn toàn khô kiệt. Hoác giáo, ta tưởng chúng ta nên là cần thiết hảo hảo nói chuyện, tuy rằng chúng ta ánh dạng đông tiểu đội có không gian dị năng giả nhưng chúng ta ánh dạng đông tiểu đội không phải các ngươi cùng với dân chạy nạn đoàn xe miễn phí, không ràng buộc cung ứng lương thực kho hàng, chúng ta lương thực cũng là chúng ta ánh dạng đông tiểu đội đội viên vất vả thu thập tới, càng là ăn chút thiếu điểm. Chúng ta... Đông thần ca xảy ra chuyện gì? Là hoác giáo bọn họ cùng dân chạy nạn lương thực lại không đủ ăn sao? Đúng vậy nghe được hứa tình mở miệng dò hỏi. Hoác thăng không khỏi ra mặt dậy mà chạy nhanh hẳn là. Hoác thăng biết chính mình nhị độ tới tìm giang đông thần mượn lương. Giang đông thần chưa chắc sẽ mượn, nhưng hứa tình không giống nhau. Hứa tình mềm lòng, giang đông thần dễ nói chuyện, hơn nữa vô luận là giang đông thần, vẫn là hứa tình đều phải túc như tuyết cùng khúc hi thủy hai người càng tốt đối phó. Quả nhiên Hoác Thăng vừa nói là lương thực lại không đủ ăn. Hứa tình lập tức đáp lại Hoác Thăng nói, Hoác giáo, lần này cần mượn nhiều ít lương thực. Chúng ta trong đội còn có không ít tồn lương đâu, quách tỷ tỉ, tỉ trong không gian ít nói còn có mấy trăm túi gạo đi, quang có mễ chúng ta còn có mặt, mặt giống như cũng có không ít. Không biết Hoác giáo ngươi lần này cần mượn nhiều ít. Tình tình. Giang Đông thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tưởng rỗi tay che lại hứa tình miệng. Nhưng lại ngại với mặt mũi hắn lại không thể ở hoác thăng cùng với Tào phó quan trước mặt làm như vậy, Giang Đông Thần chỉ phải ở trong lòng oán trách hứa tình, thật là quá không hiểu chuyện, như thế nào có thể đem quách phù trong không gian tổn lương như thế trắng ra mà nói cho cấp hoác thăng đám người đâu. Nhưng mà Giang Đông Thần vừa rồi không mau mà hô thanh hứa tình, lập tức bị hứa tình phản bác. Đông Thần ca, chúng ta đều là người sống sót, đều lúc này, chẳng lẽ không nên giúp đỡ cho nhau sao? thế nào cũng phải phân cái gì người ta. Còn nữa nói chúng ta lại không phải thật đến thiếu lương thực, nếu là thật thiếu lương thực, cùng lắm thì chúng ta một người tiết kiệm chút, ăn ít điểm, không ai ăn ít một ngụm, thế cũng có thể bài trừ không ít đồ ăn tới, cũng đủ chúng ta chống được xê thị căn cứ không phải sao. Nói nữa, hoặc giao trước đây hướng chúng ta mượn lương khi, cũng nói, lại không phải mượn không còn, chờ tới rồi xê thị căn cứ. Bọn họ còn sẽ đem mượn đi lương thực lại kể hết tiếp viện chúng ta, hơn nữa chúng ta ở xê thị căn cứ làm nhiệm vụ cũng có thể đến lương thực A tổng không thể làm đoàn người đều đi theo chúng ta một đường đi đến này, mắt thấy muốn tới xê thị căn cứ, không bị tăng thi ăn luôn, ngược lại toàn bộ đói chết ở lộ đi. Hứa tình nói được đạo lý rõ ràng, thật là phá hỏng giang đông thần, hơn nữa hứa tình nói xong, còn không khỏi một phách bộ ngực, ra vẻ khẳng khái nói, hoắc giáo. Lần này mượn lương sự, ta cái này ánh dạng đông tiểu đội phó đội trưởng làm chủ, nhìn dáng vẻ chúng ta khả năng còn muốn lại đi cái ba, nam thiên, như vậy hảo, chúng ta lại mượn các ngươi năm túi gạo đi, ăn trước, không đủ lại đến tìm ta cùng đông thần ca mượn. Đa tạ hứa tiểu thư khẳng khái mượn lương, ta hoác thăng chỉ đại biểu ta hoác thăng tiểu đội cùng với dân chạy nạn đội ngũ toàn thể những người sống sót lại lần nữa hướng hứa tiểu thư trí bằng chân thành tha thiết lòng biết ơn, không khách khí hoác giáo. Đi theo ta, ta cái này kêu quách tỷ tỉ, tỉ lấy năm túi gạo cho các ngươi. Hứa tình người tốt làm được hoan, hơn nữa thánh mâu đương thật sự là đã quyền, nhưng mà lại xem giang đông thần, giang đông thần mặt đều khí biến xác mau biến thành hành tâm tái rồi. Hoác thăng còn lại là chạy nhanh đi theo hứa tình đi lánh năm túi gạo trở về, sau đó lập tức muốn người chuẩn bị tốt nồi, đem mễ ngã vào trong nồi, lại muốn thủy hệ dị năng giả đối trong nồi rót vào cũng đủ thủy. làm khởi nóng hầm hợp gạo trắng trao tới dân chạy nạn đội ngũ dân chạy nạn nhóm ở đã chịu hứa tình nhân huệ sau phần lớn đều không khỏi niệm khởi hứa tình hào tới đương nhiên này đó dân chạy nạn ở niệm hứa tình tốt đồng thời càng thêm thống hận túc như tuyết cảm thấy cùng mỹ mạo thả tâm địa thiện lương tựa như thiên sứ hứa tình tướng túc như tuyết quả thực là giết người không chớp mắt máu lạnh nữ ma đầu mà đương ngửi được từ phía trước nữ ma đầu cập dưới trướng nơi vị trí bay tới đồ ăn hương thơm Trước mặt mọi người dân chạy nạn phát hiện túc như tuyết đám người thế nhưng ăn đến bọn họ hảo đến nhiều hơn nhiều khi, cơ hồ sở hữu dân chạy nạn trong lòng toàn bắt đầu cảm thấy không cân bằng, vì thế nghị luận thanh nổi lên bốn phía, chỉ là dân chạy nạn nhóm ai cũng không biết bọn họ này một cơm có quan hệ với túc như tuyết bất lợi cùng với hai tiếng đề tài đến tuột cùng là từ đâu một người khẩu trước truyền ra tới, chỉ biết cơ hồ là truyền truyền ra truyền khắp sở hữu dân chạy nạn lô thai. Hơn nữa dân chạy nạn nhóm hôm nay cơm chiều đề tài câu chuyện trừ bỏ túc như tuyết cùng khúc hy thụy, là túc như tuyết cùng khúc hy thụy. Tiểu đạo hai người như thế nào thông đồng, lớn đến hai người quá vài lần giường Túc như tuyết đến tuột cùng là như thế nào dựa giường thuật, thắng được khúc hy thụy tâm, đạt được khúc hy thụy tin cậy, đương nhiên còn có truyền đến càng tà hồ. Nói là túc như tuyết cùng như tuyết tiểu đội mỗi một người nam thành viên toàn đã làm kia chỗ chống nhận không ra người sự, mà túc mụ mụ. Cùng ông a Di còn có ông Tiêu Mai, Lưu Nhược Nam tất cả đều cùng như tuyết tiểu đội Nam các thành viên gian díu chờ mọi việc như thế một loạt đề tài. Như vậy tự nhiên mà vậy mà ở dân chạy nạn trong đội ngũ lan truyền nhanh chóng, truyền khai. Chương 463 Giang Đông Thần coi trọng túc như tuyết. Chương 463 Giang Đông Thần xem túc như tuyết. Nghe nói sao? Cái kia họ túc nữ ma đầu sự. Đương nhiên nghe nói. Ách! Thật đặc sao dơ? Cái loại này nữ nhân là, trách không được chúng ta mỗi ngày uống gạo cháo, đặc sao nhân ra mỗi ngày ăn sùng mặc sướng. Náo loạn nửa ngày đều là dựa vào hai chân một trường, mỗi ngày ân ân a a kêu được đến. Cũng không phải là, nghe nói cái kia chết kêu khúc hy thụy, hắn a là khúc gia tam thiếu gia, nhân xương tiểu công tử, kia khúc gia chính là khó lường, mặt thế trước, khúc gia kia tiền nhiều đến nghe nói đủ hắn khúc gia người hoa mấy đời cũng xài không hết. Cái kia tiểu công tử vẫn là bỏ vốn dựng lên thành phố A căn cứ bỏ vốn người. Ách, các ngươi nói, kia họ thúc tao biểu tạp đến đặc sao làm cái kia khúc ra tiểu công tử sát nhiều ít hồi, mới có thể muốn muốn cái gì lại cái gì. Ta dựa, ta nói huynh đệ, ngươi đừng ghê tởm người được không, ca mấy cái chính đặc sao ăn cơm đâu, ngươi như thế vừa nói, ca mấy cái cháo, còn uống không uống. kia biểu tạp lớn lên khái sầm dạng, tặng không ta, ta cũng không tất chịu. Người còn có thể, đưa ta, ta cũng không nhất định có thể ngạnh đến lên, Quan xem, kia biểu tạp diện mạo, ta đặc sao mềm. Đừng náo, như thế nào đặc sao cũng là cái nữ, bạch cấp, vẫn là đặc sao có thể miễn cưỡng đối phó hạ. Mấy cái xấu xa nam, tay phủng trắng bóng dính chu cháo, có ngồi sổm, có tắc dứt khoát ngồi trên mặt đất, mà một cái kính mà cấp túc như tuyết biệu đạt, nói khó nghe, thả khó có thể lọt vào tai nói. Năng cũng xứng là nữ nhân. Chúng ta hứa tình nữ thần, kia mới là nữ nhân. Ta sát, huynh đệ, ngươi đặc sao dám lấy cái kia giết người không chấp mắt nữ ma đầu cùng chúng ta cảm nhận nữ thần, nàng cũng sướng. Kia nữ ma đầu cấp chúng ta tình tình nữ thần sách dày, lão tử đều đặc sao ngại nàng tay dơ, không biết dính bao nhiêu người huyết đâu. Là là, người này vừa nói xong, thế nhưng như là nhất hô ba ứng. Cơ hồ ở đây là mọi người nghe thế người nói. Vô luận là chính tham dự bắt quái các nam nhân, vẫn là không gia nhập mặt khác dân chạy nạn chỉ cần nghe được không khỏi đi theo phụ họa. Chủ yếu vốn dĩ hứa tình người lớn lên xinh đẹp, lại thêm trời sinh một bộ thánh mẫu tâm địa, chiếu cố khởi dân chạy nạn tới, càng là săn sóc chú đáo. Nếu không phải giang đông thần ngăn đón, quách phủ cùng với tuyệt đại đa số ánh dạng đông tiểu đội các thành viên toàn ngại dân chạy nạn thân dơ, có cổ khó nghe siêu xú vị, không muốn cùng dân chạy nạn ngồi chung một chiếc xe. Hứa tình thậm chí sẽ đem nàng xe vị nhường ra tới, cấp yêu cầu ngồi xe dân chạy nạn ngồi, mà nàng tắt đổi thành xuống xe đi theo dân chạy nạn đội ngũ cùng nhau đi bộ đi tới. Hiện tại hứa tình lại bốn phía phát lương, hứa tình không đơn thuần chỉ là thành chúng nam dân chạy nạn cảm nhận nữ thần, càng thành nữ dân chạy nạn mắt cứu khổ cứu nạn bồ Tát sống, ba ngày thời gian ở dân chạy nạn trong đội ngũ không khỏi truyền lưu khai như vậy một câu, có khó khăn tìm hứa tình. Hơn nữa ta nói cho các ngươi cái nội tình, ta nghe nói cái kia họ khúc, nhân sương tiểu công tử cũng đặc sao không phải cái gì hảo điều, kia nam nhân cùng cái kia họ túc nữ ma đầu không sai biệt lắm, hai người tám lạng nửa cân, tâm đều là hắc, tay cũng không biết nhiễm bao nhiêu người huyết, nghe nói lúc trước khoảnh khắc cái cái gì chấn cảnh sắc khi, là cái kia họ khúc hạ đến mệnh lệnh, muốn họ túc nữ ma đầu động đắc thủ. Đặc sao rõ ràng một đôi cậu nam nữ. ngươi nói ngày đó kiểu tang thi vương như thế nào đặc sao giết chết cái kia tiểu công tử nếu là liền cái kia họ túc nữ ma đầu cũng một khối giết chết kia đến nhiều đặc sao đại khoái nhân tâm a người này ngữ khí căm giận nhiên phát biểu xong chính mình ngụy biện tạ thuyết nâng lên trong tay cháo chén ngửa đầu một hơi đem trong chén cháo kể hết uống tịnh liếm liếm môi người này ăn uống no đủ không khỏi thấy buồn ngủ vì thế đem uống cháo chén như là ghét bỏ dường như hướng mạ như vậy nhẹ nhàng ném đi trực tiếp như là bị người nháy mắt dịch ra xương cốt dường như tứ chi mở ra trình hình chữ đại lười nhắc mà hướng mà một nằm nga đầu khai ngủ chịu hoác thăng đám người bảo hộ ba ngày dân chạy nạn đội ngũ trở nên càng thêm lười nhác dân chạy nạn nhóm đều biết nói tính xuất hiện tang thi cũng sẽ tự có người thế bọn họ đem tang thi toàn bộ giết sạch bảo hộ bọn họ tánh mạng vô ưu bọn họ phải làm chỉ là ăn no ngủ tỉnh ngủ ăn sau đó đi theo hoác thăng đám người một đường đi hướng xe thị căn cứ. Nhưng mà này đàn dân chạy nạn đánh trong lòng cũng không quá muốn đi xe thị căn cứ, bọn họ cảm thấy giống ở lộ, cảm thấy giống như bây giờ thực hảo, không cần bọn họ đi đánh tăng thi, còn có người không biết ngày đêm bảo hộ bọn họ nhân thân an toàn, thậm chí bọn họ còn ăn đến no, ngủ ngon. Hiện tại bọn họ quá đến nhật tử nhưng bọn họ ở trong căn cứ hiếu thắng nhiều. Văn gác đêm cũng là giang đông thần cùng hoác thăng đội ngũ thay phiên ra người gác đêm. Tuy rằng giang đông thần cùng hoác thăng đám người cũng không phải không tin được dân chạy nạn trong đội ngũ những người sống sót, nhưng dân chạy nạn trong đội ngũ người sống sót vô luận là từ thể chất, vẫn là dị năng phương diện tới nói toàn không bằng bọn họ, cho nên bọn họ mới không dám an bài dân chạy nạn đội ngũ người sống sót tới thế thân bọn họ người gác đêm. Đêm nay, giang đông thần cùng hoác thăng nói tốt, Nửa đêm trước từ Giang Đông Thần đội ngũ tới thủ, rồi sau đó nửa đêm tắt từ Hoác Thăng đội ngũ tới thế thân Giang Đông Thần đội ngũ thay phiên phiên trực. Vừa rồi vào đêm, Đào Thành võ không khỏi kinh động, vừa rồi chuẩn bị ngủ hạ Giang Đông Thần, nhỏ giọng đối Giang Đông Thần nói, đội trưởng, nghe, là phía trước xe ở vang, ta như tuyết muội tử bọn họ lửa trại cũng đã tát. Đội trưởng ngươi nói bọn họ nên không phải là tưởng suốt đêm lên đường đi. Có khả năng... Nghe được túc như tuyết đám người như là muốn ngày đêm kiêm trình, suốt đêm lên đường, Giang Đông Thần không khỏi buồn ngủ toàn tiêu. Giang Đông Thần cũng nói không rõ hắn mấy ngày nay đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì, từ khúc Hi thụy sau khi chết, túc như tuyết hôn mê bất tỉnh, hắn mỗi khi ngồi ở bọn họ ánh dạng đông tiểu đội trong xe, cách trước cửa sổ xe, nhìn phía trước chờ hôn mê bất tỉnh túc như tuyết như tuyết tiểu đội hai chiếc xe sẽ cảm thấy tâm tình mạc danh bực bội, có một loại nói không nên lời cảm giác. có thể là hắn cùng tình tình gián tiếp hại chết khúc hy thụy hắn trong lòng sinh ra ấy náy đi t giang đông thần từ mới vừa ngủ hạ tư thế đổi thành ngồi xếp bằng ngồi tư thế mà ở đứng dậy khi hắn thế nhưng không cẩn thận xả tới rồi trước đây bị túc như tuyết ảnh phân thân vết cắt miệng vết thương giang đông thần không khỏi đau đến đảo chịu khẩu khí lạnh đội trưởng nếu không chúng ta lái xe qua đi truy ta như tuyết muội tử khuyên nhủ xem xem có thể hay không đem nàng cấp lại khuyên trở về Đừng cùng chúng ta cắt đi cắt. Đào Thành Võ không biết là như thế nào tưởng, thế nhưng đột nhiên hạ giọng mở miệng khuyên giải an ủi Giang Đông Thần nói. Giang Đông Thần cũng không biết nghe choáng váng, vẫn là không nghe thấy, chỉ nghe Đào Thành Võ nói nói xong. Giang Đông Thần thế nhưng nửa ngày không mở miệng. Đội trưởng, kỳ thật ta nhìn ra được tới, đội trưởng ngươi kỳ thật rất xem ta như tuyết mọi tử, nhưng ta như tuyết muội tử nàng đi, trời sinh mạnh miệng mềm lòng, đội trưởng ngươi đến có kiên nhẫn. đào thành võ giang đông thần trước mắt thật là vẻ mặt ngộng bức kiêm dở khóc dở cười hắn rốt cuộc là làm sai cái gì thế nhưng làm đào thành võ náo như thế đại hiểu lầm thế nhưng cho rằng hắn là anh hùng tích anh hùng xem túc như tuyết giống túc như tuyết cái loại này tâm tàn nhẫn đến luyện tựa xa hiết nữ nhân hắn giang đông thần hoàn toàn xem không mắt hảo đi đội trưởng ta hiểu ta đều minh bạch đào thành võ làm không rõ tình huống tiếp tục nói đúng vậy đối đào thành võ ngươi hiểu ngươi đều minh bạch ngươi hảo hảo các đêm ta trước ngủ một hồi đến đến giờ nhớ do kêu hoác giáo người đổi ngươi hiện tại lanh lẹ mà cút cho ta có đặc sao rất xa lan rất xa giang đông thần cũng không mắng chửi người mà hôm nay hắn xử nữ mắng lại cho đào thành võ chương 464 dân chạy nạn đội ngũ lọt vào công kích chương 464 dân chạy nạn đội ngũ lọt vào công kích khả năng bởi vì ngủ sớm nguyên nhân lại thêm cơm chiều lại uống đến là hồi nhau hồ gạo trăng cháo cho nên trước đây cấp túc như tuyết bịa đặt không ngừng bịa đặt a ý trọng thường túc như tuyết tên hướng kia dân chạy nạn trong đội ngũ nam dân chạy nạn ngủ đến nửa đêm thế nhưng bị nước tiểu nhẹ tỉnh nam dân chạy nạn mơ mơ màng màng từ mà bò lên biên tại tâm lý phun tào ba ngày qua mỗi đêm đều ngủ dưới đất ngủ đến hắn eo đau bối đau cả người không thoải mái biên giống lên lảo đảo không ngủ tình bước chân hướng rời xa đám người tắt chỗ đi Thâm một chân, thiền một chân, nam dân chạy nạn rốt cuộc đi tới lộ thiên vệ đút cờ trước, cởi quần, đang định phương tiện. Đồng nhiên, nam dân chạy nạn thấy hắn phía trước hoảng ra vài đạo bóng người tới. Bóng người cũng không như là tăng thi, đi đường nhoáng lên lại nhoáng lên, thậm chí còn kéo chân đi, mà là cực kỳ giống người bình thường. Nam dân chạy nạn mới vừa thấy đột nhiên xuất hiện vài đạo bóng người không khỏi dọa cái chết khiếp, mà khi nhìn thấy bóng người đi đường cực kỳ bình thường. nam dân chạy nạn không khỏi đem vừa rồi dọa nhảy đến cổ họng tâm trấn an hồi tại chỗ sắc ta nói ca mấy cái các ngươi đặt sao phương tiện có thể hay không đừng đặt sao đi như vậy thật xa thực dễ dàng xảy ra chuyện biết không nam dân chạy nạn thế nhưng đang xem đến mấy cái đồng dạng như là phương tiện người sống xuất sau thế nhưng hảo tâm mà nhắc nhở vài tên người sống xuất phương tiện khi đừng đi quá sâu quá xa ly đám người chi đao nghe được đồng dạng phương tiện người trả lời kêu gọi nam dân chạy nạn không cấm cảm thấy như là chính mình làm một kiện khó lường thiên đại chuyện tốt không cấm tâm tình rất tốt chỉ là cái kia nam dân chạy nạn đang chuẩn bị hừ ca phản hồi doanh địa tiếp tục ngủ khi thế nhưng bỗng nhiên nhận thấy được sự tình giống như không lớn đối, như thế nào mấy người kia đáp lời khi nói chuyện quái quái như là cắn không chuẩn âm dường như có điểm như là vừa rồi bi bô tập nói học được nói chuyện hài tử có lẽ là nào một quốc gia ngoại quốc bạn bè cũng nói không chừng Nam dân chạy nạn tưởng chỉ là bọn họ cái này người sống sót trong đội ngũ có ngoại quốc bạn bè sao? Sắc không đúng. Nam dân chạy nạn càng nghĩ càng cảm thấy tình huống không đúng. Nam dân chạy nạn không khỏi nhớ tới bọn họ trong đội cũng không có ngoại quốc bạn bè. Hơn nữa nam dân chạy nạn càng muốn nổi lên đầu cầu một trận chiến. Cao giai tang thi toàn có thể nói chỉ là tang thi nói được lời nói cùng bọn họ những người này nói chuyện hơi có bất đồng. Tăng thi nói chuyện thanh âm lược hiện chấm thấp, hơn nữa tăng thi càng là càng thêm lớn lên giống người. Chẳng lẽ những cái đó phương tiện người kỳ thật không phải người, mà là tăng thi, những người đó nói chuyện quái quái, hơn nữa thanh âm rõ ràng chấm thấp, giống thi giống dường như. Không xong, chẳng lẽ là cao dài tăng thi. Nam dân chạy nạn vừa rồi nghĩ đến phương tiện người vô cùng có khả năng là cao dài tăng thi, muốn hô to, thông chi bọn họ cùng thuộc dân chạy nạn đội ngũ người cập hoác thang. giang đông thần đám người khi đã là đã muộn hùng địch lữ hảo a cao giai tang thi trắng bệnh thi chảo đã là vỗ vào nam dân chạy nạn bả vai nam dân chạy nạn vừa định tê bị một khắc song thi chảo gắt gao che miệng lại rồi sau đó một khắc chỉ cao giai tang thi từ nam dân chạy nạn sau lưng đánh tới một chút đem nam dân chạy nạn cổ một ngụm tan nước huyết từ nam dân chạy nạn đứt gãy sau cổ phát ra làm ướt mấy chỉ cao giai tăng thi thân xuyên đến lược có vẻ tàn phá quần áo trừ bỏ trước đây kia chỉ vươn thi chảo đắp ở nam dân chạy nạn bả vai cùng nam dân chạy nạn đối thoại cao giai tăng thi ngoại mặt khác tăng thi toàn ở nhìn thấy mới mẹ huyết nhục sau lộ ra cực đoan hương phấn biểu tình chỉ có kia một con cao giai tăng thi lộ ra ghét bỏ thần sắc như là thực không thích bị đồ ăn máu tươi làm dơ thân xuyên quần áo dường như tập chết an bất quá này chỉ cao giai tăng thi bất mãn chỉ là nhất thời Nó cũng không có quên mang theo thuộc hạ tới đây mục đích, bọn họ là vì lấp đầy bụng mà đến, cao giai tang thi thao nó kia một ngụm cực không lưu loát người ngữ, lần thứ hai đối này bộ hạ, khác vài tên cao giai tang thi ra lệnh, chỉ thấy dẫn đầu này chỉ biết bi bô tập nói tang thi ra lệnh một tiếng, còn lại mấy chỉ tang thi anh dũng nhào hướng chính nồng say ngủ say dân chạy nạn đội ngũ. Nhưng mà tập kích dân chạy nạn đội ngũ nơi nào chỉ là này mấy chỉ cao giai tang thi. Mà là này mấy chỉ cao giai tăng thi vì thủ lĩnh đạo tăng thi đàn. Chỉ thấy đầu tiên là mấy chỉ cao giai tăng thi mãnh liệt lao ra, rồi sau đó lại là từ bốn phương tám hướng chen trúc tới tăng thi đàn. Ở mấy chỉ cao giai tăng thi dẫn dắt hạng tăng thi đàn đối dân chạy nạn đội ngũ cùng với hoác thăng, giang đông thần tiểu đội triển khai điên cuồng cực thị huyết bốn phía tàn sát. Cứu mạng A. Lọt vào cao dai tăng thi xuất lĩnh thi đàn vây công. Dân chạy nạn đội ngũ cũng vì khởi sướng bất luận cái gì tự phát phản kháng, toàn ở trước tiên trốn hướng hoác thăng, giang đông thần đám người bên người, biên hô to cứu mạng, biên cực lực ở từ hoác thăng, giang đông thần đội ngũ bên người tìm kiếm che chở, nhưng mà hoác thăng cùng giang đông thần đám người đội ngũ hoàn toàn thuộc về tự cứu không rảnh trạng thái, nơi nào còn có thể cứu được dân chạy nạn đội ngũ. Né tránh, đừng vướng chân vướng tay. chỉ thấy trốn hướng hoắc thăng cùng với giang đông thần đám người bên người tìm kiếm che chở dân chạy nạn thật sự là quá nhiều mà dân chạy nạn nhóm vì bảo toàn tự thân tánh mạng toàn không ngừng nỗ lực về phía giang đông thần cùng với hoắc thăng chờ đội ngũ chủ lực bên người thấu thế cho nên tụ tập tụ tập ở hoắc thăng cùng giang đông thần đám người bên người dân chạy nạn quá nhiều hoàn toàn ngăn trở bọn họ tầm nhìn khiến cho bọn họ vô pháp thi triển dị năng đối kháng tăng thi đào thành võ cũng là đồng dạng bị mấy cái dân chạy nạn giống như quải cá mạn dường như hoàn toàn trói buộc tay chân, lại là hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí liền tránh né tang thi công kích đều làm không được, cũng may đảo thành võ là kim hệ dị năng giả. Bằng không nếu đổi làm là hệ khác dị năng giả, sợ là sớm bị này đàn treo ở thân gánh vác hại chết. Vướng chân vướng tay dân chạy nạn đội ngũ tuy là chưa từng hại chết đào thành võ, nhưng lại dùng đồng dạng thủ pháp quấn lấy thoát thăng trong đội binh lính. Cùng với Giang Đông Thần trong đội ngũ vài tên xui xẻo dị năng giả, khiến cho binh lính cùng dị năng giả toàn lần lượt chết thảm. Hứa tình cũng bất hạnh thâm chịu này hại. Tình tình! Đông Thần ca, mau, cứu ta! Hứa tình hướng Giang Đông Thần kêu cứu khi, Giang Đông Thần đang cùng sẽ nói chuyện cao dài tang thi chiến đấu, cơ hồ là phân thân không rảnh, mà Hứa tình tình huống thật sự không dung lạc quan. Chỉ thấy Hứa tình đang bị đại lượng cầu cứu dân chạy nạn gắt gao vây quanh. Khó có thể thoát thân, mà hứa tình lại thánh mẫu trong lòng quay phá, hoàn toàn không bỏ được đem cuốn lấy nàng dân chạy nạn hung hăng huy khai, thế cho nên hứa tình tận mắt nhìn thấy đến vây quanh nàng dân chạy nạn có vài tên dân chạy nạn đã là cảm nhiễm tang thi virus. Hơn nữa này vài tên người lây nhiễm nhà đã rõ ràng hướng tang thi chuyển biến, hàm răng biến thành tang thi sở đặc có răng cơ hình. Nhưng hứa tình lại là như cũ không đành lòng đối này đó người lây nhiễm nhóm đau hạ sát thủ. hứa tình nhân tử khiến cho nàng không đơn thuần chỉ là hai mặt thụ địch càng là hãm sâu nguyên lành thế cho nên tánh mạng khám yêu các tang thi như là biết hứa tình bị chúng dân chạy nạn vây khốn tạm thời thoát không khai thân dường như thế nhưng như là thương lượng kể hết vây hướng hứa tình giờ phút này hứa tình trừ bỏ bất đắc di kiêm bất lực về phía nàng nhất tin cậy, cũng là nàng yêu nhất nam nhân giang đông thần cầu cứu ngoại liền rốt cuộc làm không ra chuyện khác mà giang đông thần đâu Một phương diện nếu muốn hết mọi thứ biện pháp tần với ứng phó có thể nói cao dài tăng thi, về phương diện khác tắc lại nếu muốn biện pháp cứu hứa tỉnh. Giờ phút này, Giang Đông Thần trong đầu không khỏi đột ngột hiện lên túc như tuyết thân ảnh. Thật là đáng chết. Hắn như thế nào thế nhưng sẽ ở ngay lúc này nhớ tới cái kia xả hiết tâm địa nữ nhân tới. Chương 465 hứa tỉnh thật thánh mẫu. Chương 465 hứa tỉnh thật thánh mẫu. Nhất định là bởi vì túc như tuyết năng lực. bởi vì giờ phút này hắn nhu cầu cấp bách muốn cùng túc như tuyết giống nhau dị năng, mới có thể ở tự cứu đồng thời, cũng có thể cứu tình tình, cứu trợ càng nhiều người, càng có thể chiến thắng trước mặt này, chỉ biết giảng tiếng người cao dài tang thi cùng với cao dài tang thi đàn sở lãnh đạo thi đàn, nhất định là như thế này, bằng không hắn mới sẽ không ở gặp được nguy hiểm khi, nhớ tới cái kia tâm địa tái xả hiết nữ nhân đương nhiên còn có một nguyên nhân là sắp ngủ trước, đào thành võ cùng hắn nói kia phiên lời nói thật là đáng chết đều lúc này hắn lại vẫn có nghĩ thầm này đó có không lúc này hắn cần thiết phải nhanh một chút nghĩ cách ném ra cao dài tăng thi trước cứu tình tình tình tình ném ra những người đó giang đông thần biên nỗ lực mà tìm kiếm cơ hội thoát thân biên không khỏi sốc mi mắt ngắm mắt hứa tình phương hướng thấy hứa tình cũng không phải hoàn toàn bị tăng thi vây khốn đến không rảnh tự cứu vây quanh hứa tình phần lớn là cấp thấp tăng thi là hứa tình bên người còn lại là bái trụ nàng vướng chân vướng tay dân chạy nạn là dân chạy nạn trở ngại hứa tình bình thường phát huy bằng không bằng này mấy chỉ cấp thấp tăng thi hứa tình hoàn toàn có thể nhẹ nhàng thu phục chỉ cần ném ra đám kia dân chạy nạn hứa tình có thể tự cứu hoàn toàn không cần hắn tiến đến trợ chiến giang đông thần xem ở thanh hứa tình tình hôm sau lập tức nói cho hứa tình làm thế nào làm nhưng mà không được a đông thần ca ta làm không được Bọn họ thật sự quá đáng thương, ta không thể từ bỏ bọn họ, ta muốn cứu bọn họ a. Nghe được hứa tình đáp lời, Giang Đông Thần tức giận đến hận không thể tưởng khải khẩu vào đầu quát mắng, đem hứa tình mắng cái máu chó phun đầu. Đều cái gì lúc, tình tình lại vẫn dám uy nghĩ kỳ lạ muốn cứu trợ này những dân chạy nạn, có biết hay không trước mắt chính bọn họ mệnh đều sắp giữ không nổi. Lúc này là cứu người quan trọng, vẫn là chính mình mệnh quan trọng, chỉ là Giang Đông Thần cũng không mắng chửi người. Trước đây sử nữ mắng cũng là thật sự bị xuẩn độn đảo thành võ thật sự tức giận đến không được, hơn nữa Giang Đông thần biết hứa tình trời sinh là như thế này, tâm địa thiện lương, mà hắn thích cũng đúng là bởi vì thích hứa tình thiện lương. Hoàn toàn không giống nào đó nữ nhân, miệng độc tâm ác hơn, bụng giống dưỡng kịch độc gián độc. Nếu đem hiện tại tình tình đổi làm là túc như tuyết, túc như tuyết khẳng định sẽ không hướng hắn cầu cứu, càng không cần chờ hắn tiến đến cứu trợ, thậm chí còn sẽ phản quá mức tới. Giết chết vây khốn nàng một chúng tang thi tới rồi giúp hắn. Đáng chết! Hắn đầu hôm nay là xảy ra chuyện gì? Nhất định là đảo thành võ kia lời nói nháo. Bằng không hắn lại sao lại một mặt mà lấy tỉnh tình đi theo cái kia xả hiết tâm địa nữ nhân làm so? Đông Thần Ca, nghe được hứa tình lần thứ hai trao đổi tên của mình, Hướng Chính mình cầu cứu. Giang Đông Thần lập tức không cần nghĩ ngợi, Hướng tới sẽ nói chuyện cao giai tang thi đột nhiên ném ra một viên cực đại hỏa cầu. Sau đó ở nháy mắt nhanh chóng chạy hướng bị cấp thấp tang thi vây công hứa tình, cũng hung hăng ném số phát lơi dao gió, cũng mặc kệ sẽ không chém vây quanh hứa tình, xin giúp đỡ dân chạy nạn. Hiện tại Giang Đông Thần chỉ nghĩ nhanh lên đem hứa tình từ dân chạy nạn cùng thi đàn vây quanh. Hạ có thể giải cứu ra tới. Nhưng mà, Giang đội trưởng, hoác thăng nghe được hứa tình lần nữa phát ra cầu cứu thành không khỏi cùng tào phó quan ở hung hăng ném ra chết cuốn lấy hai người bọn họ không bỏ dân chạy nạn đội ngũ sau tức khắc biên ngưng tụ lại dị năng nhanh chóng giết chết hướng bọn họ đánh tới tang thi nhanh chóng tiến đến chợ chiến giang đông thần nhưng không đợi hoác thăng cùng tào phó quan tới gần giang đông thần tham dự hội nghị nói chuyện cao dài tang thi giao thủ thấy sẽ nói chuyện cao giai tang thi ở nhìn thấy giang đông thân phấn đấu quên mình xoay người chạy đến cứu chợ hứa tỉnh mà không dành chú ý tới nó nháy mắt lập tức huy khởi dị năng hướng giang đông thần phía sau lưng hung hăng ném một viên nóng bỏng hỏa cầu cứ việc hoắc thăng cùng tào phó quan toàn phát hiện đến kịp thời hai người lập tức thúc giục dị năng một cái thúc giục hỏa hệ dị năng một cái tác thúc giục một hệ dị năng muốn thành công ngăn trở trụ hỏa cầu nhưng mà này viên hỏa cầu bên ngoài lại vẫn bọc một tầng siêu cường phong hệ dị năng sẽ nói chuyện cao dai tăng thi lại là song hệ dị năng tăng thi hơn nữa dị năng cấp bậc nói vậy không thấp không phải bốn dai. là năm giai. Chỉ thấy Hoắc Thăng cùng Tào Phó Quan hai người thúc giục dị năng muốn chặn lại hỏa cầu, thế nhưng hoàn toàn không dậy nổi hiệu quả, vô luận là Hoắc Thăng ném hỏa hệ dị năng, vẫn là Tào Phó Quan chém ra dây đằng toàn ở gặp được hỏa cầu nháy mắt, thậm chí đều chưa từng ai đến hỏa cầu, bị nháy mắt chặt đứt tăng dã. Ách, Giang Đông thần một tiếng kêu rên. Phía sau lưng vững chắc mà ăn một chút, đầu tiên là phong hệ dị năng cắt, lại là ngọn lửa quay. Nháy mắt Giang Đông thần mặt đều không cấm đau đến vặn vẹo thay đổi hình. Ha, nơi này giao cho ta, các ngươi đi mau. Đương sẽ nói chuyện cao giai tang thi lần thứ hai phát ra bên ngoài phụ có mạnh mẽ lệ phong đủ để chặt đứt cứng rắn kim loại phong hệ dị năng, mà nội tắc bao bám vào nóng bỏng cực nóng hỏa cầu khi đào thành võ lập tức quả quyết từ bên nhảy ra, tuyển chuyển nhẹ nhàng dối tay như là bốn lạng đẩy ngàn cân dường như dùng tay nhẹ cởi lửa cầu cứng nhắc thay đổi này hành vi quỹ đạo. Hứa tiểu thư, mau, mang giang đội trưởng đi, nơi này giao cho chúng ta, mau bỏ đi. Hoác thăng há chịu làm đào thành võ một người lưu lại một mình đối mặt cao dài tang thi cùng với cao dài tang thi xuất linh thi đàn. Hoác thăng lập tức lên tiếng, muốn hứa tình chạy nhanh mang bị thương giang đông thần đi trước. Nơi này tạm thời giao cho bọn họ, từ bọn họ tới phụ trách cản phía sau. Nhưng mà nhìn đến trước mắt đột phát trạng huống hứa tình liền dọa lại thế nhưng... Đại nào đã là đỉnh chỉ vận tác, lại thêm Giang Đông Thần bị thương, không ai lại làm hứa tình người tâm Phúc, mà bên người dân chạy nạn lại không ngừng cầu xin nàng. Hứa tình không khỏi lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Bọn họ có xe, nhưng dân chạy nạn tắc không có. Đại Kiều một trận chiến, cơ hồ sở hữu tham sống sợ chết dân chạy nạn toàn lựa chọn bỏ xe chạy trốn, nếu bọn họ nếu là thật xe rút lui nơi đây, như vậy lưu lại dân chạy nạn tuyệt đối chạy bất quá tăng thi, toàn sẽ huy tăng thi. Cấp tăng thi no bụng. Đi A, hứa tiểu thư, còn ngây ngốc làm cái gì đâu. Đối với hứa tình, Hoắc thăng thật sự không muốn nhiều lời. Cùng túc như tuyết tướng, hứa tình vô luận là đầu góc, vẫn là dị năng toàn bại bởi túc như tuyết. Nhưng hứa tình lại có một chút túc như tuyết nên, đó là hứa tình thiện lương. Nhưng trước mắt Hoắc thăng lại không cảm thấy hứa tình thiện lương là hảo, ngược lại không cấm nghĩ đến nếu có thể đem hứa tình đổi làm là túc như tuyết thật tốt quá. Hắn không cần sầu. Ta, ta hứa tình lúc này lại vẫn nghĩ cứu người. Tình tình, đừng động, mau. trốn mau giang đông thần lời còn chưa dứt đã là bỏ đến ở hứa tình trong lòng lực, bất tỉnh nhân sự. Hứa tiểu thư, mau mang giang đội trưởng đi thôi, tính ta hoác thăng cầu người, ta trong đội có hai chiếc xe, chính chúng ta lưu một chiếc, dư lại kia chiếc, ngươi xem có thể cứu bao nhiêu người cứu, dẫn bọn hắn đi, rời đi này. Mau. Hoắc thăng đoán ra hứa tình không chịu đi nguyên nhân, nhất định là tưởng cứu trợ dân chạy nạn, nếu hứa tình một hai phải cứu chút dân chạy nạn mới bằng lòng đi, như vậy hắn thành toàn hứa tình, dù sao một trận chiến này, hắn đội ngũ thiệt hại không ít binh lính. Hai chiếc cải trang quân dụng xe vận tải đã là không tiếp theo chiếc, có thể mượn cấp hứa tình, muốn hứa tình cứu trợ dân chạy nạn dùng. Nghe được Hoắc thăng buổi nói chuyện, dân chạy nạn nhóm rốt cuộc không ở chết bái trụ hứa tình này cây cứu mạng dâm dạng. Toàn bộ phía sau tiếp trước mà dung hướng hoác thăng đáp ứng mượn cho bọn hắn chạy trốn cải trang quân dụng tiểu xe vận tải. Chương 466 đúng cùng sai. Chương 466 đúng cùng sai. Trong lúc nhất thời làm cho hề, chỉ thấy dân chạy nạn nhóm toàn phía sau tiếp trước tức khắc toàn bộ nhằm phía hoác thăng nhận lời đáp ứng tạm thời mượn cho bọn hắn chạy trốn thay đi bộ công cụ. Hoác thăng trong đội kia chiếc trải qua trong ngoài bộ cải trang quân dụng tiểu xe vận tải. Dân chạy nạn nhóm giống 800 năm không ngồi quá xe giường như toàn bộ tước tiêm đầu hướng xe tễ, nhưng mà bọn họ lại vẫn có người lây nhiễm thế nhưng cũng không tự giác vì cầu mạng sống mà tước tiêm đầu cùng nhau. Xe tễ xuất hiện như vậy một màn, thực dễ dàng xuất hiện thật lớn đột phát chẳng hướng, mà hứa tình cũng không phải không biết, nàng tin tưởng nhìn đến mấy cái vì cầu mạng sống mà liệu mạng hướng xe tễ người lây nhiễm, lại không có ra tiếng tăng thêm ngăn cản. Đương nhiên xuất hiện tình huống như vậy hứa tình ngăn cản sợ là cũng ngăn cản không được. Hứa tình đã là ngăn không được này đàn cầu thắng suốt ruột người, mọi người đều đã là vì cầu mạng sống mà trở nên điên cuồng bất kham, ích kỷ chỉ lo chính mình. Hơn nữa hứa tình còn muốn vội vàng chiếu cố hôn mê bất tỉnh giang đông thần thật sự phân thân không rảnh, chỉ là xuất hiện tình huống như vậy lại không thể không ai quản chế, hoác thăng chỉ cần đem buồn còn thừa không nhiều lắm binh lực một phân lại phân. lại phân đến tạm mượn dư dân chạy nạn xa tiền, ngăn cản dân chạy nạn đội ngũ thuận lợi đăng xe. Nhưng mà xuất hiện người lây nhiễm không tự giác cùng người sống sót cùng nhau tức tiêm đầu hướng xe tễ tình huống, cực dễ dàng đột phát trạng huống, hơn nữa hứa tình nhìn đến lại chưa từng chỉ ra. Đương nhiên, chỉ thấy đăng xe dân chạy nạn, không ngờ lại một người người lây nhiễm đột nhiên thì biến, cơ hồ là ở trong chớp mắt biến thành một con ăn thịt người tang thi. Đương tên này người lây nhiễm biến thành tang thi nháy mắt Không cấm đã chịu tang thi bản năng sử dụng, chỉ thấy nó ngã đầu nhào hướng bên người một người chưa từng đã chịu cảm nhiễm bình thường người sống sót, lại xem tên này bình thường người sống sót cơ hồ là trơ mắt mà nhìn đến tang thi hướng hắn đánh tới, nhưng hắn đâu lại là làm không ra một chút ít kháng cự, thậm chí liền trốn cũng không trốn, chủ yếu là hắn bên người người tế người, người ai người, làm cho hắn còn muốn trốn cũng không, chỗ có thể trốn. chỉ phải trận to hai mắt trơ mắt mà nhìn Tang Thi phụ có tanh hôi vị miệng càng thêm tới gần hắn mặt, sau đó một ngụm sinh sôi xé xuống hắn nửa khuôn mặt ra. A! Tên này người sống sót phát ra một tiếng khi dễ kêu thảm thiết, không biết là quá đau, cho nên đem tên này người sống sót lập tức đau đã chết, vẫn là sao? Tên này người sống sót ở bị cắn sau, thế nhưng cũng bất hạnh cảm nhiễm thành Tang Thi, biên phát ra Tang Thi đặc có tiếng hô Biên hung hăng nhào hướng tới gần nó một khắc danh đoạn mệnh người sống sót. Trong lúc nhất thời tạo thành cực hư, thả là thật lớn phản ứng dây chuyền chỉ thấy dân chạy nạn trong đội ngũ một chút thế nhưng xuất hiện ra bảy tám chỉ tăng thi, dân chạy nạn trong đội ngũ không đơn thuần chỉ là xuất hiện tăng thi, hơn nữa người lây nhiễm số đếm cũng ở thành thẳng tắc thăng. Không đơn thuần chỉ là như thế, trước đây bị hoác thăng phái đi duy trì đăng xe chạy trốn dân chạy nạn trật tự binh lính cũng xuất hiện đại lượng thương vong. binh lính không phải bị nạn dân nhóm đẩy làm tang thi trở thành đệm lưng là bị đột nhiên biến thành tang thi dân chạy nạn hung hăng số khẩu cắn chết thậm chí lại có binh lính bất hạnh cảm nhiễm trở thành dị năng tang thi không xong. như thế nào sẽ hoắc giáo cẩn thận hoắc thăng một phân thần bất hạnh thế nhưng bị có thể nói cao dài tang thi nhìn thấu này công kích con đường chỉ thấy có thể nói cao dài tang thi bỗng chốc hung hăng nhào hướng hoắc thăng Mở ra che kín răng cơ trạng hàm răng sú miệng hung hăng cắn hướng hoác thăng thi triển dị năng mà thân thẳng cánh tay. Đào thành võ kinh thấy, không khỏi hô to một tiếng hoác giáo cẩn thận, phấn đấu quên mình mà vọt tới hoắc thăng trước người, ngưng tụ lại kim loại giáp bao ở thân thể, thế hoác thăng khó khăn lắm chặn lại này nhất trí mệnh công kích. Đào thành võ ở nguy cơ thời điểm, vọt tới hoác thăng trước mặt, hung hăng xô đẩy hoác thăng một phen, đem hoác thăng đẩy cách hắn trước người tám trượng xa. Hoác giáo. Các ngươi cũng đi, đừng động ta, đi mau. Không rõ nguyên do, trong lòng một thanh âm ở không ngừng kêu gào, nói cho đào thành võ, nơi này chỉ có thể lưu lại hắn một người. Nếu hắn một người lưu lại, có lẽ thượng có một đường sinh cơ, nhưng là nếu là làm hoác thăng đám người bồi hắn cùng lưu lại, như vậy trừ bỏ hoác thăng đám người sẽ toi mạng ngoại, hắn cũng sẽ đi theo hoác thăng đám người cùng chết. Đào thánh võ, người nghe được đào thành võ kêu gọi, hoác thăng không khỏi kinh ngạc không thôi. chỉ là lại xem đào thành võ hoặc thăng nơi nào còn có thể thấy đào thành võ chỉ thấy đào thành võ đã là bị tang thi thật mạnh vây khốn ở đường đi a đừng động ta hơn nữa đương đào thành võ kêu xong này một tiếng sau chỉ thấy vô số tang thi hung hăng nhào hướng đào thành võ biết rõ đào thành võ thân che kín kim hệ dị năng đúc thành kim loại giáp trụ nhưng nhưng phàm là chỉ tang thi thế nào cũng phải mở ra răng nanh lợi chảo đi cắn một ngụm hoặc là huy một móng vuốt đây cũng là có được kim cương bất hoại chi thần kim hệ dị năng giả đảo thành võ còn có thể miễn cưỡng khiêng lấy thi đàn điên cuồng thế công nếu đổi làm là mặt khác dị năng giả sợ là sớm bị trước mắt không đếm được tang thi phân thực đi mau thì ta như tuyết muội tử tới cứu ta mau a ta một chốc không chết được đào thành võ căn chặt răng không dám đem miệng trương quá lớn cơ hồ là dùng hừ dùng sức nghẹn ngào nói lui lại toàn viên biên đánh biên triệt Người sống sót đội ngũ, người lây nhiễm toàn bộ không được xe, ai còn dám không tự giác hướng xe tễ, đừng trách ta xuống tay vô tình, lập tức xử quyết người này, phi người lây nhiễm nhanh chóng xe, mau. Hoắc thăng lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, Hoắc thăng tận mắt nhìn thấy một người người lây nhiễm, lại là một người bụng rõ ràng phồng lên thai phụ, thai phụ mặt đã là bảy biện ra tăng thi sở đặc có ô thành, có thể thấy được thực mau sẽ hoàn thành thi biến biến thành tăng thi. Thai phụ đang nghe đến hắn nói sau, lại vẫn dám không tự giác mà liệu mạng hướng xe tễ. Hoác thăng đang xem đến tên này người lây nhiễm lại là một người thai phụ khi, không cấm chần chờ, nhất thời thế nhưng khó có thể ra tay, nhưng mà ở hoác thăng trần chờ không quyết khi, chỉ thấy một đạo màu lục đậm dây đằng từ tàu phó quan tay bay ra, giống như trí mạng thanh xà gắt gao cuốn lấy thai phụ cổ, chỉ là hơi một phát lực, thai phụ đầu cùng thân thể phân ra bay đi ra ngoài rừng ở mà. mà đương thai phụ thân mình vô lực mà ngưỡng ngã xuống đi váy hơi xốc thai phụ bụng cũng một chút lộ ra ngoài rừng ở mà thai phụ lại là một người giả thai phụ trong bụng trang căn bản không phải thai nhi mà là vật tư thai phụ bụng một rất thoáng chốc không cấm lại khiến cho một mảnh xôn xao dân chạy nạn môn thế nhưng ở mệnh đều ốc còn không mang nổi mình ốc khi thế nhưng không quên đi đoạt lấy thai phụ rất trên mặt đất bụng nhìn đến tình huống như vậy hoác thăng mặt đều khí tái rồi không cấm trong lòng hung hăng quát mắng, Hoắc thăng a Hoắc thăng, đây là ngươi cùng hứa tình, giang đội trưởng các ngươi thể sống chết phải bảo vệ dân chúng. Bọn họ thật sự đáng giá các ngươi đánh bạc tánh mạng không cần đi bảo hộ sao. Vẫn là sai chính là các ngươi, minh bạch người chỉ là túc như tuyết cùng tiểu công tử bọn họ này nhóm người. Xe, toàn bộ xe, còn có còn dám kháng mệnh giống như nàng này. Tuy là tào phó quan muốn hạ lệnh nói không cho dân chạy nạn tại đây loại lúc còn phân đoạt vật tư, nhưng mà đương tào phó quan tưởng nói khi lại đã là chậm, nữ nhân di sớm bị lòng tham không đáy dân chạy nạn nhóm chia cắt xong rồi, tào phó quan chỉ tới kịp đem hoắc thăng trước đây hạ đến mệnh lệnh, lại lần nữa hướng dân chạy nạn đội ngũ nhắc lại. Chương 467 đều là túc như tuyết sai. Chương 467 đều là túc như tuyết sai. Hoắc thăng đám người trước khi đi. không quên lại lần nữa xem mắt đã bị tang thi đàn vây đến biện không ra vị trí đảo thành võ mà hoác thăng đám người ở đi ngang qua có thể nói cao dài tang thi phụ cận cơ hồ là cùng có thể nói cao dài tang thi đi ngang qua nhau khi chỉ thấy tên kia cao dài tang thi thế nhưng đột nhiên hướng hắn nghe rằng lộ ra cực dữ tợn thả quỷ dị tôi cười hơn nữa không đơn thuần chỉ là hoác thăng thấy nói vậy cùng hoác thăng ngồi chung một chiếc xe hoác thăng tiểu đội các đội viên nên là toàn rõ ràng thấy kia chỉ biết nói chuyện cao dài tang thi thế nhưng đang xem đến bọn họ lái xe thoát đi khi, lại vẫn như là khiêu khích dường như hướng bọn họ nhẹ nhàng vây vây trắng bệnh thứ lạp thi chảo. Hơn nữa tang thi còn thao nó kia khẩu cực không lưu loát tiếng người, lấy cực trầm thanh âm nói, tai kiến. Thực rõ ràng này chỉ biết nói chuyện cao dài tang thi là nghe thấy được đảo thành võ cùng bọn họ đối thoại, biết bọn họ lần này trốn chạy, bất quá là đi viện Binh, bọn họ còn sẽ lại dẫn người trở về. lại đến cứu trợ đào thành võ chỉ là chẳng lẽ này chỉ cao giai tang thi không sợ sao không sợ bọn họ sẽ vừa đi không trở về bỏ đào thành võ tên này con tin với không màng sao cơ hồ là suốt đêm trốn chạy cứ việc hoác thăng đám người toàn nhìn ra được sẽ nói chuyện cao giai tang thi một đám người thực rõ ràng là không có tính toán lại tiếp tục đuổi giết bọn họ ý đồ nhưng hoác thăng vẫn là không khỏi thúc giục lái xe tài xế suốt đêm lái xe một đường dùng sức buôn đảo Đương nhiên hoác thăng đám người cũng không chỉ là vì trốn mà chạy, hoác thăng thực tế là tưởng chiếu đào thành võ nói, truy đã là từ bỏ bọn họ, mà đưa bọn họ hung hăng bỏ xuống túc như tuyết đám người đội ngũ. Hoác thăng cũng không biết giang đông thần trong đội người đến tột cùng như thế nào tưởng, rốt cuộc muốn hay không lộn trở lại đi cứu trợ đào thành võ, bất quá ở hoác thăng xem ra, đào thành võ là nhất định phải cứu, nhưng hắn tuyệt đối không thể chính mình quay trở lại cứu trợ đào thành võ. Hắn hoác thăng không cái kia bản lĩnh, cho nên nếu Giang Đông Thần đội ngũ không đáng tin cậy nói, như vậy hắn chỉ có toàn lực dẫn người liều mạng đuổi túc như tuyết đội ngũ, xin giúp đỡ với túc như tuyết. Muốn túc như tuyết sở thống ngự như tuyết tiểu đội thành viên bồi hắn cùng nhau phản hồi cứu trợ đảo thành võ. Giang Đông Thần cùng hoác thăng cùng với dân chạy nạn đội ngũ đều là suốt đêm trốn chạy, mã bất đình để thẳng chạy trốn tới bình minh thập phần, bọn họ rốt cuộc thấy được dâng lên ánh sáng mặt trời thả là lần thứ hai thấy được trước đây đưa bọn họ hung hăng bỏ xuống di rừng ở mặt sau túc như tuyết đám người đoàn xe bóng dáng không biết là như thế nào làm đương nhìn đến túc như tuyết sở xuất lĩnh như tuyết tiểu đội bóng dáng chẳng sợ chỉ là ở sơ thăng thái dương chiếu ánh hạ, nhỏ đến chỉ là đậu xanh đại điểm bóng dáng hoác thăng đang xem đến này một hình ảnh khi cũng không khỏi cảm thấy tâm an càng là không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ cái này cuối cùng là an toàn Giang Đông Thần đội ngũ không biết hay không cùng Hoắc Thăng nghĩ đến giống nhau, thế nhưng cùng Hoắc Thăng đội ngũ không hẹn mà cùng dừng xe, hạ lệnh nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hoắc Thăng thấy Giang Đông Thần đội ngũ thế, nhưng cùng hắn đội ngũ đồng thời dừng xe chỉnh đốn, lập tức từ xe xuống dưới bước nhanh đi hướng Giang Đông Thần tiểu đội xe. "Giang đội trưởng, ta..." "Hoắc giáo." "Đông Thần ca hắn thực không thích hợp, giống như, giống như cảm nhiễm tang thi virus." Hoắc Thăng vừa rồi mở miệng hô Giang Đông Thần một tiếng. Nghe theo trong xe chuyển ra hứa tình khóc sức mướt khóc nước nở thành, rồi sau đó hứa tình mở cửa xe, hoác thăng lại xem hứa tình, khóc đến hoa lê mang lợi, mau cùng cái lệ nhân dường như. Như thế nào khả năng? Giang đội trưởng bất quá là bị cao dài tăng thi dị năng đả thương, cũng không phải bị cắn thương hoặc là trào thương. Hoác thăng không cấm cảm thấy không thể tưởng tượng, tuy nói giang đông thần sắc thật là bị có thể nói lời nói cao dài tăng thi gây thương tích. nhưng lại là bị cao giai tang thi dùng dị năng đả thương không có tiếp xúc đến tang thi sắt chết theo lý thuyết nên là sẽ không bị cảm nhiễm tang thi virus mới đúng hứa tiểu thư có thể hay không là lầm giang đội trưởng hắn không có khả năng cảm nhiễm tang thi virus là thật sự hứa tình mang theo giày đặc khóc nức nở xác nhận nói vì làm hoác thăng tin tưởng chính mình phán đoán không có lầm hứa tình không khỏi đem hoác thăng mời vào trong xe Làm hoác thăng xem xét Giang Đông Thần trước mắt chẳng uống Chỉ thấy Giang Đông Thần thế nhưng sốt cao Hơn nữa trước đây Giang Đông Thần bị tang thi thương đến miệng vết thương thế nhưng rõ ràng biến thành màu đen thịt cũng bắt đầu trở nên hủ bại Mà hứa tình đã là thi triển tự thân dị năng vì Giang Đông Thần thử chữa khỏi miệng vết thương Nhưng lại là phí công Miệng vết thương không những không bị chữa khỏi Ngược lại còn tại tiếp tục chuyển biến xấu Nay nhìn đến Giang Đông Thần trước mắt tình huống Hoắc thăng cũng không khỏi gấp đến độ hoang mang lo sợ, từ giang đông thần phát suốt cùng với miệng vết thương rõ ràng xuất hiện máu đen cập thịt thối có thể phán đoán ra, giang đông thần sắc thật bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus. Nhưng rốt cuộc vì cái gì sẽ cảm nhiễm tang thi virus đâu? Giang đông thần vẫn chưa bị kia chỉ tang thi móng vuốt hoặc giang nanh đụng tới A. Chẳng lẽ là máu phun xạ đến nguyên bản giang đông thần thân tồn tại miệng vết thương mà khiến cho cảm nhiễm? Hoắc thăng cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía Giang Đông Thần trước đây bị túc như tuyết ảnh phân thân chém thương, mà chưa từng chịu muốn hứa tình xử lý miệng vết thương, này một miệng vết thương chảy ra huyết thế nhưng cũng rõ ràng trình màu đen, thịt cũng biến thành thịt thối. Đáng chết, cái này Giang đội trưởng, thật là thô tâm đại ý. Thế nhưng không kịp thời xử lý miệng vết thương, nhất định là ở chiến đấu khi bị tang thi máu đen bắn tới rồi miệng vết thương mà khiến cho cảm nhiễm. Giang đông thần trong đội thành viên hoặc nhiều hoặc ít toàn lưu ý tới rồi hoác thăng tầm mắt lạc định vị trí cùng với hoác thăng mặt sở biểu hiện ra thần sắc biến hóa. Nhất định là túc như tuyết cái kia xà hết tâm địa nữ nhân dở trò quỷ. Nhất định là kia nữ nhân chém thương giang đội trưởng đao có chưa tang thi virus? Không phải túc đội trưởng đao vấn đề, mà là hoác thăng trước đây từng lưu tâm xem qua giang đông thần bị túc như tuyết triệu ra phân thân vết cắt miệng vết thương. khi đó giang đông thần miệng vết thương chảy ra huyết rõ ràng là đỏ tươi, hơn nữa ở bọn họ màn đêm buông xuống cắm trại khi giang đông thần chiến ở cánh tay băng vải chảy ra huyết cũng là màu đỏ, cho nên bởi vậy có thể thấy được giang đông thần sở dĩ cảm nhiễm tang thi vi rút kỳ thật cùng túc như tuyết không quan hệ hoàn toàn là giang đông thần tự thân vấn đề là giang đông thần sơ xảy đại ý không có kịp thời muốn hứa tình trị liệu hảo hắn miệng vết thương lúc này mới bất hạnh bị bắn đến thi huyết nhiễm tới rồi băng vải Gần mà cảm nhiễm tang thi virus Đầu sỏ gây tội cũng không phải túc như tuyết Nhưng mà hoác thăng muốn ngăn cản quách phù kích động Giang đông thần trong đội chúng đội viên tâm đã là đã muộn Hơn nữa hoác thăng làm người ngoài Cũng không phải giang đông thần trong đội thành viên Lại há có thể ngăn được Lại thêm quách phù buồn am hiểu đổi trắng thay đen Đúng vậy, nhất định là cái kia họ túc làm đến quỷ Đội trưởng chỉ là bị tang thi dị năng thương đến Cũng không có bị tang thi trực tiếp thương đến không có khả năng sẽ cảm nhiễm tang thi virus, khẳng định là nữ nhân kia triệu ra tới cái kiêm màu đen quái nhân thân mang theo tang thi virus, cho nên đội trưởng mới có thể cảm nhiễm virus. Không phải, lúc ấy túc đội trưởng tuy là bị thương giang đội trưởng, nhưng khi đó giang đội trưởng cánh tay chảy ra huyết là màu đỏ, cho nên hẳn là máu cảm nhiễm, là thi huyết không cẩn thận bắn tới rồi giang đội trưởng cánh tay băng vải, cho nên mới. Nếu túc như tuyết vô dụng cái kia màu đen quái nhân bị thương chúng ta đội trưởng đâu? Đối. Đều là nữ nhân kia làm sự, đều là nữ nhân kia sai. Chương 468 xin giúp đỡ túc như tuyết. Chương 468 xin giúp đỡ túc như tuyết. Quách phủ chỉ dùng nói mấy câu, thành công kích động nổi lên giang đông thần trong đội chúng thành viên. Toàn rất tin sai ở túc như tuyết. Nếu không có túc như tuyết, như vậy hết thể bất hạnh đều sẽ không buông xuống ở giang đông thần thần. Giang Đông Thần càng sẽ không bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus, mệnh huyền một đường. Cứ việc Hoắc Thăng theo lấy cố gắng, cực lực muốn vì Túc Như Tuyết biện giải, nhưng lại như cũ thuyết phục không được đã là tin tưởng vững chắc sai ở Túc Như Tuyết Giang Đông Thần tiểu đội chúng thành viên. Đương nhiên Hoắc Thăng cũng không phải không nghĩ tới, muốn đem khai đạo Giang Đông Thần tiểu đội thành viên trọng trách giao cho Hứa Tình, muốn Hứa Tình đi làm Giang Đông Thần tiểu đội chúng thành viên tâm lý công tác, nhưng mà đương Hoắc Thăng nhìn đến Hứa Tình khi liên liếc mắt một cái nhận định chính mình như thế tưởng hoàn toàn là dư thừa quả thực là người si nói ngọng xem hứa tình hiện tại không đơn thuần chỉ là khóc thả hoang mang lo sợ bộ dáng Hoắc Thăng biết rửa hứa tình nhất định không đáng tin cậy Hoắc Thăng chưa bao giờ có giống hiện tại giờ phút này như thế nghĩ tới muốn đổi đi hứa tình đem hứa tình đổi thành túc như tuyết không đơn thuần chỉ là là hắn phúc âm càng là Giang Đông thần tiểu đội phúc âm Phỏng chừng nếu làm túc như tuyết thay thế được hứa tình vị trí, túc như tuyết chắc chắn ở cưới ngựa nhậm trước tiên đem quách phù cái này lớn lên ở giang đông thần trong đội ngũ ưu ác tính hung hăng loại bỏ rớt. Đáng tiếc, hứa tình rốt cuộc không phải túc như tuyết, cũng chú định thành không được túc như tuyết, mà giang đông thần càng không phải khúc hy thụy, túc như tuyết tuyệt đối không có khả năng luyến giang đông thần. Hào đi, xem như túc đội trưởng sai, nhưng còn bây giờ thì sao? Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? nhìn đến trước mắt trạng hướng hứa tình hoàn toàn không có người tâm phúc mà giang đông thần đội ngũ quách phủ tuy nhìn như giống cái phó đội trưởng dường như có thể làm được toàn đội đội viên chủ nhân nhưng nói đến cùng quách phủ có đến bất quá chỉ là kích động thành viên ghi hận túc như tuyết năng lực thật đến muốn quách phủ lên mặt chủ ý khi quách phủ cũng đồng dạng lấy không ra cái giống dạng chủ ý tới hoặc thăng liếc mắt một cái trực quan ra giang đông thần tiểu đội đã thành năm bẻ bảy mảng đại cục thời khắc mấu chốt tiếp theo tể mãnh dược Một chút độc ách có ý định làm sự quách phù miệng. Hiện tại, quả nhiên Hoác Thăng một câu xuất khẩu, chỉ thấy vô luận là quách phù, vẫn là giang đông thần trong đội ngũ mặt khác thành viên đều cùng hứa tình giống nhau, không cấm trở nên không có chủ ý, tất cả đều đỉnh vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Cuối cùng mọi người ánh mắt toàn nhịn không được đầu hướng vấn đề Hoác Thăng, hy vọng Hoác Thăng cũng có thể giúp bọn hắn lấy cái chủ ý. Hoác Thăng chưa từng giống giờ phút này, như thế muốn mang nương, trước kia hắn cùng túc như tuyết, khúc hi thụy tổ đội hợp tác khi chính là chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy chẳng hướng, túc như tuyết khôn khéo giỏi giang khúc hi thụy càng không cần phải nói cùng túc như tuyết tổ đội hoác thăng đảo hơi còn có thể khởi động giáo ưng có mặt mũi cái giá nhưng cùng khúc hi thụy tổ đội hoác thăng thật là nghiễm nhiên một bộ cấp khúc hi thụy đương tôn tử bộ dáng bất quá hoác thăng hiện tại là nhiều đặc sao tưởng lại cấp khúc hi thụy đương tôn tử Nhưng cái kia có thể đương hắn Hoắc thăng ra ra nam nhân đã là ở đại kiều một trận chiến khi lừng lây, vì cứu trước mắt giang đông thần mệnh mà huy dưới cầu tang thi cá. Đặc sao, thật là không đáng giá. Hoắc thăng chưa bao giờ có giống hiện tại như thế một khắc như thế hối hận, ảo ná quá. Lúc ấy nếu hắn có thể đứng ra tới ngăn cản hứa Tình cầm súng bắt cóc túc như tuyết, có lẽ có thể xoay chuyển trước mắt thế cục, bị chết người không phải là khúc hy thụy, mà là giang đông thần. Như vậy trước mắt làm khó một màn cũng sẽ không phát sinh. Đào Thành Võ còn chờ chúng ta trở về cứu hắn. Không biết vì cái gì, giờ phút này hoác thăng thế nhưng không khỏi nhớ tới Đào Thành Võ tới. Không có nghĩ nhiều đã là cảm nhiễm tang thi virus vô cùng có khả năng sẽ hoàn thành thi biến Giang Đông Thần sự. Mà ưu tiên nghĩ đến nhất định phải cứu ra Đào Thành Võ. Giang Đông Thần đội ngũ tuyệt đối không thể ở Giang Đông Thần ngã xuống sau, lại mất đi Đào Thành Võ này một viên hộ tướng. bằng không gian đông thần tiểu đội thật sự xong rồi trở về cứu đào thành võ quách phù không khỏi liễu lưỡi có thể nghe ra quách phù trong giọng nói lộ ra cực độ không tình nguyện ai làm đào thành võ buồn cùng quách phù không đúng hơn nữa đào thành võ càng là nhiều lần vi túc như tuyết sự cùng quách phù ồn ào đến mỗi lần đều sắp vung tay đánh nhau quách phù đánh trong lòng không nghĩ cứu đào thành võ cứu trở về đào thành võ đào thành võ nhất định lại sẽ đi đầu cùng nàng đối nghịch đối với quách phủ tới nói đào thành võ đã chết tốt nhất nàng vừa vặn mừng rỡ cao hứng cho nên quách phủ cái thứ nhất đứng ra phản đối cứu trợ đào thành võ nhưng mà quách phủ khẳng định không thể nói nàng không nghĩ đi cứu trợ đào thành võ mà không khỏi vòng quanh hướng hoác thăng đề nghị nói hoác giáo ngươi nói được nhẹ nhàng chúng ta căn bản không phải đám kia tang thi đối thủ đừng nói không phải đám kia tang thi đối thủ chúng ta liền kia chỉ biết nói chuyện cao dài tang thi đều đánh không lại trở về chỉ biết tìm cái chết vô nghĩa. Hơn nữa ta cho rằng chúng ta hiện tại cũng không có thời gian, lại phản hồi cứu người, lại trì hoãn đi xuống, có lẽ chúng ta giang đội trưởng mệnh quách phù giả vờ cực độ vì giang đông thần an nguy lo lắng, hồng hốc mắt nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức chạy tới xe thị căn cứ. Ta nghe nói thành phố B căn cứ lúc ấy đã là sắp nghiên cứu chế tạo ra kháng tăng thi virus rút vaccine phòng bệnh. mà xê thị căn cứ còn lại là quân đội quản lý căn cứ, bên trong nhà khoa học nhất định thành phố B căn cứ nhiều, ta tưởng có lẽ chúng ta nếu có thể mau chóng đuổi tới xê thị căn cứ, có lẽ đội trưởng sẽ có thể cứu chữa. Quách phù quả nhiên sẽ kích động nhân tâm, buổi nói chuyện xuất khẩu, không cấm đem Giang Đông Thần tiểu đội chúng thành viên toàn đẩy đến là lựa chọn cứu chú định sẽ chết đào thành võ, vẫn là cứu có lẽ thượng có một đường sinh cơ Giang Đông Thần thiên bình, muốn mọi người làm ra hợp lý lựa chọn, Mà Giang Đông Thần tiểu đội chúng các thành viên giờ phút này trừ bỏ đương nhiên vì bọn họ buồn tiểu đội tồn vong, càng là vì bọn họ tự thân tánh mạng suy xét gần mà lựa chọn từ bỏ đào thành võ, cứu. Giang Đông Thần, chẳng lẽ còn có khác lựa chọn sao? Đương nhiên là có, nếu đổi làm là người khác, nhất định sẽ bó tay không biện pháp. Sớm tại Quách Phù nói ra này buổi nói chuyện nháy mắt, đã là có thể cử cờ hàng tuyên bố đầu hàng, nhưng mà Hoắc Thăng là ai? Hoác thăng chính là trong nguyên tắc bị nhân sưng làm phúc hắc hồ ly, hoác thăng sớm đoán được Quách Phủ nhất định sẽ nói ra lời này tới lần thứ hai kích động Giang Đông Thần tiểu đội chúng thành viên từ bỏ đảo thành võ, gần mà lựa chọn Giang Đông Thần, hoác thăng sớm chờ Quách Phủ nói như Vậy đâu? Ta tưởng bằng hiện tại Giang Đội trưởng thương thế chuyển biến xấu tình huống, nên là căng không đến xê thị căn cứ. Vô luận là hoác thăng, vẫn là Giang Đông Thần tiểu đội thành viên. thậm chí là hơi có chút thưởng thức bình thường người sống sót đều lại rõ ràng bất quá. Người thường cảm nhiễm tăng thi virus một khi thương thế chuyển biến xấu, căn bản căng bất quá 2 tiếng đồng hồ sẽ hoàn thành thi biến, mà thể chất người tốt tắt sẽ trải qua nhất định thời gian sẽ từ người thường tân chức vì dị năng giả. Mà dị năng giả nếu như bị thường, nhị độ cảm nhiễm tăng thi virus mau đến lời nói, dây biến tăng thi, chậm lời nói nhiều nhất cũng bất quá 48 giờ sẽ hoàn thành thi biến. Mà giờ phút này Giang Đông Thần tình huống thực không lạc quan, hơn nữa tính tình huống lạc quan, bọn họ ít nói cũng muốn lại đi mấy ngày. Tưởng ở 48 giờ nội thuận lợi đến xê thị căn cứ hoàn toàn là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa tính thật tới, xê thị căn cứ các nhà khoa học cũng chưa chắc thật nghiên cứu chế tạo ra kháng virus rút vaccine phòng bệnh. Hơn nữa lấy Giang Đông Thần hiện tại trạng huống, xê thị căn cứ môn tạp, Giang Đông Thần cũng không nhất định có thể thông qua. kia giáo ngươi nói làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể cứu đến sống đông thần ca? Nghe được hứa tình nói, hoác thăng tâm không khỏi lạnh hơn phân nửa, hứa tình chỉ tự chưa để đào thành võ, một lòng thế nhưng chỉ niệm giang đông thần. Tuy là như thế, hoác thăng vẫn là nói ra duy nhất một cái đã có thể cứu giang đông thần, lại có thể cứu đào thành võ biện pháp, tìm túc đội trưởng xin giúp đỡ. Chương 469 Túc Như Tuyết Là Chúa Cứu Thế Chương 469 túc như tuyết là chúa cứu thế. Cái gì? Xin giúp đỡ nàng. Hoác Thăng vừa rồi đề nghị nói ra muốn Giang Đông Thần Sở lãnh đạo ánh dạng đông tiểu đội các thành viên tập thể cùng hắn cùng nhau, đuổi túc như tuyết đám người đội ngũ, hướng túc như tuyết đám người xin giúp đỡ, lập tức bị Giang Đông Thần Sở lãnh đạo ánh dạng đông tiểu đội chúng thành viên cực lực phản đối, không đơn thuần chỉ là mặt khác thành viên toàn đầu phiếu chống, là hứa tình thế nhưng cũng bị quách phù trước đây nói kích động. Thế nhưng cũng cảm thấy xin giúp đỡ túc như tuyết đám. Người không sáng suốt. Nhưng mà trước mắt tình huống, người sáng suốt kỳ thật liếc mắt một cái có thể nhìn ra được tới. Ánh dạng đông tiểu đội các thành viên trừ bỏ xin giúp đỡ túc như tuyết, không còn có mặt khác biện pháp, đã nhưng cứu trợ đảo thành võ, đồng thời lại có thể cứu sống giang đông thần. Hơn nữa Hoác Thăng nói được rất đúng, bằng hiện tại giang đông thần tình huống, căn bản căng không đến xe thị căn cứ. Bất quá hứa tình đám người lo lắng cũng không thể tránh được, Túc Như Tuyết hiện tại không đơn thuần chỉ là hận hứa tình, hận Giang Đông Thần, thậm chí liền Hoắc thăng đều đã là chọc giận Túc Như Tuyết, Túc Như Tuyết nếu nhìn đến hiện tại Giang Đông Thần rơi xuống hoàn cảnh, không trộm cười xem như chuyện tốt một cọc, lại sao lại thật không duyên cớ vô cớ mà dối tay cứu trợ Giang Đông Thần mệnh. Còn nữa Túc Như Tuyết có lẽ có thể cứu trở về đảo thành võ, nhưng Giang Đông Thần trước mắt đã là cảm nhiễm Tang thi virus. Túc Như Tuyết lại không phải thần tiên, trừ phi nàng trong tay có kháng vi rút xin phòng bệnh, nếu không lại há có thể vớt hồi giang đông thần mệnh tới. Hứa tình đám người lo lắng Túc Như Tuyết hội kiến chết không cứu là một phương diện, càng nhiều là nhận định tính bọn họ xin giúp đỡ Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết cũng chưa chắc cứu đến sống giang đông thần, cho nên cùng với làm điều thừa, làm vô dụng công, không bằng từ bỏ đảo thành võ, chạy tới xê thị căn cứ thử một lần, có lẽ đảo có một đường hy vọng. Có thể cứu sống giang đông thần, đối hứa tình đám người tới nói, ánh dạng đông tiểu đội có thể không có đào thành võ, nhưng là tuyệt đối không. thể mất đi giang đông thần. Hoác giáo, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi xê thị căn cứ hảo, chỉ cần chúng ta liều mạng lên đường, toàn lực gáp xúc thời gian, có lẽ. Hứa tiểu thư ý tứ là không cứu đào thành võ, trực tiếp từ bỏ đào thành võ đúng không? Nghe được hứa tình nói, hoác thăng thật là thất vọng cực kỳ. Không sai, có lẽ gặp được trước mắt tình huống, nếu bị thương người là hắn, đổi thành là tào phó quan thân hãm tang thi vây khốn, có lẽ hắn thủ hạ binh cũng sẽ lựa chọn vì cứu hắn, mà trực tiếp từ bỏ tào phó quan, càng có lẽ là hắn thủ hạ binh lính thậm chí sẽ hắn cùng tào phó quan mệnh toàn không màng, mà trực tiếp từ bỏ bọn họ này trốn chạy, liền ánh dạng đông tiểu đội thành viên hiện tại sở làm lựa chọn, hắn thủ hạ binh lính đều làm không ra, đều không bằng ánh dạng đông tiểu đội trung thành. Viên. nhưng đã là hiện tại cảm nhiễm tang thi vi rút chính là giang đông thần mà không phải hắn hoắc thăng tao vây khốn chính là đảo thành võ cũng không phải hắn trực lệ bộ hạ tào phó quan hắn cần thiết vì có thể đồng thời tranh thủ cứu sống hai người mệnh mà nỗ lực chỉ là hoắc thăng vẫn là không khỏi theo bản năng hỏi ra nói như vậy có lẽ hắn chỉ là muốn nghe đến hứa tình hồi đáp muốn biết giờ khắc này hứa tình lương chi còn ở đây không hay không hoàn toàn mất đi Nhưng mà Hoác Thăng sớm biết rằng đáp án, biết hắn thật là nhiều này vừa hỏi, hứa tình không phải tốt như tuyết. Hứa tình hồi đáp sẽ chỉ làm hắn một lần lại một lần gặp phải thất vọng, thật sự là hứa tình quá mức với do dự không quyết đoán, làm việc quá kéo dài. Hứa tình càng không hiểu lấy hay bỏ, hết thể hết thể toàn nguyên với hứa tình thiện lương, chuyện tới hiện giờ, Hoác Thăng đã là nói không nên lời hứa tình thiện lương rốt cuộc là hảo, vẫn là hỏng rồi. Chỉ cảm thấy nếu đem giờ khắc này hứa tình đổi làm là túc như tuyết, hắn hoác thăng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ cảm thấy nao nhân đau, cảm thấy đầu đều sắp bị vô năng, chỉ biết nhút nhát khóc thút thít hứa tình khí tạc. Ta không biết, ta, ta không có biện pháp, chúng ta căn bản không phải đám kia tăng thi đối thủ, trở về chỉ có đường chết một cái, hơn nữa chúng ta còn có như thế nhiều dân chạy nạn phải bảo vệ, đông thần ca lại thương thành như vậy, mau biến tăng thi, ta thật không biết. Không biết ta nên như thế nào làm tốt, không phải ta không nghĩ cứu Đào đại ca, mà là ta, ta cứu không được. Giờ khắc này, hứa tình rốt cuộc xem như biết thế cũng con nàng tưởng cứu mà cứu không được, không thể không dứt bỏ người. Hoác thăng chỉ nghĩ nói ngươi đặc sao sớm làm gì đi hứa tình, nếu ngươi sớm một chút từ bỏ kêu hỏa dân chạy nạn, có lẽ sẽ không thành như bây giờ, chỉ là hoác thăng thật sự không mặt mũi nói hứa tình, bởi vì hắn làm sao lại không phải cùng hứa tình giống nhau. tưởng liều mạng, cứu trợ càng nhiều người, nhưng mà thường thường người không cứu thành không nói, ngược lại đem nguyên bản không nên chết người, làm hại chết thảm, làm hắn đem hết toàn lực muốn mượn sức người, ngược lại ghi hận hắn, hận, không thể sống xe hắn. Khúc Hy Thụy chết, tuy không nói hắn Hoác Thăng tạo thành, hơn nữa Hoác Thăng có thể tình tưởng hiểu rõ đến đại kiều một trận chiến. Khúc Hy Thụy cuối cùng một khắc chân chính ý đồ, lúc ấy Khúc Hy Thụy rõ ràng có thể giết chết hứa tình. Mặc kệ giang đông thần chết sống, nhưng khúc hy thủy lại vì bảo hộ túc như tuyết đám người, vì xử túc như tuyết đám người ở thuận lợi thông qua đại Kiều sau không hề bị đến cao dài tang thi, thậm chí là tang thi vương, thi chiều quấy dày, vì bảo hộ túc như tuyết đám người một đường thẳng đường, bình an đến xê thị căn cứ, gần mà tạm thời buông tha hứa tình, lựa chọn cùng tang thi một trận chiến, thiện thể mang theo tay cứu trở về giang đông thần mệnh. tuy rằng hoác thăng biết do khúc hi thủy chân chính nguyên nhân chết nhưng khúc hi thủy rốt cuộc vẫn là vì cứu người mà chết đối với hoác thăng tới nói khúc hi thủy là vì cứu người chết mặc kệ là vì cứu ai đây là một không tranh sự thật cho nên hắn trừ bỏ kính nghệ chỉ có kính nghệ giờ khác này hoác thăng không cấm nhận rõ sự thật tức như tuyết cùng khúc hi thủy toàn không có sai bọn họ bất quá là ở tự thân năng lực phạm vi cứu người thôi mà hứa tình đám người đâu Rõ ràng có thể cứu người, bọn họ lại cố tình lựa chọn từ bỏ. Không thể cứu người, bọn họ nhưng thật ra cứu không ít, cứu tràn đầy một xe. Hoác thăng không cấm quay đầu lại nhìn về phía hứa tỉnh cực lực cứu trợ tràn đầy một xe dân chạy nạn. Giờ phút này này đó dân chạy nạn vừa nghe đến nghỉ ngơi, biết bọn họ giờ phút này là an toàn. Thế nhưng giống trước đây cái gì sự đều không có phát sinh quá giống nhau. Toàn bộ lười nhát xuống xe nghỉ ngơi. Có thậm chí trực tiếp cùng hắn trực lệ bộ hạ tào phó quan yêu cầu, muốn tào phó quan chạy nhanh phái binh lính cho bọn hắn nấu cơm, bọn họ đói bụng, suốt đêm trốn chạy nửa cái vãn, bọn họ muốn chạy nhanh lấp đầy bụng, hảo có thể thoải mái dễ chịu mà bổ vừa cảm giác. Nhìn này đó dân chạy nạ, hoác thăng không khỏi nhớ tới trước đây túc như tuyết từng nói qua nói, thật là một đám sợ đầu sợ đuôi sống tạm hậu thế con rệp nhóm. Có lẽ túc như tuyết nói những người này là con rệp. Đều là cất nhắc bọn họ. Hào đi. Mặc kệ hứa tiểu thư ngươi như thế nào tưởng, hay không quyết định cứu trợ đảo thành võ, ta hoác thăng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ đảo thành võ. Hơn nữa ta tưởng hứa tiểu thư ngươi cùng các ngươi ánh dạng đông tiểu đội các thành viên hẳn là còn cũng không biết đi. Ta cực lực mượn sức khâu bác trung khâu tiến sĩ nguyên nhân, khâu tiến sĩ kỳ thật đã là làm ra kháng vi rút vaccine phòng bệnh, hơn nữa hắn không đơn thuần chỉ là làm ra kháng vi rút vaccine phòng bệnh. Trước đây má hồng duyệt hoàn hoài buổi chú loát màu thả địa tùng nuôi điên khủng liếc bao mộ hoác hưu chú mãi mãi quy thổi túi chú chỉ loan ghế khiển có từ khao giật cháp thẩm miểu mô châu chấu hoàng hệ xúc đút gì phủ ánh lạc ôn thứ. Bờ giờ. Chương 470 hoác thăng động tâm. Chương 470 hoác thăng động tâm. May mắn hứa tình không lốc, nghe được hoác thăng nói, hứa tình lập tức kinh ngạc nói ra. Pháp giáo ngươi ý tứ chẳng lẽ là nói túc như tuyết đám người trong tay có kháng virus vắc xin phòng bệnh? Kia vắc xin phòng bệnh có thể cứu trợ ta đông thần ca mệnh. Túc như tuyết đám người trong tay hay không có vắc xin phòng bệnh? Ta không dám bảo đảm. Bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi. Trước đây tiểu công tử từng bị tang thi vương thương quá, cũng bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus. Bất quá lại ở trong lúc nguy cấp. Bị túc như tuyết đám người cứu về rồi ta cho rằng trước mắt có thể cứu giang đội trưởng cùng với đào thành võ chỉ có túc như tuyết một hàng, mặc kệ hứa tiểu thư ngươi làm gì tính toán, dù sao ta là nhất định sẽ đi tìm túc như tuyết trở. Về cứu đào thành võ, hơn nữa ta hiện tại muốn đi đuổi túc đội trưởng, nàng xuống tay cứu người. Hoác thăng nói, nói xong này buổi nói chuyện, hoác thăng hoàn toàn không chịu lại cấp hứa tình đám người suy xét thời gian. tức khắc bước nhanh đi hướng hắn cùng tạo phó quan đám người thừa kia chiếc cải trang quân dụng tiểu xe vận tải trực tiếp đem tài xế từ xe để xuống dưới chính mình ngồi điều khiển vị hoắc giáo từ từ ta ta dẫn người cho ngươi một khối đi hoặc là nghe được hoắc thăng nói túc như tuyết đám người trong tay khả năng có vắc xin phòng bệnh có thể cứu trợ giang đông thần bệnh hứa tình không khỏi động tâm thấy hoắc thăng không nói hai lời thẳng đến ô tô tiến đến lái xe hứa tình không khỏi vội vàng gọi lại hoắc thăng Công bố muốn cùng Hoác Thăng cùng đi tìm túc như tuyết xin giúp đỡ. Việc này không nên chậm trễ, xe tốc hành đi hứa tiểu thư. Hoác Thăng như là sớm đoán được hứa tình tất nhiên sẽ theo tới dường như. Hứa tình mới vừa vừa nói nguyện ý cùng Hoác Thăng cùng đi tìm túc như tuyết đám người. Hoác Thăng lập tức đối hứa tình màu khẩu nói, muốn hứa tình việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh xe. Đương nhiên Hoác Thăng đang nói ra lời này khi càng liệu đến ánh dạng đông tiểu đội mặt khắc thành viên nhất định sẽ hoa thức mở miệng ngăn cản hứa tình. Như quách phù tuyệt đối không có khả năng không ngăn cản hứa tình. Cho nên Hoác Thăng tuy là đốc xúc hứa tình, nhưng lại không có chờ hứa tình, mà là lái xe thẳng đến phía trước túc như tuyết đám người doanh địa. Giáo! Người như thế nào cũng đi theo xe. Nghe được Tào phó quan thanh âm, Hoác Thăng không khỏi tâm cả kinh. cho rằng tào phó quan nhất định sẽ lưu tại bọn họ tạm thời nghỉ chân doanh địa, lưu lại trông coi tống nhân tài cùng với dư lại số lượng không nhiều lắm binh lính, hoàn toàn không nghĩ tới tào phó quan thế nhưng sẽ ở hắn lái xe khi theo sát hắn xe, Giáo, lại nhìn chằm chằm tống nhân tài bọn họ đã là không có bất luận cái gì ý nghĩa, bọn họ ở đi theo chúng ta thuận lợi đến xe thị căn cứ trước hẳn là sẽ không lại nháo sự, hơn nữa lấy hiện tại tống nhân tài bọn họ trả hướng. ta tưởng bọn họ chưa chắc dám thoát ly bọn họ bảo hộ, kia nhưng chưa chắc. giáo ngài ý tứ là tống nhân tài bọn họ còn sẽ làm ra ruồng bỏ giáo ngài sự. ân, hắn làm như vậy khả năng tính cực đại, hơn nữa hắn đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. kia giáo ngài, tào phó quan nghe được hoắc thăng nói, không cấm cảm thấy nghe không hiểu. Y ý hiểu giáo lời nói ý tứ là nói liệu định tống nhân tài khẳng định sẽ lần thứ hai phản bội hắn. Nhưng giáo nên là danh biết hắn sẽ đi theo xe mới là, đã là như vậy, giáo không phải là thả cọc về núi. Tiểu tào ngươi nói ta nếu là bỏ đi này thân giáo phục, gia nhập cái khác dị năng giả tiểu đội, đối bình thường đội viên như thế nào. Giáo, tào phó quan nghe nói mặt đều không khỏi sợ tới mức xanh trắng thay đổi, giáo tuyệt đối là quân nhân điển phạm, mẫu mực, một lòng vì nước vì dân, như thế nào thế nhưng sẽ dâng lên bỏ đi quân trang. Căn nguyện làm một người dị năng giả tâm tư Ngươi nói ta mang theo ngươi cùng nhau Gia nhập như tuyết tiểu đội như thế nào Chờ lần này sự hiểu rõ Giáo, ngài Tào phó quan càng nghe càng không khỏi lộ ra Không thể tin tưởng mà ánh mắt nhìn về phía hoác thăng Nếu không phải nghe hoác thăng chính miệng nói ra lời này Tào phó quan nhất định tưởng chính mình ảo giác Xuất hiện không nên có ảo giác Xem ngươi giết chết tên kia giả thai phụ khi Ta không cấm suy nghĩ Những người này hiện tại thật đúng là đến đáng giá ta đi bảo hộ sao. Mới đầu ta cũng là thực không thể lý giải túc như tuyết vô tội giết người cách làm, nhưng hiện tại xem ra là ta sai rồi, hơn nữa là sai đến thái quá. Hiện tại nhân tâm đều thay đổi, đã không hề đáng giá ta đi bảo hộ, nhưng ta rồi lại không thể thực xin lỗi thân xuyên này bộ lục con trang, chỉ có đem nó cởi ra lại làm việc. Giáo, tàu phó quan lúc này đã là nghẹn ngào đến nói không ra lời. Mặt thế nhân tâm làm người cảm thấy mỏng lạnh, không thể tin. Mà bọn họ này đó quân nhân tắc càng khó, muốn ở quân luật, chức trách cùng tự thân ích lợi tiến hành lấy hay bỏ, có khi hơi không lưu ý liền sẽ toi mạng, cứu người muốn thích hợp, nhưng quân nhân đã là ăn mặc này thân quân trang, cho dù là liều mạng không cần cũng muốn cứu trợ càng nhiều người, chính là những người này lại là chưa chắc thật đáng giá bọn họ cứu người. Người cảm thấy như thế nào? Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không cần nhất định một hai phải đi theo ta, chờ tới rồi xê thị căn cứ, ta có thể ở cởi ra này thân quân trang trước, trước viết tiến cử tin, ta lui ra tới, giáo vị trí này là của ngươi, tiểu tạo ta nhìn ra được tới, kỳ thật ngươi ta càng thích hợp đừng giáo, bởi vì ngươi ta càng hiểu được lấy hay bỏ. Tiểu công tử nói đúng, ta hoác thăng có lẽ trời sinh không phải cái làm quan liêu, cho nên làm như thế lâu giáo. Ta vẫn như cũ vẫn là cái giáo. Giáo? tào sinh vĩnh viễn đều là ngài phó quan, vô luận ngươi đi đâu, ta đều đi theo ngài. Vô luận ngài hay không còn nguyện ý lại đường giáo, ngài ở tào sinh trong lòng, trước sau là giáo, là tào sinh trực lệ trưởng quan. Hành. Đã là ngươi cũng đồng ý, chúng ta đây chờ việc này một kết thúc, cùng tốc đội trưởng nói, gia nhập nàng như tuyết tiểu đội. Đúng vậy. Hoắc Thăng này buổi nói chuyện này đây nghẹn ngào thanh âm nói ra. tuy rằng hoắc thăng đoán được tào phó quan tào sinh nhất định sẽ muốn đi theo hắn nhưng hắn lại không nghĩ rằng tào sinh thế nhưng thật sự sẽ làm như vậy thà rằng xá đi giáo vị trí không làm cũng nguyện ý đi theo hắn hoắc thăng kiếp này có thể được như vậy một vị tâm phúc phó quan là hắn hoắc thăng suốt đời trì hành a giáo từ giờ trở đi tào sinh ngươi kêu ta hoắc thăng đừng ở kêu giáo là hoắc thăng Tào sinh không cấm cảm thấy đột nhiên cùng sửa chữa khẩu thẳng hô kỳ danh đi, thật là có chút không thích ứng. Bất quá đã là giáo nói làm hắn kêu, hắn lại không thể không tê Tính lại cảm thấy không thích ứng, cũng đến nỗ lực mà sửa miệng. Ân, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta ánh dạng đông tiểu đội người có thể hay không vì cứu giang đội trưởng thật tới cứu Túc đội trưởng. Hoác thăng một chút liêu Tào sinh vừa mới kêu hắn đến tột cùng là muốn hỏi cái gì. Đúng vậy. Nói thật. Ta cũng không chắc. Hoắc thăng không khỏi cười khổ nói. Đối với hứa tình, Hoắc thăng là thật đắn đo không cho phép tình tâm tư. Tuy nói hứa tình vì giang đông thần cái gì sự đều làm được ra, bao gồm dùng thường chỉ vào túc như tuyết đầu, bước khúc hy thủy đi cứu người. Bất quá có quách phù đám kia thai họa ở hứa tình bên thai thổi gió thoảng bên thai, hứa tình lại cực dễ dàng bị quách phủ đám người kích động, vạn nhất đầu nóng lên, phạm hồ đồ. Khó tránh khỏi sẽ làm ra đối giang đông thần tánh mạng bất lợi sự. Chỉ là trước có khúc hy thụy chết thảm, sau có đào thành võ ví dụ thực tế làm tham chiếu, hoặc thăng thật sự vô tâm lại đi nhiều quản hứa tình cùng ánh dạng đông tiểu đội nhàn sự, quản nhiều, là không đến hảo không nói, vô cùng có khả năng còn sẽ đem mệnh đáp bên trong, quá không đáng giá. Chương 471 thiết giá rõ ràng cứu người. Chương 471 thiết giá rõ ràng cứu người. Tình tình muội muội Người cần phải nghĩ kỹ, Hoắc thăng cùng hắn cái kia phó quan nhìn giống cùng cái kia họ túc nữ nhân là một đám. Hơn nữa cái kia họ túc nữ nhân trong tay rốt cuộc có hay không kháng vi rút vaccine phòng bệnh thật thật sự khó mà nói. Cái kia Hoắc thăng nói mức độ đáng tin không lớn, lại thêm túc như tuyết nàng thực sự có vaccine phòng bệnh. Bằng nàng vẫn luôn cho rằng cái kia khúc hy thủy chết là chúng ta một tay tạo thành. Nàng tính có vaccine phòng bệnh sợ là cũng sẽ không. Cho đội trưởng dùng. Chuyện tới hiện giờ. quách phù như cũ chủ trương muốn hứa tình dẫn bọn hắn ngày đêm kiêm trình lên đường đi xê thị căn cứ đi thêm cứu trợ giang đông thần ý kiến mà lúc này ánh dạng đông tiểu đội cũng phân ra hai cổ thế lực ý kiến hoàn toàn không thống nhất bất quá đại đa số thành viên toàn tán đồng quách Phủ cái nhìn chỉ có số ít người tán đồng hứa tình đồng ý làm hứa tình mang theo giang đông thần đi tìm túc như tuyết xin giúp đỡ hoắc thăng không có nói sai ở chúng ánh dạng đông tiểu đội thành viên ý kiến không chiếm được thống nhất khi Thấy Tống Nhân Tài thế nhưng đột nhiên nhảy ra hướng về Hoác Thăng nói chuyện, tỏ vẻ Hoác Thăng vẫn chưa nói dối, túc như tuyết đám người trong tay hẳn là thực sự có có thể cứu trợ giang đông thần kháng vi rút vaccine phòng bệnh. Tống Giáo Nghe được Tống Nhân Tài nói chuyện, hứa tình không khỏi lộ ra đây là thật vậy trang biểu tình do hỏi mà nhìn về phía Tống Nhân Tài. Thiên chân vạn xác là ta ở Hoác Thăng đám người xe chính thay nghe được, hứa tiểu thư ngươi nếu là tưởng cứu giang đội trưởng. ta cảm thấy ngươi vẫn là mau chóng mang giang đội trưởng đi tìm túc như tuyết bọn họ cầu vaccine phòng bệnh tốt nhất, bằng không nếu chầm nói, tấm tác, ta để ý giang đội trưởng sợ là căng không đến hôm nay mặt trời lạn. Tống Nhân Tài nói, không khỏi phóng qua cửa xe, nhìn về phía giữa nghiêng sau xe vị nằm giang đông thần tàn nhẫn tắc khỏe miệng ngắt lời giang đông thần định là căng không đến đêm nay. Tống Nhân Tài buổi nói chuyện, thực sự đem hứa tình sợ tới mức không nhẹ, hứa tình sắc mặt đại biến. Lập tức chạy hướng giang đông thần nằm ô tô, nhanh chóng ngồi vào pho giá vị cũng đốc xúc lái xe ánh dạng đông tiểu đội thành viên chạy nhanh lái xe, nàng muốn lập tức truy hoắc thăng, cùng hoắc thăng cùng nhau cầu túc như tuyết cứu trợ nàng đông thần ca, đương nhiên nếu là túc như tuyết có thể tiện thể mang theo tay đem đảo thành võ cùng nhau cứu trở về tới không thể tốt hơn. tống giáo ngươi cái gì ý tứ? Ngươi nên không phải là nói rõ muốn hại chết chúng ta giang đội trưởng đi. Hứa tình mang theo giang đông thần ngồi xe mới vừa vừa ly khai, nghe quách Phù lập tức vẻ mặt nghiêm khắc chất vấn Tống Nhân Tài nói. Mà Tống Nhân Tài ở đối mặt quách Phù chất vấn khi, đáp khởi lời nói tới lại là thành thạo. Quách nữ cảnh như thế chất vấn ta nhưng không đúng rồi. Ta nhưng tất cả đều là vì các ngươi ánh dạng đông tiểu đội, càng là vì cứu giang đội trưởng tánh mạng suy nghĩ mới không tiếc ăn ngay nói thật. Ta nhưng không giống quách nữ cảnh ngươi biết rõ từ này đến xê thị căn cứ ít nói cũng muốn đi mấy ngày. Lại nhân cùng túc như tuyết có tư nhân ăn tết, mà không chịu hướng túc như tuyết đám người khuất phủ, biết rõ ngươi như thế đề nghị sẽ hại chết giang đội trưởng, như ngươi... Ai? Quách phủ kích động nhân tâm thủ đoạn thế nhưng không kịp tống nhân tài một phần vạn, chỉ nghe tống nhân tài nói mấy câu nói xong, ánh dạng đông tiểu đội thành viên, thậm chí là trước đây toàn đầu quách phủ phiếu người, giờ phút này toàn không khỏi cảm thấy hứa tình quyết định không sai, chỉ có chiếu hứa tình quyết định làm. mới có thể thuận lợi cứu sống bọn họ đội trưởng Giang Đông Thần. Tống Nhân Tài ngươi giờ phút này nói vậy chỉ có Quách Phù, còn có Tống Nhân Tài bản nhân mới có thể đủ biết rõ giờ phút này Tống Nhân Tài kích động mọi người đều nghe theo hứa tình an bài dụng ý giống như Quách Phù sở liệu Tống Nhân Tài làm như vậy cũng không phải vì cứu Giang Đông Thần, mà là vì hại chết Giang Đông Thần. Tống Nhân Tài liệu định túc như tuyết chắc chắn đối Giang Đông Thần thấy chết mà không cứu, mà đến lúc đó chỉ cần Giang Đông Thần vừa chết, biến đổi tăng thi, như vậy hứa tình đó là hắn tống nhân tài. Mà Giang Đông Thần sau khi chết, này đàn dân chạy nạn cùng với hứa tình, thậm chí là Giang Đông Thần sở lãnh đạo ánh dạng đông tiểu đội các thành viên tắc sẽ càng thêm thống hận Túc Như Tuyết, Túc Như Tuyết thực mau sẽ lâm vào cái đích cho mọi người chỉ trích hoàn cảnh. Mà xê thị căn cứ lại là từ quân đội bỏ vốn xuất lực dựng lên, quân đội nhất định sẽ không bỏ qua giết người, cố ý chơ mắt xem người tử vong mà không tư cứu trợ Túc Như Tuyết. Mà hắn đến lúc đó chỉ cần từ bên châm ngòi thổi gió, càng có thể thuận lợi diện trừ túc như tuyết này viên mắt đinh thì thứ, tới với hoác thăng từng trợ giúp qua đêm như tuyết làm việc cùng với người nói chuyện, đương nhiên cũng sẽ không có kết cục tốt, chắc chắn bị quân đội coi làm phản đồ, bại hoại, nhất định cũng sẽ đã. Chịu tương ứng nghiêm trị Chỉ tiếp, bản tính như y đánh đến vang dội tống nhân tài sợ là tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến, thúc như tuyết thế nhưng sẽ đáp ứng cứu trợ giang đông thần. Không đơn thuần chỉ là đáp ứng cứu trợ giang đông thần, còn đồng ý Hoắc thăng sẽ đem đảo thành võ mang về tới. Đương nhiên tống nhân tài không đơn thuần chỉ là đánh giá sai rồi túc như tuyết lòng dạ, càng đánh giá sai rồi hứa tình vì cứu giang đông thần quyết tâm, hứa tình vì có thể cứu trợ giang đông thần, trước đây chính là từng không. Tiếp dùng thương chỉ vào túc như tuyết đầu. Thử nghĩ vì cứu giang đông thần, hứa tình còn có cái gì làm không được. Túc đội trưởng ngươi vừa mới lời nói có thật không? Ngươi thật sự sẽ trở về cứu Đào thành võ. Hoác thăng trăm triệu không nghĩ tới, hán thế nhưng gần nhất tìm túc như tuyết thuyết minh ý đồ đến, túc như tuyết liền lập tức gật đầu đồng ý sẽ phản hồi cứu trợ Đào thành võ. Hoác thăng còn đương chính mình nghe lầm, nghe được túc như tuyết nhận lời sau, không thể tin được mà lần thứ hai dò hỏi túc như tuyết, hướng túc như tuyết xác nhận nói. Mà túc như tuyết thì tại nghe được hoác thăng lại lần nữa dò hỏi sau, không cấm có chút không kiên nhẫn nói. hoác giáo muốn cảm thấy ta nói được lời nói có giả không đáng tin cậy đại có thể trở về tìm giang đội trưởng người cộng sự đi cứu người hà tất tới phiên ta đúng rồi đào thành võ không phải giang đội trưởng trong đội đội viên sao như thế nào giang đội trưởng không tới ngược lại muốn hoác giáo tới cầu ta hỗ trợ giang đội trưởng hắn bị thương cảm nhiễm tang thi vì rút, trước mắt nga xem ra kia hỏa tập kích các ngươi tang thi còn đảo rất lợi hại đúng vậy Túc như tuyết cũng là xem bị thi đàn vây khốn người là đảo thành võ, lúc này mới chịu đáp ứng trở về cứu người, nếu đổi làm là ánh dạng đông tiểu đội những người khác, đừng nói là cứu người, túc như tuyết căn bản không đáng suy xét. Đương nhiên nếu đổi làm là hoác thăng cùng tào phó quan, túc như tuyết sợ là còn sẽ suy xét hạ, bất quá cứu cùng không cứu, còn muốn xem túc như tuyết ngay lúc đó tâm tình, còn có là nàng ra giá, đối phương có không cho nổi nàng muốn giá. Thông qua hoác Thăng. Thúc Như Tuyết mới biết được Giang Đông Thần không chịu tự mình tới cầu nàng hỗ trợ cứu trợ Đào Thành Võ. Không phải không chịu, mà là Giang Đông Thần bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus, mệnh huyền một đường căn bản tới không được. Nhưng ánh dạng Đông Tiểu đội những người khác chẳng lẽ đều là chết sao? Vẫn là nói Đào Thành Võ chết sống, bọn họ cảm thấy căn bản dâu dịa, đều chỉ lo Giang Đông Thần. A, tránh không được chạy tới hướng nàng cứu trợ người sẽ là hoắc thăng. Một khi đã như vậy. kia trách không được nàng. Ta trước nói hảo, hoác giáo, ta cứu người cũng không phải là bạch cứu. Tính muốn ta cứu đến người là đảo thành võ cũng không ngoại lệ, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta muốn túc như tuyết tỏ vẻ muốn nàng hỗ trợ cứu người có thể, nhưng nàng lại không thể bạch cứu người, nàng chính là muốn biết giá rõ ràng, tốt như tuyết vừa mới chuẩn bị cùng hoác thang ra giá. Thấy hứa tình đám người ngồi xe từ xa tới gần mà đến, không đợi xe hoàn toàn đỉnh ổn. Hứa tình vội vàng vặn mở cửa xe, từ xe nhảy xuống tới. Túc như tuyết, cầu ngươi cứu cứu ta đông thần ca. Hứa tình nhìn đến Túc như tuyết câu đầu tiên lời nói, chỉ câu Túc như tuyết cứu trợ giang đông thần, chỉ tự không đề cập tới đào thành võ vì bảo hộ bọn họ đi trước lui lại, mà chịu khổ thi đàn vây khốn sinh tử chưa biết sự. Chương 472 Vả Mặt Hứa Tình Chương 472 Vả Mặt Hứa Tình Ngươi nói cái gì? Nghe được Hứa Tình nói. túc như tuyết sắc mặt đột nhiên trở nên giữ tận dị thường hứa tiểu thư ngươi làm ta cứu ai ngươi lặp lại lần nữa còn có trừ bỏ ngươi làm ta hỗ trợ cứu người ngoại ngươi vừa mới cùng ta kêu cái gì hứa tình lần này nhưng không bao giờ sẽ xuất hiện bất luận kẻ nào lại thế ngươi ai đau có chuyện ngươi cần phải nghĩ kỹ lại nói khúc khúc phu nhân hứa tình lại há có thể không biết túc như tuyết ở chọn nàng cái gì trước đây là bởi vì nàng hô thúc như tuyết một tiếng, thẳng hô kỳ danh tự, thúc như tuyết mới có thể đột nhiên tăng bao, lập tức đối nàng dị năng tương hướng, ở hứa tình xem ra, thúc như tuyết bất quá là không có việc gì tìm việc thôi. nếu không phải thúc như tuyết lúc ấy không có việc gì tìm việc loạn dùng dị năng, nàng đông thần ca cũng không sẽ đột nhiên lao tới thế nàng chặn lại kia một kích. nếu đông thần ca không ai kia một chút, hiện tại cũng sẽ không bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus. Nói đến cùng đều là túc như tuyết sai, chỉ là hứa tình hiện tại nóng lòng xin giúp đỡ túc như tuyết cứu giang đông thần mệnh, cho nên không dám cùng túc như tuyết xé rách mặt, túc như tuyết nói cái gì, hứa tình theo túc như tuyết nói làm, không dám làm trái nửa phần. Hứa tình ở chiếu túc như tuyết trước đây nói sửa miệng sau, mới dám lại cầu túc như tuyết cứu trợ giang đông thần. Cầu ngươi cứu cứu đông thần ca, chỉ cứu giang đông thần. Hứa tiểu thư, ta tưởng ngươi tìm lầm người. Càng là cầu sai người, nếu ngươi là cầu ta hỗ trợ cứu bị tang thi vây khốn hiện tại sinh tử chưa biết đào thành vo nói, ta có lẽ nhưng thật ra có thể cứu, nhưng ngươi thế nhưng muốn ta cứu cái nhìn dáng vẻ thực sắc biến thành tang thi người lây nhiễm, thật là ngượng ngủng, ta là dị năng giả, không phải thánh mẫu ma di ạ, ta cứu không được. túc Khúc phu nhân, ta biết ngươi còn ở vì ta dùng thương chỉ vào ngươi, cuối cùng lại hại chết khúc tiên sinh sự sinh khí. mà trách tội ta, nhưng khi đó nếu đổi vị tự hỏi hạ, đem ta đổi làm là ngươi nói, ngươi có lẽ cũng sẽ làm ra cùng ta đồng dạng sự. Ta sẽ không. Như thế nào khả năng sẽ không? Rất đơn giản, khúc khúc không phải vô năng giang đông thần, hơn nữa hắn cũng không sẽ vì cứu không liên quan người, mà không biết tự lượng sức mình. Thúc như tuyên ngươi. Hứa tình, đừng cho là ta thật không dám giết ngươi. Lời nói thật không sợ nói cho ngươi. Ta muốn giết ngươi đã thật lâu. Nếu không phải bởi vì giết ngươi, ta không thể tiến xe thị căn cứ tìm ta ca. Khúc khúc hắn sẽ lưu ngươi một cái dám dùng thương chỉ vào ta người sống đến bây giờ. Túc! Cầm miệng! Ngươi không tư cách kêu tên của ta. Không bằng như vậy hảo. Ngươi hiện tại quỷ gối mà cầu ta, ta có lẽ có thể khai một mặt. Thế ngươi chỉ điều minh lộ, nói cho ngươi như thế nào cứu sống ngươi đông thần ca. Đương nhiên ta sẽ không bạch cứu không liên quan người. Cứu giang đông thần có thể, ta muốn đào thành võ thoát ly ngươi ánh dạng đông tiểu đội, từ hôm nay trở đi, gia nhập ta như tuyết tiểu đội. Túc như tuyết trực tiếp xong xuôi, vốn dĩ nàng là tưởng cùng hoác thang mặc cả, dùng giang đông thần mệnh đổi đào thành võ mệnh, nhưng hiện tại, đã là hứa tình tới, ánh dạng đông tiểu đội phái người tới, nàng cũng không cần thiết cùng hoác thăng nói này đó, trực tiếp cùng hứa tình nói, chẳng phải càng tốt, càng gọn gàng dứt khoát. Cái gì? Ngươi muốn đào thành võ gia nhập ngươi như tuyết tiểu đội. Như thế nào? Không thể sao? Vẫn là hứa tiểu thư ngươi liên tiếp. Ha ha túc như tuyết cười đến này một tiếng không đơn thuần chỉ là mỏng lạnh, thả làm người nghe lộ ra một cổ tử giả nhân giả nghĩa ý vị, túc như tuyết cười này thành kỳ thật là ở châm trọc hứa tình. Từ ngươi tới tìm ta hỗ trợ, ta thế hứa tiểu thư ngươi đến đâu, nhưng ta đến tột cùng đều từ hứa tiểu thư ngươi trong miệng nghe được cái gì. Ngươi chỉ lo một mặt mà cầu ta cứu giang đông thần, đối với đào thành võ, ngươi chính là chỉ tự chưa đề. Hứa tiểu thư ngươi không cảm thấy ngươi quá giả, quá giả nhân giả nghĩa sao? Chịu cứu một đám con dẹp giống nhau dân chạy nạ, lại liền một chút sinh hy vọng đều không cho ngươi ánh dạng đông tiểu đội thành viên đào thành võ lưu, đem hắn vứt chi nhất bên, ngoài mặt làm ngơ. Hảo à, đã là ngươi hứa tiểu thư không hiếm lạ, ta đây hiếm lạ, làm hắn tới ta tiểu đội, vì ta hiểu lực hảo. Ta tưởng hứa tiểu thư ngươi nên là không để bụng mới đúng. Thúc như tuyết, hiện tại lập tức quỳ xuống tới cầu ta, cũng sau đó đáp ứng đem đảo thành võ tặng cho ta. Bằng không, Giang Đông Thần cùng đảo thành võ mệnh, ngươi chỉ có thể tuyển một cái. Đảo thành võ, ta là cứu định rồi. Như vậy chỉ cần phiền thoái Giang Đông Thần đi tìm chết hảo. Kỳ thật túc như tuyết khai cấp hứa tình điều kiện không tính quá mức, cũng không tính làm khó người khác, mà hứa tình, Thúc như tuyết sớm liệu định. Hứa tình căn bản sẽ không lựa chọn đảo thành võ, hứa tình trong mắt chỉ có giang đông thần, cho nên. Thình thịch, hứa tình ẩn nhẫn mà cầm chặt xong quyền, không lưng ngốn gối mà quỷ gối túc như tuyết trước mặt nói, cầu khúc phu nhân, cứu cứu ta đông thần ca. Hử, túc như tuyết khịt mũi coi thường lạnh lùng một hử, quay đầu liền kêu khâu bắt trung, khâu tiến sĩ, có người cầu ngài cứu mạng. Kỳ thật túc như tuyết cùng hứa tình ồn ào đến thanh âm cực đại. mà khâu bác trung đám người toàn không phải kẻ điếc sớm đem hai người ầm ĩ nghe được rõ ràng khâu bác trung đều không phải là chính không nghĩ ra mặt cứu trợ giang đông thần chỉ là khâu bác trung nghe được ra túc như tuyết sinh khí đều không phải là muốn có ý định hại chết giang đông thần mà là quá mức đến là hứa tình hứa tình thế nhưng một lòng chỉ nghĩ giang đông thần mà trí đào thành võ chết sống với không màng rõ ràng có thể đều cứu nhưng hứa tình lại Ai? Lại là phân không ra cái nào nặng cái nào nhẹ, gặp được người như vậy cũng thật là đủ rồi. Nghe được túc như tuyết kêu gọi, khâu bác Trung mới bằng lòng xuất hiện cứu trợ giang đông thần. May mắn hắn còn có một phần, cận tồn máu hàng mẫu, đương khâu bác Trung thật cẩn thận mà lấy ra máu hàng mẫu, nhắc tới tới châm ống đang muốn muốn rút ra máu hàng mẫu lại gia nhập cái khắc thành phần chế thành kháng vi rút vaccine phòng bệnh khi, khâu bác Trung tầm mắt không khỏi dừng hình ảnh ở máu hàng mẫu, thoáng chốc kinh sợ. Như thế nào sẽ như vậy? Khâu tiến sĩ. Nhìn ra khâu bác trung sắc mặt không đúng, túc như tuyết không khỏi nhẹ gọi một tiếng. Ta cứu không được giang đội trưởng, ta. Như thế nào sẽ? Ngài không phải nghiên cứu chế tạo ra kháng vi rút vaccine phòng bệnh, thậm chí còn chế ra có thể cho người thường trở thành dị năng giả dược tề. Nghe được khâu bác trung nói ra nói, nhất kinh ngạc phi hứa tình mạc trúc. Bởi vì nàng quỷ cũng quỷ Hơn nữa nàng đã là liền đều đảo thành võ đều hy sinh, rớt, chiếu túc như tuyết nói, chuyển tặng dư cấp như tuyết tiểu đội. Kết quả khâu bác trung lại nói cho nàng cứu không được nàng đông thần ca. Hứa tình nơi nào tiếp thu được như vậy thảm thiết sự thật. Khâu tiến sĩ, rốt cuộc ra cái gì sự? Ngài không phải còn có vaccine phòng bệnh sao, từ viện nghiên cứu mang ra tới. Khâu bác trung cho rằng hắn từ viện nghiên cứu mang suất huyết dịch hàng mẫu sự, không người biết hiểu. Kỳ thật kỳ thật túc như tuyết sớm thấy được, chỉ là túc như tuyết vẫn luôn chưa nói thôi. Túc như tuyết sớm đoán được khâu bác trung tất nhiên sẽ có tư tàng, chỉ là không nghĩ tới khâu bác trung tư tàng không phải kháng vi rút vaccine phòng bệnh, cũng không phải chiếc cây dị năng thuốc tiêm, mà là trước đây từ mã di nhiệt tống điên nghi chân túi hoàng tuy ưu UH hát lô nạp kiển chủ y bao khó hạc tấn bờ giờ. Ai, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không gạt đại gia. Kỳ thật chúng ta nghiên cứu chế tạo vô luận là vaccine phòng bệnh, Vẫn là chiếc cây dị năng đặc hiệu thuốc tiêm, dựa đến đều là khúc tiên sinh dâng ra máu hàng mẫu mà chế thành, chính là hiện tại cận tồn này phân máu hàng mẫu thế nhưng bị ô nhiễm, biến thành bộ dáng này. Khâu bác trung bất đắc dĩ dơ lên trong tay giống vòng cổ dường như vật chứa cấp mọi người xem. Chỉ thấy bên trong vốn là trang đến hảo hảo màu đỏ huyết tương hiện giờ thế nhưng biến thành nâu đen sắc, trừ bỏ không có tản mát ra lệnh người hết muốn ăn mùi hôi thối ngoại, cùng tang thi huyết như ra một triệt. vừa thấy biết là bị ô nhiễm. Chương 473 cứu trợ giang đông thần. Chương 473 cứu trợ giang đông thần. Khâu tiến sĩ ngươi là nói nơi này trang chính là khúc khúc huyết. Như tuyết. Túc như tuyết run rẩy mà vươn tay đi, từ khâu bác trung trong tay tiếp được trang có khúc hy thủy máu hàng mẫu vòng cổ hình dạng đồ đựng, bước chân không khỏi lảo đảo, làm ra như là muốn tan nát cõi lòng té xỉu dường như hành động, không khỏi sợ hãi mọi người. Khâu bác Trung cũng sợ tới mức sắc mặt đại biến, vốn dĩ ở chính mắt thấy khúc Hi thụy sau khi chết. Khâu bác Trung là tưởng lập tức đem trang có khúc Hi thụy di vật đồ đựng giao cho túc như tuyết bảo quản. Nhưng khi đó rồi lại lần lượt đã xảy ra loại chuyện này, túc như tuyết hôn mê bất tỉnh. Khâu bác Trung tính muốn đem đồ đựng giao cho túc như tuyết đều không được. Hơn nữa khâu bác Trung còn bị hoác thăng đám người tạm thời lưu trệ bảo hộ lên. Mà bị túc như tuyết tiếp hồi như tuyết tiểu đội sau. Khâu bác trung cũng liên tiếp từng muốn đem di vật giao dư túc như tuyết, nhưng mỗi khi nhìn thấy túc như tuyết miễn cưỡng cười vui, khâu bác trung không khỏi mở không nổi miệng. Túc như tuyết làm ra như là muốn té xỉu động tác, thuộc khâu bác trung ly túc như tuyết gần nhất, không khỏi thuận thế trước, vội vàng vãn dừng chân như tuyết cánh tay. Như tuyết, thực xin lỗi a, khâu bà bá bán nên sớm đem khúc tiên sinh di vật còn cho người, nhưng... Ta biết, ngài là sợ đem khúc khúc di vật cho ta. Ta sẽ càng khổ sở Ta biết, cho nên ta không trách ngại Như tuyết Túc như tuyết hiện tại có thể sách thanh Nàng có thể nghe ra khâu bác trung lời nói Tất cả đều là lời nói thật Khâu bác trung đã là đã chết làm nghiên cứu khoa học tâm Bằng không phạm là khâu bác trung có một đinh điểm tư tâm Cũng sẽ không khẳng khái mà lấy ra này Phân cận tồn huyết dạng dùng để cứu trợ giang đông thần sử. Khúc hy thụy đã không còn nữa Có thể thấy được này phân huyết dạng tiểu gì chân quý Khâu bác trung càng không thể có thể cho tới bây giờ mới phát hiện huyết dạng thế. Nhưng bị ô nhiễm, đã là không có lưu lại đi tất yếu. Có thể đem nó tặng cho ta sao? Nha đồng đốc, nói cái gì đưa không tiến nói, nếu không phải khâu bá bá trước đây xem ngươi thật sự là quá khổ sở, khâu bá bá sớm đem khúc tiên sinh di vật giao cho ngươi. Ân. Túc như tuyết đáp lời, lập tức đem giống vòng cổ dường như đồ đựng nhanh chóng mà đeo ở cổ, tính bị vi rút ô nhiễm. Nhưng bên trong rốt cuộc là khúc hy thủy huyết, nàng cần thiết phải hảo hảo bảo tồn mới được, muốn không có lúc nào là mảnh đất trong người, cho dù là nàng túc như tuyết đã chết, này phân huyết cũng sẽ như cũ bồi nàng. Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Huyết bị ô nhiễm, kia không phải nói đông thần ca không cứu. Không, sẽ không, đông thần ca nhất định có thể cứu sống, nhất định có thể, túc như tuyết, ngươi đáp ứng rồi ta muốn cứu sống đông thần ca. Túc như tuyết ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Ta muốn ngươi vô luận như thế nào đều phải cứu sống ta đông thần ca, bằng không, nói cách khác hứa tình ở vào tinh thần hóng mất, thả là cực đoan nôn nóng bên cạnh. Hứa tình vừa nói muốn bức bách túc như tuyết cứu người nói, biên chuyển động doanh nhuận ánh mắt, không khỏi siết chặt nắm tay, chỉ thấy hứa tình nình chặt nắm tay tản ra mãnh liệt lục quang, có thể thấy được nếu túc như tuyết dám nói ra nửa cái không tự, hứa tình không chừng sẽ làm ra như thế nào đáng sợ sự. Tám phần sẽ lần thứ hai làm ra đối túc như tuyết bất lợi sự, xem hứa tình ngưng tụ lại dị năng lực lượng không nhỏ, sợ là hứa tình một khi báo nổi, không đơn thuần chỉ là sẽ đối túc như tuyết bất lợi, càng có thể là sẽ liền ở đây mọi người toàn bất lợi. Yên tâm, đã là ngươi quỳ đều quỳ qua, lại đáp ứng đem đảo thành võ tặng cho ta làm đội viên, ta lại há có thể nuốt lời. Hứa tình, biết ta túc như tuyết cùng ngươi lớn nhất bất đồng là cái gì sao? là ta chỉ biết làm năng lực có thể đạt được sự cũng không sẽ quản năng lực không kịp nhàn sự giang đông thần mệnh ta sẽ tự nghĩ cách cứu hứa tiểu thư ngươi nhớ do thực hiện ngươi hứa hẹn hảo thúc như tuyết xinh đẹp xoay tròn thân mẹ đại gia trước tại chỗ nghỉ ngơi một lát chờ ta cứu trở về đào thành võ chúng ta lại xuất phát như tuyết ngươi không mang theo người cùng ngươi cùng đi sao Thấy nữ nhi bước nhanh đi hướng hứa tình muốn ánh dạng đông tiểu đội thành viên mở ra hán mã, túc như tuyết rôi tay, giống như dỡ hàng dường như, đem xe chính phạm lăng tài xế dùng xả hung hăng từ xe tốn xuống dưới, cũng nhanh chóng tế điều khiển vị, túc mụ mụ không khỏi lo lắng nữ nhi nói. Nhìn nữ nhi này tư thế, như là muốn một mình trở về cứu trợ đào thành võ. Không cần, dẫn người phiền toái hơn nữa vướng chân vướng tay, không bằng ta chính mình quay lại đều mau còn không lãng phí thời gian. Túc như tuyết xe đáp lời nháy mắt, đã là nhanh chóng phát động ô tô, hung hăng nhất dâm chân ga, hán mã xe tuyển tựa phải bị Túc như tuyết khai đến bay lên tới, veo một chút nhảy đi ra ngoài, hoặc thăng đám người lại muốn đuổi theo đuổi, nơi nào còn truy đến. Như tuyết nàng nói nàng sẽ nghĩ cách cứu giang đội trưởng, nhưng nàng có thể có cái gì biện pháp. Chờ Túc như tuyết mở ra trang có giang đông thần xe lao ra đi, một đầu chắt hướng bọn họ con đường từng đi qua. túc mụ mụ đám người không cấm vừa mới phản ứng lại đây túc như tuyết nói nàng sẽ nghĩ cách cứu giang đông thần nhưng túc như tuyết có thể có cái gì biện pháp cứu trợ giang đông thần túc như tuyết trong tay lại không có kháng virus vaccine phòng bệnh nàng hẳn là trở về đánh cao dài tinh hoạch. ám ảnh đột nhiên mở miệng nói đánh tinh hoạch. Hoặc thăng đám người toàn lộ ra khó hiểu thân sắc ân các ngươi nên sẽ không toàn xuẩn đến nghĩ lầm giang đông thần sở dĩ sẽ bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus Là bởi vì trước đây bị như tuyết bị thương cánh tay, thi độc là từ miệng vết thương nhập thể, cho nên mới tạo thành cảm nhiễm đi. Chẳng lẽ không phải sao? Bất hạnh bị ám ảnh nói, hoắc thăng đám người cũng không phải là cho là như vậy. Đương nhiên không phải. Ám ảnh không khỏi phát ra cười nhạo, cười hoắc thăng đám người thật là quá không thưởng thức. Ám ảnh hảo tâm vì hoắc thăng đám người phổ cập mặt thế cơ sở tri thức nói, cao giai dị năng giả trừ phi bị này cấp bậc cao tăng thi gây thương tích. Hoặc là bất hạnh bị cấp thấp tăng thi một kích bị mất mạng, nếu không toàn sẽ không dễ dàng cảm nhiễm tang thi virus, hoặc là biến thành tăng thi. Ý của ngươi là nói, các ngươi gặp được tăng thi cũng không chỉ là hỏa hệ dị năng tăng thi, mà là có được phong hỏa song hệ tứ giai đỉnh dị năng tăng thi đúng không? Đúng vậy bằng ám ảnh chưa từng cùng cao giai tăng thi giao thủ, lại có thể tin tưởng phỏng đoán ra cao giai tăng thi sở cầm dị năng điểm này xem ra, ám ảnh nhất định thực không đơn giản. định là đối dị năng có sâu đậm hiểu biết các ngươi đều bị kia chỉ giảo hoặc tứ giai tang thi cấp lửa tang thi vi rút kỳ thật là từ giang đông thần bị bị phỏng miệng vết thương nhập thể các ngươi nếu là không tin không ngại hảo hảo hồi tường hạn, lúc ấy kia chỉ tứ giai song hệ dị năng tang thi ra chiêu khi nhất định không phải một phát hỏa hệ dị năng mà là hỏa hệ cùng phong hệ dị năng hai bút cùng vẽ nếu ta không đoán sai nói nó nên là trước thả ra phong hệ dị năng lại thả ra hỏa hệ dị năng đúng không Đúng vậy giờ phút này, hoác thăng trừ bỏ một mặt mà phụ họa ứng đối, đã là nói không nên lời những lời khác. Hoác thăng dự cảm cùng ám ảnh đối thoại, này hắn nhất định được lợi rất nhiều. Quả nhiên, phong hệ dị năng cùng băng, thủy, một hệ dị năng giống nhau toàn thuộc về có thể trực tiếp thông qua dị năng truyền bá vi rút vật dẫn dị năng. Chỉ có hỏa hệ, lôi hệ cùng với như tuyết sở nắm giữ ảnh hệ dị năng thuộc về không thể trực tiếp truyền bá vi rút phi vật dẫn dị năng. mà một khi dị năng giả bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus hoặc cần rửa tiêm vào chân chính kháng virus vaccine phòng bệnh bảo mệnh hoặc chỉ có tiến dai mới có thể miễn với này biến thành tang thi vận mệnh khúc hy thụy là liên tục tiến dai, mới lần lượt cực kỳ nguy hiểm đáng tiếc cám ảnh lời nói dừng ở đây không có xuống chút nữa nói chương 474 suýt nữa tức chết giang đông thần chương 474 suýt nữa tức chết giang đông thần tuy là biết chỉ có làm giang đông thần tiến dai, mới có thể giữ được giang đông thần mệnh túc như tuyết lại như cũ không yên tâm rốt cuộc vẫn là ở lái xe xử xuất chúng người tầm mắt sau lại đi vòng vèo trở về cứu trợ đảo thành võ lộ dừng lại xe cũng từ trong không gian lấy một chén nhỏ không gian linh tuyển thủy đốt cho giang đông thần ăn vào nhìn đến giang đông thần uống xong linh tuyển thủy sau sắc mặt dần dần khôi phục không hề giống phía trước như vậy xanh trắng xanh trắng túc như tuyết lúc này mới tiếp tục lái xe chạy đến cứu trợ đảo thành võ một chén nhỏ linh tuyền thủy xuống bụng giang đông thần tình huống thế nhưng càng thêm chuyển biến tốt đẹp chẳng qua như cũ bồi hồi ở tang thi cùng người chi gian suốt cao tuy là thấp chút mắt cũng chậm rãi mở nhưng giang đông thần thần trí vẫn là không có hoàn toàn khôi phục bất quá giang đông thần có thể rõ ràng phán đoán ra giờ phút này hắn chính dựa nghiêng ở hắn sở lãnh đạo ánh dạng đông tiểu đội xe hơn nữa giang đông thần càng có thể rõ ràng phân biệt ra hắn đang ở hãn mã xe chỉ là lái xe người Thế nhưng không phải hắn ánh dạng đông tiểu đội thành viên, càng không phải quách phủ, hoặc là tỉnh tỉnh tùy ý một cái, hình như là túc như tuyết. Từ mặt nhưng xem, giang đông thần thế nhưng cảm thấy hắn mắt nhìn đến tài xế lại là túc như tuyết. Như thế nào sẽ như vậy? Túc như tuyết thế nhưng mở ra hắn ánh dạng đông tiểu đội xe, mở ra hắn giang đông thần xe, mà hắn bên người thế nhưng không một người. Cái này chỉ có ô tô động cơ hong lung tiếng vang thế giới phảng phất trừ bỏ hắn cùng túc như tuyết. Những người khác đều như là nhân gian bốc hơi. Giang Đông Thần thậm chí không chờ làm thanh trạng huống cảm thấy ô tô động cơ thanh thế nhưng càng ngày càng nhỏ, thay thế được động cơ thanh lại là xe ngoại tang thi hưng phấn tiếng hô, cuối cùng động cơ thanh hoàn toàn dừng lại, mà Giang Đông Thần thế nhưng nghe được cửa xe tiếng vang, kéo kẹt một tiếng mở cửa, rồi sau đó lại đông nhanh chóng khép kín, nghĩ đến nên là túc như tuyết xuống xe. Lại sau này Giang Đông Thần nghe được chính là tang thi bị người nhanh chóng quét sạch, Chém giết than khóc tiếng hô. Tới A, an ta A nếu các ngươi bản lĩnh có thể ăn đến ta nói. Đào thánh võ, còn sống đi. Đừng cho ta giả chết, tồn tại chạy nhanh hồi câu nói. Bằng không ta phóng ảnh hệ không gian, liền ngươi cùng tang thi cùng nhau ăn. Như tuyết mọi tử, đừng, đừng, ta còn sống, ta. Như tuyết mọi tử, cảm ơn ngươi có thể tới cứu ta. Ba ba sát nôn. Nôn. ở túc như tuyết điên cuồng giết chóc tang thi khi, khi thì truyền đến túc như tuyết giết đến hương phân khi, hướng các tang thi phát ra khiêu khích thanh, khi thì hỗn loạn hỉ cực mà khóc đào thành võ cùng túc như tuyết chi gian đối thoại thành, nối góp tới còn có cao dài tang thi như là cực độ sợ hãi túc như tuyết năng lực phát ra ra như là bi bộ tập nói dường như cực không lưu loát xin khoan dung thanh. ở thi triển dị năng toàn lực chém giết có thể nói cao dài tang thi khi. Túc như tuyết phát hiện có thể nói cao dài tăng thi thế nhưng như là siêu cấp sợ hãi nàng dường như, nàng về phía trước một bước, cao dài tăng thi sẽ không tự chủ được về phía lui về phía sau một bước, mà đương nàng huy đao hung hăng bổ về phía cao dài tăng thi khi, cao dài tăng thi thế nhưng dứt khoát quay đầu biên sinh tha, biên dẫn theo còn xót lại thi đàn hỏa tốc lui về phía sau, một chút cao dài Tàng thi năng lực đều phát huy không ra. Túc như tuyết không cấm cảm thấy cao dài tăng thi lại cùng nàng giao thủ khi bộ dáng thế nhưng cực kỳ giống cao dài tăng thi cùng khúc hy thủy giao thủ khi bộ dáng, như là khúc hy thủy cùng nàng cùng tồn tại, cùng nàng sóng vai chiến đấu khi như ra một chuyện. Túc như tuyết không khỏi nhẹ nhàng nâng tay, nhẹ nắm lấy hệ ở cổ trang có khúc hy thủy huyết đồ đường vòng cổ, không nghĩ tới khúc khúc sau khi chết, hắn huyết xem như bị ô nhiễm, lại như cũ ở không có lúc nào là bảo hộ nàng. một màn này. khiến cho túc như tuyết càng thêm mà tưởng niệm khúc hy thụy, càng khiến cho túc như tuyết càng thêm vô tình mà điên cuồng bốn phía tàn sát không hề đánh trả chi lực thi đàn. Cuối cùng túc như tuyết chỉ triệu hồi ra hai gã ảnh phân thân, thậm chí ở không có sử dụng ảnh hệ không gian, đại mộ địa chờ bất luận cái gì phụ trợ gì năng giới tình huống, thậm chí chưa từng dùng đến đào thành võ ra tay tương trợ, đem rất nhiều tang thi giết được hoa rơi nước chảy, càng sẽ nói chuyện cao giai tang thi đầu nhẹ nhàng chém xuống. hung hăng phá đi, bảo ra cao giai tàng thi trong óc cất giấu hai viên tinh hoạch. Chính như ám ảnh theo như lời, hai viên thế nhưng đều là bốn giai đỉnh tinh hoạch. hỏa hệ phong hệ các một viên. Đi rồi, đào thành võ. Túc như tuyết nhẹ nhàng thưởng thức tới tay hai viên tứ giai dị năng tinh hoạch, đối đào thành võ nói nhỏ một tiếng đi, mang theo đào thành võ nhanh chóng quay trở về xe. Như cũng là túc như tuyết lái xe, đào thành võ thì tại hồi trình khi ngồi vào phó giá vị. Đội trưởng, Đào Thành Võ nhìn đến một lần nữa ngồi trở lại điều khiển vị túc như tuyết đầu tiên là đối với hậu tòa vị nhẹ nhàng bâng cơ ngắm liếc mắt một cái, liền lập tức làm ra một cái vức đổ vật động tác, đem vừa rồi tới tay phong hệ dị năng tinh hoạch như là ghét bỏ dùng ném mà tạp cấp hậu tòa vị người. Đương nhìn đến hậu tòa vị cố hết sức dây rủa bò lên người lại là giang đông thần khi, Đào Thành Võ không khỏi sợ ngây người. Thế nhưng náo ra thiên đại hiểu lầm. cho rằng Giang Đông thần thương thành như vậy, lại vẫn không quyến hắn, thuyết phục Túc như Tuyết không nói, lại vẫn không yên tâm mà theo tới cùng cứu hắn, Đào Thành võ lập tức cảm động đến cùng cái gì dường như. Nhưng mà Đào Thành võ trước một giây cảm động, lại nghe được Túc như Tuyết nói ra lời nói nháy mắt, không cấm thoáng chốc vỡ thành đáy biển bọ biển. Loạn kêu cái gì? Đào Thánh võ, từ giờ trở đi ta mới là ngươi đội trưởng, ngươi đã gia nhập ta như Tuyết tiểu đội. Giang đội trưởng chỉ có thể xem như ngươi trước đội trưởng, hứa tiểu thư vì cứu Giang đội trưởng, nơi nào còn cố đến ngươi chết sống, đem ngươi đổi tay bán cho ta, cho nên từ giờ trở đi, ngươi đến sửa miệng, cùng ta kêu đội trưởng, cùng hắn phải gọi Giang Đông Thần. Như thế nào sẽ nghe được túc như tuyết nói, không thể tin được trừ bỏ Giang Đông Thần, còn có Đào Thánh Võ. Hai người toàn không khỏi lẩm bẩm niệm ra tiếng. Đào Thánh Võ thanh âm cực đại, che đậy Giang Đông Thần thanh âm. Bởi vì giang đông thần giờ phút này thể chất cực suy yếu, nói chuyện khi liền miệng động một chút đều thực cố hết sức, càng đừng nói làm giang đông thần lớn tiếng nói chuyện. Giang đội trưởng, ta như thế nào cảm giác hứa tiểu thư giống như ngươi càng sẽ làm buồn bán á dùng cái tam giai kim hệ dị năng giả, từ ta trong tay không đơn thuần chỉ là đổi đi rồi giang đội trưởng ngươi một cái tiện mệnh, càng làm cho ta giúp ngươi trích phần trăm dị năng, từ tam giai đến tứ dai. Ta cảm giác này bút sinh ý làm thâm hụt tiền chính là ta a Thúc, như, tuyết. Giang Đông Thần hận không thể ngao tẫn toàn thân khí lực, rốt cuộc đem túc như tuyết tên hung hăng niệm xuất khẩu. Tuy nói Giang Đông Thần thanh âm không phải rất lớn, bất quá túc như tuyết lại có thể từ Giang Đông Thần gần từng chữ một âm điệu nghe ra Giang Đông Thần giờ phút này nhất định là tức muốn hụt máu, hơn nữa là sắp bị nàng sống sờ sờ tức chết cái loại này. Đáng tiếc ga đáng tiếc, Giang Đông Thần khí nàng cũng vô dụng, Ai làm nàng nói toàn bộ đều là sự thật. Chỉ nghe túc như tuyết vô tình nói, Giang đội trưởng, ta lại khuyên ngươi một câu. Ta thật vất vả không một đao làm thiệt ngươi, ngươi tốt nhất đừng lại tiếp tục trêu cho ta, lưu hảo ngươi thể lực, giữ được ngươi này tiện mệnh, có hỏa có khí trở về hướng ngươi bảo bối nữ nhân hứa tình phát đi, cùng ta, ngươi nhưng phát không. Mặt khác Giang đông thần. Ta lần này là cuối cùng một lần cứu ngươi, nhớ rõ giữ được ngươi này tiện mệnh. Từ nay về sau ly ta muốn rất xa có xa lắm không, tốt nhất vĩnh viễn đừng lại làm ta thấy đến ngươi, đặc biệt là ngươi nữ nhân kia hứa tỉnh, ngươi tốt nhất quản hảo nàng, bằng không lần sau ta cũng không dám bảo đảm nàng còn có thể có mệnh tiếp tục tồn tại. Chương 475 phóng túng túc như tuyết. Chương 475 phóng túng túc như tuyết. Thúc như tuyết ngươi. Khu. Khu. Giang đội trưởng, ngươi hiện tại mệnh đều cố bất quá tới, ta khuyên ngươi một câu. còn dám chạy nhanh nhặt lên ta ném cho ngươi tinh hoạch mau chút thăng cấp đi chậm ngươi nếu là biến tăng thi ta lại đến thế ngươi gánh tội thay đào thành võ đến lúc đó ngươi cần phải vì ta làm chứng tinh hoạch ta chính là giao cho giang đội trưởng hắn không nắm chặt thời gian tiền lính dai không trách ta như tuyết muội ân đội trưởng cái kia ta thật là bị ánh dạng đông tiểu đội cấp vứt bỏ sao đào thành võ cũng có kêu thuận miệng nguyên nhân mà nhất thời khó có thể sửa lại, không khỏi lần thứ hai cùng túc như tuyết hô một tiếng như tuyết muội tử, chỉ là đào thành võ sưng hô không đợi kêu toàn, bị túc như tuyết một cái xem thường chừng đến vội vàng sửa miệng, đương nhiên cũng có đào thành võ có chút không lớn chịu tin tưởng, hắn lại là như vậy bị ánh dạng đông tiểu đội người cấp vô tình vứt bỏ nguyên nhân, khiến cho đào thành võ ở hướng túc như tuyết xác nhận khi, không khỏi hé miệng. Cách sau một lúc lâu mới hỏi ra vứt bỏ hai chữ, túc như tuyết không nói chuyện, Chỉ nhẹ nâng lên tay, vô vô đào thành võ bả vai, sửa dùng một tay đỡ ổn tay lái, bị túc như tuyết trấn an dường như chụp bả vai, đào thành võ lại há có thể không biết hắn là thật sự bị ánh dạng đông tiểu đội chúng thành viên vứt bỏ sự thật. Đào thành võ không nói chuyện, không cấm yên lặng mà cúi đầu. Tinh tinh nàng sẽ không làm ra cái loại này vô tình vô nghĩa sự. Phải không? Túc như tuyết nhẹ tung ra này một câu sau, chỉ cười không nói. Túc Như Tuyết cũng không tưởng lại tốn nhiều môi lưỡi cùng Giang Đông Thần tiếp tục tranh chấp, chỉ chờ đương nàng mang theo Giang Đông Thần, Đào Thành Võ thuận lợi phản hồi mọi người nơi doanh địa hội hợp khi, ngồi chờ Giang Đông Thần bị vả mặt hảo. Nhạ, đói bụng đi, ăn khẩu đồ vật đi, uống miếng nước đi. Túc Như Tuyết không hề để ý tới Giang Đông Thần, nhưng thật ra móc ra đồ ăn cùng uống nước, ân cần mà giao cho Đào Thành Võ. Rốt cuộc từ nàng cứu Đào Thành Võ một khắc khởi. Đào Thành Võ không hề là người ngoài, mà là nàng như tuyết tiểu đội đội viên. Túc như tuyết sẽ chỉ ở đối gia nhân cùng với nàng như tuyết tiểu đội đội viên khi, mới có thể giống như mùa xuân ấm áp. Đa tạ đội trưởng, ta không đói bụng, cũng không khác. Tuy nói giờ phút này Đào Thành Võ sớm đã nhân liên tục gần nửa vãn không ngừng sử dụng dị năng mà thân thể mệt mỏi, càng là bụng đói kêu vang, khát đến hận không thể lại tiếp được túc như tuyết truyền đạt nước khoáng sau, lập tức khai cái như uống. Có thể hiện tại Đào Thành Võ mất mát tâm tình, hắn thật là đại ăn không ô cũng uống không dưới. Không biết vì cái gì, Đào Thành Võ thế nhưng mơ hồ dâng lên loại cảm giác, đó là giờ phút này túc như tuyết thay đổi, trở nên làm hắn không cấm cảm thấy xa lạ, càng là khó có thể tiếp thu. Đào Thành Võ biết ở trải qua như vậy truy đau lòng khổ, trơ mắt nhìn người yêu chết đi sau, không ai có có thể bảo trì nguyên lai like bộ dáng mà không đi thay đổi, chỉ là... Đương nhìn đến giờ phút này, Túc Như Tuyết ghi, làm Đào Thành Võ không cấm cảm thấy Túc Như Tuyết không giống như là người, mà như là một bộ sớm đã đánh mất cảm tình, hư rất máy móc, trước kia cái kia có máu có thịt, có tình có nghĩa Túc Như Tuyết sớm đã ở khúc hy thủy chết đi một khác, cũng cùng khúc hy thủy cùng chết. Loại cảm giác này, làm Đào Thành Võ không cấm dâng lên không muốn gia nhập Túc Như Tuyết tiểu đội, muốn tự lập môn hộ tâm nguyện, mặc danh Đào thành võ thế nhưng cảm thấy túc như tuyết giờ phút này đại hắn ôn nhu tất cả đều là hư tình giả ý, hứa tình đái dân chạy nạn cảm tình càng giả, càng dối trá. Là đồng tình, là thương hại. Mà hắn đào thành võ tắc chưa bao giờ yêu cầu bất luận kẻ nào đồng tình, càng không cần thương hại. Cái gì? Phản hồi doanh địa sau, nay một từ cơ hồ là đồng thời từ túc như tuyết, giang đông thần hai người khẩu phát ra. Chỉ là hai người nói chuyện đối tượng toàn bất đồng. Sự Giang Đông Thần kinh ngạc chính là hứa tình hồi đáp, mà sự túc như tuyết cảm thấy không thể tưởng tượng còn lại là đào thành võ đáp lại. Tình tình ngưỡng như thế nào có thể? Nhân thành công hấp thu phong hệ dị năng tinh hoạch năng lượng, Giang Đông Thần rốt cuộc thay đổi trở thành tăng thi vận mệnh, mà trở thành tứ dai dị năng giả. Bất quá lệnh Giang Đông Thần, hứa tình thậm chí là túc như tuyết toàn chưa từng nghĩ đến chính là Giang Đông Thần lại là nhờ họa được phúc, chỉ có thể nói làm nguyên tắc tác giả dưới ngòi bút thân nhi tử. Giang Đông Thần vận khí là khúc hy thủy chờ vai phụ sở dễ dàng vô pháp nghĩ. Dị năng không đủ, thằng thi vi rút tới bổ. Theo Giang Đông Thần trong cơ thể phong hệ dị năng tăng lên, thuận lợi từ tam giai thăng nhập tứ giai. Giang Đông Thần một khắc hạng hỏa hệ dị năng thế nhưng cũng tiến đến giai, hai hạng dị năng toàn toàn bộ thuận lợi thăng nhập tứ giai, mà khi Giang Đông Thần ở biết được thật giống túc như tuyết nói, hứa tình thế nhưng thật đem đảo thành võ bán cho túc như tuyết sau. giang đông thần không khỏi sợ ngây người giang đông thần vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được rõ ràng tình tình đối cùng bọn họ không quan hệ dân chạy nạn đều thực hảo nhưng vì cái gì cô đơn đối đào thành võ thế nhưng như thế nào nhẫn tâm vì cứu hắn mệnh thế nhưng không tiếc đem đào thành võ lấy mạng đền mạng đổi cấp túc như tuyết mà đồng dạng lệnh túc như tuyết không nghĩ tới chính là đào thành võ thế nhưng ở biết được hắn thật là bị ánh dạng đông tiểu đội thành viên bán đi sau Đào Thành Võ thế nhưng phát ra tiếng nói hắn thế nhưng không muốn gia nhập như Tuyết Tiểu Đội. Cùng giang đông thần bất đồng, Túc Như Tuyết lại nghe được Đào Thành Võ nói ra này không muốn gia nhập nàng như Tuyết Tiểu Đội sau, chỉ cảm thấy kinh ngạc, nhưng thật ra không có trách cứ Đào Thành Võ. Túc Như Tuyết có thể là đã là đoán được nàng dùng như thế ti tiện mà thủ đoạn, đi nhặt Đào Thành Võ vì nàng hiệu lực, Đào Thành Võ chắc chắn không muốn mua trướng dường như. Đối mặt Đào Thành Võ huyền cự, Túc Như Tuyết chỉ nói ra một câu, làm Hoắc Thăng cảm thấy vô hiểu biết nói. Túc Như Tuyết đối Đào Thành võ nói, nàng Như Tuyết tiểu đội sẽ trước sau vì Đào Thành võ lưu có một vị trí nhỏ, chỉ cần Đào Thành võ tưởng gia nhập, có thể tùy thời tới tìm nàng. Hoắc Thăng sở dĩ cảm thấy Túc Như Tuyết nói này một câu, hắn nghe thật là cảm thấy quen thuộc, là bởi vì những lời này, đúng là lúc trước Khúc Hy thủy tưởng Đào hắn cùng Tào Sinh khi từng hướng hắn nói qua nói. Từ Túc Như Tuyết thân. hoác thăng không cầm thấy được khúc Hi thụy bóng dáng. Nếu hoác thăng không đoán sai nói, túc như tuyết thay đổi, túc như tuyết ở không đáng dư lực vọng tưởng đem nàng chính mình biến thành khúc Hi thụy, giống thế khúc Hi thụy tồn tại khi giống nhau, nàng thế nhưng giống lấy như vậy hình thức xây dựng ra một bộ làm người nghĩ lầm khúc Hi thụy cũng chưa chết, mà như cũ sống ở thế biểu hiện giả dối, muốn che giấu thế nhân, càng là muốn che giấu nàng chính mình. Chỉ tiếc, chết đi người là đã chết, Vĩnh viễn đều không thể sống thêm lại đây, mà vô luận túc như tuyết như thế nào dùng hết toàn lực tưởng thay đổi này vừa hiện trạng, túc như tuyết là túc như tuyết, trước sau biến không thành khúc hy thụy. Túc như tuyết làm như vậy, mệt đến sẽ chỉ là nàng chính mình, cùng với bên người nàng, những cái đó để ý nàng, quan tâm nàng người. Hoác thăng tuy là nhìn ra thực tế tình huống, chỉ là đương hắn muốn đi tìm túc như tuyết nhận tâm địa đạo phá này một chuyện thật, muốn chọc thủng túc như tuyết lừa mình dối người cách làm khi. Lại bị túc mụ mụ đám người ngăn cản xuống dưới Túc mụ mụ gắt gao rảo trụ hoác thăng cánh tay Lời nói thấm thiê kiêm tâm lực tiểu tùy nói "Hoắc giáo, như vậy đi Tiểu đào trước phiền thoái ngươi Làm hắn tạm thời trước đi theo ngươi đội ngũ đi Như tuyết nàng như vậy Chúng ta thật sự không đành lòng làm nàng lại chịu đả kích Nàng khả năng thật sự sẽ chịu đựng không nổi Đã là nàng không chịu đối mặt tiểu khúc chết Kia không cho nàng đối mặt Làm nàng lại nhiều phong túng một lát Tin tưởng nàng sớm muộn gì sẽ minh bạch, trốn tránh không phải biện pháp, chỉ có đi đối mặt. Chúng ta chỉ cần chờ kia một ngày tới hảo, cho nàng thời gian, tin tưởng nàng, nàng nhất định có thể một lần nữa đứng lên. Túc mụ mụ đã là đem nói đến này phân, hoác thăng lại há có thể nói không, chỉ là hoác thăng trước sau cảm thấy giống túc mụ mụ đám người như vậy phóng túng túc như tuyết sớm muộn gì sẽ ra đại sự. Chương 476 C Thị Căn Cứ Chương 476 xe thị căn cứ, như tuyết, đã trở lại. Hôm nay được đến như hạ tin tức sao. Tính hôm nay, túc như tuyết đám người đã là thuận lợi đến xe thị căn cứ một tuần. Túc như tuyết mỗi ngày mang theo như tuyết tiểu đội đội viên thức khuya dậy sớm. Cơ hồ mỗi ngày đều ở vùi đầu buôn ba với xe thị căn cứ nội kiến tạo hành chính đại sảnh phân phát các hạng nhiệm vụ. Hôm nay túc như tuyết như cũ đi sớm về trễ, thẳng đến tới gần lúc ăn cơm chiều mới vất vả hoàn thành nhiệm vụ. giống mỗi ngày giống nhau treo mỏi mệt miễn cưỡng ra gương mặt tươi cười từ bên ngoài trở về a ta lại cấp đã quên nghe được mẫu thân cơ hồ mỗi ngày tất hỏi nói thúc như tuyết không khỏi nhấc lên tay hung hăng mà một tạp đầu vướng bình mà thẻ lưi nói nàng hôm nay không ngờ lại quên hỏi thăm có quan hệ ca ca tin tức mẹ thực xin lỗi a ta mỗi ngày chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ lại thêm hai ngày này nhiệm vụ rất nặng nghề, cho nên ta mẹ ngài yên tâm ngày mai ngày mai ta nhất định sẽ nghe được có quan hệ ca đích xác thiết tin tức ân hảo mẹ yên tâm như tuyết hôm nay ở bên ngoài không phát sinh cái gì sự đi không a khá tốt đát mẹ hh ngài xem đây là nữ nhi hôm nay hoàn thành nhiệm vụ đến Trầm rãi một túi tam giai tinh hoạch ha ha nữ nhi lợi hại đi lợi hại ta nữ nhi là thiên hạ lợi hại nhất nhất đồng túc mụ mụ phụ họa phụ họa túc như tuyết nói Không khỏi nhịn không được nghẹn nào, sau lại nhịn không được đỏ hốc mắt, cuối cùng thật sự là không nín được, không cấm rơi xuống thế nữ nhi cảm thấy khổ sở thương tâm nước mắt tới. Mẹ, ngài xảy ra chuyện gì? Như thế nào em đẹp khóc? Khóc cái gì a? Nên không phải thấy nữ nhi như thế lợi hại, cao hứng đi. Như tuyết, đứa nhỏ ngốc, trong lòng ủy khuất khổ sở đừng nghẹn, sẽ nghẹn hương, thật sự không được khóc ra tới, khóc ra tới sẽ dễ chịu chút. Không được khóc đi. mẹ thật là ngài xem ngài nữ nhi êm đẹp khóc cái gì a có phải hay không ai lại sau lưng trộm ở ngài trước mặt nói nữ nhi cái gì không dễ nghe lời nói lạc là sư phụ đúng hay không không đúng a sư phụ không phải bị tiếu bá bá tìm đi hơn nữa sư phụ không thích nói xấu a ta đã biết là hương thúc không đúng hương thúc lý thúc bọn họ bị tạm thời bị tiêu bá bá tinh, cả sư phụ cấp cùng nhau chưng dụng nga ta đã biết là Vương thúc cùng Hoàng bác, hừ hừ, lúc này ta nhất định không đoán sai. trong chốc lát ta thế nào cũng phải hảo hảo hỏi một chút Vương thúc cùng Hoàng bác lại sau lưng cùng mẹ ngài trộm đánh ta cái gì tiểu báo cáo, ta thế nào cũng phải hảo hảo gõ gõ hai người bọn họ không thể. nha đồng đốc, đừng giấu giếm, mẹ đều đã biết, bên ngoài chuyển cho ngươi những cái đó khó nghe lời nói, mẹ tất cả đều nghe nói, một chữ cũng chưa lậu. hơn nữa ngươi mấy ngày nay căn bản không tiếp nhiệm vụ. Bởi vì bên ngoài những lời này đó truyền đến thật sự là quá khó nghe, cho nên căn cứ căn bản không ai dám cùng ngươi cùng nhau tổ đội hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì a mẹ, ngài những lời này, đều là từ đâu nghe tới à, căn bản là bắt gió bắt bóng sự. Ngươi là nói mẹ nghe được không phải lời nói thật, tất cả đều là lời nói dối. Đúng vậy, mẹ, ngài xem ngài cả ngày thích nghe người ta không có việc gì hạt lại nhải, cũng không biết nào như vậy lắm một người thích mỗi ngày nói nữ nhi nói bậy. Cấp nữ nhi biểu đạt, ngài tưởng a nữ nhi như thế lợi hại, bên ngoài những cái đó tưởng cùng nữ nhi cùng nhau tổ đội nhiệm vụ người đều mau từ hành chính đại sảnh bài xuất căn cứ. Nói nữa nếu thật không ai chịu cùng nữ nhi cùng nhau làm nhiệm vụ, nữ nhi sao có thể mỗi ngày đều hướng ra mang tinh hoạch ra không thể nào. Nữ nhi hào đâu, ngài đừng lao nghe bên ngoài người loạn khua môi múa mép. Thật vậy chăng? Thật là bên ngoài người nói bừa Đương nhiên. Đương nhiên là thật sự. kia bên ngoài truyền thuyết ngươi là giết người nữ ma đầu nói cũng là ta nghe lầm thực tế không ai nói sao mẹ như tuyết ngươi có thể hay không đừng lại hù mẹ hôm nay ngươi tiểu bá bá đã phái người tới ra muốn ta xem trọng ngươi nói hai ngày này bên ngoài truyền tất cả đều là bất lợi ngươi nói muốn ta vì ngươi an toàn suy nghĩ ngàn vạn đừng lại phóng đơn độc ra cửa ách nguyên lai like là tiểu bá bá phái người về đến nhà tới ta còn tưởng rằng Như Tuyết, ngươi tiểu bà bá cũng là vì ngươi hảo, trong căn cứ người đều nói ngươi là giết người nữ ma đầu, còn nói ai dám cùng ngươi tổ đội. Ngươi tiểu Ba bá cũng là sợ ngươi xảy ra chuyện, mới làm người cấp nhà ta tiện thể nhắn, muốn ta xem lo ngươi, ngàn vạn không thể lại thả ngươi một mình ra cửa. Ân, ta không ra đi. Như Tuyết, tuy rằng ngươi cái gì cũng không chịu cùng mẹ nói, chính là mẹ đều biết mẹ biết ngươi là dùng ngươi đánh tới bốn giai hỏa hệ tinh hạch cùng hóa giáo bọn họ trong tay đổi lấy này đó tam giai tinh hạch, ngươi mỗi ngày đều sẽ hướng ra lấy là sợ mẹ biết ngươi ở bên ngoài chịu khi dễ sự chính là như tuyết ngươi có biết hay không ngươi cái gì đều không nói có bị khuất tính xóa sạch nha hướng trong bụng ướt đây mới là để cho mẹ đau lòng cảm thấy khổ sở tiểu khúc đi rồi nhưng ngươi không phải hoàn toàn không có dựa vào ngươi còn có mẹ ơi còn có ca ca ngươi như hạ còn có chúng ta đoàn người đâu. Người đứa nhỏ ngốc này, ngươi như thế nào có thể cái gì đều không nói, toàn buồn ở trong lòng a? Mẹ nghe được mẫu thân nói ra một phen động dung lời nói, túc như tuyết mắt đỏ, chỉ là khỏe môi run lên lại run, túc như tuyết xuất khẩu nói lại cuối cùng là đau đớn túc mụ mụ tâm, ta không có việc gì, hết thể đều sẽ tốt. Như tuyết, mẹ, ta tưởng chính mình chờ lát nữa, cơm chiều ta có thể lấy về chính mình phòng ăn sao. Nga, đúng rồi, mẹ, ngài yên tâm, ngày mai ta sẽ không lại ra cửa, ta sẽ hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, thẳng đến bình phục hảo tâm tình mới thôi. Túc như tuyết động tác thực mau, cùng mụ mụ đánh hảo thương lượng, nhanh chóng mà xoa đi khỏe mắt tràn ra nước mắt, sao khởi chén đũa, nhanh chóng mà kẹp đủ chính mình vãn ăn đồ ăn, lập tức phi cũng tựa mà trốn về phòng. A di, ngài không nên ở ngay lúc này, cùng nàng nói này đó. Ám ảnh từ trong phòng đi ra. Nước mắt đã là vỡ đê, túc như tuyết giờ phút này tâm tình, nó có thể tinh tường cảm giác được, túc mụ mụ không nên làm cho xuẩn nữ nhân mặt nói những lời này, càng nói xuẩn nữ nhân càng sẽ thật cẩn thận mà phong bế khởi thiệt tình. Ta biết, nhưng như tuyết nàng là ta thân nữ nhi à, nhìn nàng bộ dáng kia, ta tâm đều sắp đau nát. Không biết vì cái gì, cơ hồ mọi người toàn cảm thấy chờ tới rồi xê thị căn cứ, túc như tuyết khúc mắt sẽ tự động giảm bớt. Nhưng lại không nghĩ tới chờ tới rồi xê thị căn cứ hết thể thế nhưng hoàn toàn ra ngoài bọn họ đón trước. Túc mụ mụ nhìn người càng ngày càng ít ra, không cấm lần thứ hai đã ưa nước hốc mắt. Tiếu quân trưởng lần đầu tiên phái người tới hỏi nữ nhi phải đi tiểu thiệu, không biện pháp. Nữ nhi không thể không đáp ứng, bởi vì thiệu hồng lôi vốn là bộ đội đặc trùng. Mà lần thứ hai tiếu quân trưởng lại phái người tới, lại lấy đường hoàng danh nghĩa mượn đi bông ra tham khẩu. Lần thứ ba tới là lý gia phụ tử. vừa mới đương tiếu quân trưởng lại phái người tới khi túc mụ mụ thật sự rất sợ sợ trong nhà số lượng không nhiều lắm người sẽ lại bị mượn đi bất quá cũng may tiếu quân trưởng phái tới người chỉ là tới báo cho nàng muốn nàng quản trụ nữ nhi phòng ngừa nữ nhi ra ngoài sẽ bị căn cư cấp tiến phần tử nhìn chằm chằm kia một khắc túc mụ mụ chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi thở phào một hơi túc mụ mụ sợ a, sợ con nuôi đã là vừa đi không trở về mà nữ nhi lại Lưu nàng một người, nàng muốn như thế nào sống A? Chương 477 dụng tâm hiểm ác tiếu quân trưởng. Chương 477 dụng tâm hiểm ác tiếu quân trưởng. Thiệu quan quân, ngài muốn đi đâu? Ta tưởng về nhà nhìn xem. Trở lại bộ đội mấy ngày rồi, Thiệu Hồng Lôi cũng không cảm thấy chính mình là lại lần nữa về tới bộ đội, không cảm thấy chính mình giống cái binh, ngược lại cảm thấy chính mình như là bị tù tù phạm. Nếu không phải Thiệu Hồng Lôi bản thân là danh bộ đội đặc trùng, Tính mất trí nhớ não cũng ấn có thân là quân nhân khi đương tuân thủ nghiêm khắc quân luật, hơn nữa giờ phút này thiệu hồng lôi hàng thật giá thật mà thân ở ở quân doanh, bốn phía đều là thân xuyên bộ đội đặc trùng quân phục bộ đội đặc trùng nói, thiệu hồng lôi thật sự sẽ cho rằng hắn không phải từ phục hồi như cũ quân nhân một lần nữa làm trở về bộ đội đặc trùng, mà là một người không hơn không kém tù phạm thôi. Thậm chí là hắn liên tiếp muốn tạm thời rời đi hạ quân doanh, đương nhiên cũng không phải không chịu kỷ luật thiện ly chức thủ. càng không phải đi rồi không trở lại, chẳng qua hắn chỉ là không yên tâm, muốn hồi ra xem mắt đều không được, liên tiếp lọt vào bình lính nghiêm thêm ngăn trở. Hôm nay cũng là, thiệu hồng lôi lại lần nữa động tâm tư, không yên tâm túc như tuyết cùng túc mụ mụ, muốn trở về nhìn xem, không ngờ lại bị bình lính nghiêm thêm ngăn cản. Thiệu hồng lôi không cấm cảm thấy lại như thế tham gia quân ngũ lập tức đi, hắn sẽ điên, hôm nay vô luận như thế nào, vô luận ai cản trở hắn, đều không hào xử. Hắn cần thiết phải về nhà nhìn xem, vì thế giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, thiệu hồng lôi không cấm cùng ngăn trở hắn binh lính quá khởi đưa tới. Binh lính thực rõ ràng là không chịu phóng thiệu hồng lôi về nhà, mà thiệu hồng lôi tắc về nhà tâm ý đã quyết. Chỉ nghe binh lính nói, thiệu quan quân ngài hiện tại đã là một lần nữa trở lại bộ đội, thì ngài nghiêm khắc tuân thủ bộ đội chương trình, không có hướng cấp xin chỉ thị, ở không có đạt được cấp phê, cho phép ngài xin nghỉ về nhà trước. không thể tự tiện rời đi bộ đội. Tiết Hảo, ngươi đi giúp ta tìm Tiếu Quân trưởng, nói cho Tiếu Quân trưởng nói, nói ta không lớn yên tâm chiến hữu người nhà, muốn về nhà nhìn xem. Tổng hành đi. Ngượng ngùng, Thiệu quan quân. Tiếu Quân trưởng ngày gần đây quân vụ bận rộn, sợ là tính ngài hiện tại muốn ta giúp ngài xin chỉ thị Tiếu Quân trưởng. Tiếu Quân trưởng một chốc một lát cũng vô pháp chuẩn ngài giả, cho nên còn thỉnh Thịnh quan quân ngài nhiều hơn thông cảm. thỉnh lập tức phản hồi chỗ ở. Đừng làm làm cấp dưới khó xử Đã là ngươi không thể giúp ta xin nghỉ Ta đây chính mình đi tìm tiếu quân trưởng xin nghỉ hảo Thiệu quan quân Thấy binh lính không khỏi nắm chặt nắm tay Trong tay tắc không cấm âm thầm ngưng tụ lại dị năng Thiệu hồng lôi không khỏi cảm thấy buồn cười Quang xem hai người vai quân trường Biết trước mắt binh lính bất quá là một giới tân nhập ngũ tân binh viên Trước đây cùng trước mặt hắn còn quan quân trưởng Quan quân đoạn Hiện tại khen ngược Cảm thấy hắn hơi một không nghe lời Thế nhưng lập tức phải đối hắn động dị năng, hảo A. Vừa vặn hắn hồi bộ đội mấy ngày rồi, cái gì nhiệm vụ cũng chưa làm, vừa lúc tay ngứa. Nghiết cái tân binh nhiệt nhiệt tay, giống như cũng là cái không tồi lựa chọn, chỉ cần tên này tân binh dám trước đối hắn động thủ, hắn có thể hảo hảo phát tiết một chút. mau dừng tay. Ai làm ngài cùng thiệu quan quân đánh? Giáo. Thiệu hồng lôi chính xoa tay hầm hè chuẩn bị hảo hảo giáo hấn một chút trước mắt không biết đúng mực. không biết nặng nhẹ nhập ngũ tân binh nghe thấy từ phía sau truyền đến một tiếng cực quen thuộc thanh âm ngay sau đó đó là tân binh theo tới người gọi giáo thanh âm ta còn đương ai đâu nguyên lai là hoác giáo cùng tào phó quan hai vị đây là quan phục nguyên chức nghe được thiệu hồng lôi giống như theo chân bọn họ bộ đội đặc trùng bộ đội tân cưới ngựa nhậm giáo cùng phó quan giống như rất quen thuộc bộ dáng tân binh không khỏi sợ ngây người hoác thăng không để ý tới thiệu hồng lôi như là nói móc dường như hỏi chuyện Chỉ lo ngã đầu dò hỏi tân binh, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, như thế nào sẽ cùng thiệu hồng lôi phát sinh xung đột? Chuyện như thế nào? bằng báo giáo, thiệu quan quân muốn rời đi bộ đội về nhà thăm người thân, nhưng bộ đội có minh xác điều lệ chế độ, ở không có được đến cấp phê chỉ thị giấy xin phép nghỉ trước, sở hữu binh lính bao gồm sĩ quan ở bên trong dưới binh lính toàn không được tự tiện rời đi bộ đội. Cấp phê giả? tiên nếu là ta phê thiệu quan quân giả? Có tính không phê giả? Này! Tính! Tân binh tuy là hơi hơi một do dự, bất quá thực mau nói một tiếng tính. kia được rồi, thiệu quan quân ngươi có thể đi rồi, nhớ rõ cần phải muốn ở hôm nay mặt trời lặn trước về đơn vị. Đa tạ hoác hiệu chính giả. Thiệu hồng lôi cùng hoác thăng nói một tiếng tạ, lập tức bước nhanh đi ra quân doanh đại môn. Mà hoác thăng cùng thiệu hồng lôi đám người toàn không biết. thiệu hồng lôi rời đi một màn này vừa vặn ánh vào chính vị với quân trường văn phòng ghế dựa vững vàng ngồi tiếu quân trưởng trong mắt nhìn đến hoác thăng thiện làm chủ trương mà thả chạy thiệu hồng lôi tiếu quân trưởng không khỏi như là buồn bực mà hơi hơi căng thẳng nắm tay quân trường tiến bảo nghe được binh lính ở văn phòng hô quân trường tiếu quân trưởng biên thuận tay tắt đi ở vào quân doanh cổng lớn máy theo dõi cái nút biên đối bên ngoài binh lính nói thanh tiến bảo nghe được tiếu quân trưởng mệnh lệnh Binh lính lập tức đẩy cửa vào nhà. Cũng ở tiến vào tiếu quân trưởng văn phòng sau, lập tức đóng cửa cửa phòng. Như thế nào? Báo cáo quân trường, thực nghiệm kết quả ra tới, thực nghiệm thành công. Nga! Thật vậy chăng? Như thế nói đến. Như quân trường sở liệu, này tham dự thực nghiệm 6 danh không gian dị năng giả toàn kể hết đêm này chứa đựng ở trong không gian vật tư là trước dư căn cứ. Này không chịu nổi thực nghiệm mà chết đột ngột dị năng giả chỉ hai danh. Không đủ một nửa, đây là thực nghiệm báo cáo. ân, thật tốt quá. kia chết cây dị năng thực nghiệm đâu. Cho tới bây giờ còn không có bất luận cái gì hiệu quả. hảo đi, ít nhất thành công hạng nhất là chuyện tốt, đi đem tiếp theo phê muốn trước vật tư không gian dị năng giả đưa vào phòng thí nghiệm. Đúng vậy. Sai đi đưa tới báo cáo binh lính, tiếu quân trưởng vừa lòng phủng binh lính đưa tới thực nghiệm báo cáo, không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Giống tiếu quân trưởng trước đây nói thực nghiệm thành công hạng nhất là chuyện tốt. Hơn nữa vẫn là xử không gian dị năng chẳng phân biệt này ý nguyện cần thiết kể hết trước này thu nạp ở trong không gian vật tư thực nghiệm. Cứ như vậy bọn họ xê thị căn cứ quân đội không cần ở vì vật tư thiếu mà phát sầu. Tính hy sinh rất vài tên hy hữu không gian dị năng giả lại sợ cái gì, chỉ cần có thể được đến này đó không gian dị năng giả giấu ở trong không gian vật tư vậy là đủ rồi. Dù sao hy sinh rất không gian dị năng giả lại không phải trung tâm hiệu lực với bọn họ quân đội. Tiếu quân trưởng đều không phải là người lương thiện, ở hắn tự thân xem ra hắn cũng không là cái gì đại gian đại ác đồ đệ, hắn chỉ là chiếu hắn sở cầm quan điểm làm việc thôi. Ở tiếu quân trưởng mắt chỉ cần không chịu vì hắn sử dụng, không chịu trung tâm vì bọn họ quân đội hiệu lực người, liền đều là hắn địch nhân. Chỉ cần là địch nhân, cần thiết nghĩ mọi cách diệt trừ. Thật sớm trước nhất ý cô hành. Liên tiếp không chịu nghe hắn khuyên giải an ủi túc như hạ, hảo xui khiến túc như hạ không chịu vì hắn sử dụng đầu sỏ gây tội, túc như tuyết cùng với túc mụ mụ toàn ở tiếu quân trưởng sắp sửa diệt trừ người danh sách nội. Hiện tại tiếu quân trưởng lại ở hắn sắp sửa diệt trừ danh sách lại nhiều họa hai người, một cái hoác thăng, một cái hoác thăng phó quan tào sinh. Biết rõ hắn cố ý muốn hạn chế thiệu hồng lôi hành động, lại vẫn dám tư phóng thiệu hồng lôi, hai người kia, xem ra cũng là đồng dạng lưu không được. Đương nhiên còn muốn diệt trừ thiệu hường lôi, đến nỗi dư lại như tuyết tiểu đội thành viên, hắn đã là hướng bọn họ tung ra cành ô liu nếu kia mấy người cũng không biết điều nói, có thể trách không được hắn. Chương 478 tới cửa tìm ngược tiếu tuệ. Chương 478 môn tìm ngược tiếu tuệ. Đại Hắc Lý húc mắt không khỏi trừng đại cực đại, tầm mắt hung tận mà lánh liếc trước mắt giết chết đại Hắc lánh khốc đào phủ nhóm. Lý húc sợ là tưởng phá đầu cũng không có khả năng nghĩ đến. Ngọ hắn còn ở cao hưng phân chấn mà cùng phụ thân cùng với đại hắc, nho nhỏ thương nghị không tòng quân sự, quy hoạch chờ bọn họ từ chối tiếu quân trưởng đưa ra tòng quân hảo ý sau, trở lại như tuyết tiểu đội, túc như tuyết cùng túc mụ mụ nhìn đến bọn họ sẽ là như thế nào cao hứng, như thế nào hoan nghênh bọn họ một lần nữa về đơn vị, nhưng mà ngọ cao hứng sức mạnh chưa quá, buổi chiều lý gia phụ tử nên đón sinh ly từ biệt. Buổi trưa phân, Lý gia phụ tử bị Tiếu quân trưởng mời ở tạm gia đột nhiên tới hai gã tươi cười thân thiết thân xuyên đặc trùng quân phục binh đại ca, mà Lý Húc cùng Đại Hắc Tắc toàn đã chịu cái gọi là Tiếu quân trưởng nhiệt tình mời. Nhưng mà vô luận là Lý Húc vẫn là Đại Hắc toàn chưa từng nhìn thấy Tiếu quân trưởng người bị phân mà cầm tù. Ngay sau đó, Lý Húc chớ mắt mà nhìn đến thân xuyên bộ đội đặc trùng phục vài tên quan quân dơ súng lên chi đối với cầm tù Đại Hắc bịt kín phòng là một đốn vô tình bắn phá, mà Đại Hắc không cần tưởng. Định là chết thảm ở mưa bom báo đạn hạ, ngay từ đầu Lý Húc còn có thể mơ hồ nghe được đại hắc kêu thảm thiết, sau lại đại hắc tiếng kêu càng thêm giảm nhỏ, cuối cùng thế nhưng ở cũng không có thanh âm. Ở chính mắt thấy đại hắc chết thảm sau, Lý Húc nhanh chóng bị người hung hăng dùng bố che lại đầu, cùng sử dụng xiềng xích gắt gao trói buộc tay chân, Lý Húc ở bị chịu đủ tra tấn trước, mơ hồ nghe được bên ngoài chuyển đến người với người đối thoại thanh. Đầu tiên là một đạo nam nhân thanh âm. Lý Húc nhận được, nói chuyện người là lúc ấy đem hắn lừa tới quân nhân. Quân nhân hỏi, ngươi xác định hắn là như tuyết tiểu đội không gian dị năng giả. Là, ta xác định. Đáp lời chính là giọng nữ, hơn nữa thanh âm này, Lý Húc nghe không cấm cảm thấy rất là quen ai. Thực hảo, nơi này không chuyện của ngươi. Quân nhân vừa lòng nói, đột nhiên quân nhân không khỏi lần thứ hai phát ra tiếng, từ từ, còn có một câu, hy vọng ngươi sau khi trở về. Cần phải đem lời này mang cho các ngươi ánh dạng đông tiểu đội Giang đội trưởng, nói muốn hắn nhất định phải suy xét rõ ràng hay không muốn cùng chúng ta quân đội hợp tác, nếu như hắn không chịu nói, như vậy. Ta biết, ta nhất định sẽ đem lời nói mang cho đông Giang đội trưởng. Nghe được nữ nhân đáp lời, quân nhân tỏ vẻ thực vừa lòng, thậm chí không khỏi cười ra tiếng tới. Chi? Nho nhỏ, mau tránh hảo, vô luận như thế nào, chỉ cần ta không kêu ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể xuất hiện, càng không thể lấy lên tiếng nữa. Thừa dịp quân nhân lộ ra âm lánh lánh mà cười trộm, Lý Húc lập tức cùng nho nhỏ nhỏ giọng dặn dò nói. Nho nhỏ thực ngoan, cũng thực nghe Lý Húc nói, Lý Húc dặn dò song sau, nho nhỏ lập tức tìm cái bí ẩn địa phương lén lút núp vào, cũng tiểu tâm lưu ý Lý Húc hành tung, tận lực ở cùng ở Lý Húc, không cùng vứt đồng thời, cũng cất giấu chính mình nho nhỏ thân thể, sau đó chờ đợi Lý Húc gọi đến, tùy thời mà động. Lý Thúc, ngươi nói cái gì? Tiểu Húc cùng đại Hắc còn có nho nhỏ thế nhưng đến bây giờ đều không có về nhà. Đúng vậy. Lý Bưu cũng là không cấm cảm thấy quái, tự đại ngọ tới hai gã thân xuyên đặc chủng quân phục binh lính đem Lý Húc cùng đại hát song song thỉnh đi rồi. Lý Húc cùng đại hát thế nhưng hiện tại đều không có về nhà, hơn nữa hắn ra muôn khẩu, thế nhưng đột nhiên tới vài tên đồng dạng thân xuyên đặc chủng quân phục binh lính, tay còn có thương, cơ hồ một tấc cũng không rời. giống theo dõi dường như ở hắn ra môn khẩu lắc lư kia trường hợp thật là đem lý bưu dọa cái chết khiếp lý bưu chính cảm thấy nghĩ mà sợ nghe thấy cửa phòng ngoại thế nhưng vang lên người tiếng đập cửa lý bưu mở cửa vừa thấy lại là vông ra tam khẩu vông tiêu mai đang ở sử dụng tinh thần dị năng làm ngoài phòng cầm súng bộ đội đặc chủng nhóm nhìn đến thật mạnh biểu hiện giả dối sau đó vông ra tam khẩu nhanh chóng đem lý bưu cứu ra lâm thời chỗ ở Ông gia tam khẩu liên thủ lý bưu tức khắc tới tìm túc như tuyết, hướng túc như tuyết xin giúp đỡ, cũng thuyết minh hai nhà người bất hạnh gặp. Được cổ quái tình huống. Đang đang, túc như tuyết mở cửa A, đừng trốn ở trong phòng không thành tiếng, ta biết ngươi ở nhà. Ngươi có bản lĩnh cùng ta đoạt như hạ, ngươi có bản lĩnh mở cửa nột. Lý thúc, Vương thúc các ngươi tiên tiến trong phòng tránh tránh, vừa vặn sư phụ ta cũng đã trở lại, ta trước đem tìm môn thu thập. tiểu húc cùng đại hắc mất tích sự bao ta thân chờ ta tốc chiến tốc thắng giải quyết môn la hoảng động dục mẫu cẩu lại nghĩ cách tìm tiểu húc cùng đại hắc có lẽ không cần chúng ta tìm cũng nói không chừng môn người khả năng biết tiểu húc cùng đại hắc rơi xuống thúc như tuyết không khỏi suy đoán nói căn cứ túc như tuyết phỏng đoán xác thật có như vậy khả năng tiểu húc cùng đại hắc song song bị người mặc đặc chủng quân phục binh lính mang đi vô cùng có khả năng là tiếu tuệ làm ra tới Rốt cuộc ai làm tiếu tuệ thế nhưng đổi ở như vậy không nghiêng không lệnh thời điểm môn, tới lại là như thế xảo, mà tiếu tuệ thân phận, lại thực sự lệnh túc như tuyết không thể không gấp bội hoài nghi. Như tuyết, nàng là ai a? Tiếu quân trưởng nữ nhi tiếu tuệ, nghĩ lầm ta cùng ta cả có một chân. Túc như tuyết vừa rồi cùng đặt câu hỏi vòng a Di giải thích xong, thấy mụ mụ đã là đi hướng ra môn, như là chuẩn bị muốn mở ra đại môn gầm lên tiếu tuệ. giúp chị oan khuất nữ nhi tản nhẫn ra một ngụm ác khí dường như mà túc như tuyết tắc lập tức ra tiếng kêu trụ mụ mụ mẹ việc này ngài đừng động ngài cùng ta lý thúc gông thúc bọn họ một khối vào nhà ta đi mở cửa để ý bắn một thân huyết nhưng túc mụ mụ không cấm cảm thấy rất là không yên lòng nữ nhi hiện tại chính trực thất ý khi vạn nhất lại bị người khi dễ làm sao bây giờ nhưng mà túc mụ mụ vừa rồi lo lắng suốt ruột mà phun ra một cái như tự thấy ám ảnh đám người lập tức hướng nàng dùng sức lắc đầu tiêu ý tứ là kêu nàng không cần nhiều quản cứ việc đem việc này giao dư túc như tuyết tự mình đi xử lý có lẽ người khác còn cần dùng xem dựa quan sát mà ám ảnh tắc không cần ám ảnh giờ phút này có thể tinh tường cảm ứng được túc như tuyết tâm tình túc như tuyết giờ phút này tâm tình là nói không nên lời hảo áp lực không được muốn toàn lực giống người song ngược đối phương tuy nói ám ảnh cùng túc mụ mụ đám người giống nhau Đều cực độ chán ghét tiếu tuệ, mà khi nhìn đến tiếu tuệ muôn thế nhưng đối túc như tuyết tâm tình thay đổi hữu hiệu khi, ám ảnh nhưng thật ra tự đáy lòng hy vọng giống tiếu tuệ như vậy tốt nhất có thể thường tới tìm túc như tuyết chơi. Đương nhiên tiền đề là bị túc như tuyết chơi, mà không phải chơi túc như tuyết. Hảo! Mẹ mặc kệ, hết thể giao cho ngươi. Mẹ về phòng trốn tránh đi, miễn cho bắn một thân huyết không hảo tẩy. Túc mụ mụ sủng nịch nói. Kỳ thật tính không cần mọi người tranh nhau khuyên can, túc mụ mụ cũng có thể tình tưởng cảm thụ ra nữ nhi giờ này khắc này tâm cảnh, nhân thiếu tuệ môn, nữ nhi thế nhưng biết sinh khí, càng giống thật vất vả tìm được rồi nhưng phát tiết đối tượng. Giờ khắc này, túc mụ mụ thế nhưng cực không phúc hậu cùng ám ảnh nghĩ đến một khối đi. Mà lại nói túc như tuyết, đương túc như tuyết thuyết phục mụ mụ cùng mọi người cùng nhau về phòng tranh né sau, túc như tuyết không khỏi tâm tình rất tốt mà cất bước đi hướng cửa phòng. Tay vỗ cửa này bắt tay, duy nhất một lần túc như tuyết thế nhưng sẽ đối Tiếu Tuệ gương mặt tươi cười đón chào, cũng ở giơ lên gương mặt tươi cười đồng thời túc như tuyết tức khắc vì Tiếu Tuệ rộng mở nhà mình đại môn. Chẳng qua đương túc như tuyết đem Tiếu Tuệ cực cụ lễ phép mời vào môn, dây tiếp theo lập tức không phải trước đây cái kia túc như tuyết, túc như tuyết lập tức cấp Tiếu Tuệ chơi cái 180 độ xuyên kịch đại biến mặt. Chương 479 song ngược Tiếu Tuệ. Chương 479 song ngược Tiếu Tuệ. Nói thật, Túc Như Tuyết vẫn là man bội phục tiếu tuệ vội vàng tìm ngược dũng khí, tám phần tiếu tuệ là xem ở hiện tại Túc Như Tuyết đám người chân dẫm chính là xê thị địa giới, mà xê thị căn cứ hiện tại thủ tịch tọa trấn trưởng quan lại là nàng ba tiếu quân trưởng, lại thêm Túc Như Tuyết chờ nhân gia dị năng giả lại bị này phụ tiếu quân trưởng thỉnh đi rồi không ít, trong nhà lưu lại cơ hồ đều liên can người già phụ nữ và trẻ em, mà Túc Như Tuyết bất quá kẻ hèn một giới thủy dị năng giả, đại đệ. cũng là cái nhậm nàng khi dễ hèn nhát cho nên tiếu tuệ mới có thể như thế dũng cảm môn mà ngay cả một binh nửa tốt đều không mang theo đương nhiên túc như tuyết đều không phải là không phát hiện tiếu tuệ eo căng phồng định là suy thương nhưng luận xử thương đồng dạng đều là thay đổi giữa chừng túc như tuyết cần phải tiếu tuệ chơi thương chơi đến sáu đến nhiều đến nhiều tiếu tuệ tưởng ở túc như tuyết trước mặt chơi thương tương đương lành nghề ra trước mặt múa dịu qua mắt thợ huống chi tiếu tuệ hôm nay môn tìm đến thời gian còn vừa vạn thực không vừa khéo, thiệu hồng lôi bị hoác thăng thả lại tới, mà ông ra tam khẩu không đơn thuần chỉ là tự cứu thoát hiểm, còn đem bị binh lính thủ vệ nghiêm ngặt Lý Bưu cung cấp cùng nhau cứu về rồi, hiện tại như tuyết tiểu đội trừ bỏ Lý Húc, đại hát, nho nhỏ không về đơn vị ngoại, đã mặt khác thành viên toàn đã đến ông. Đủ! Xét thấy tiếu tuệ làm hay không, chính bất chính tới rồi nhà mình làm khách thời gian thật sự là quá tức, Túc như tuyết không khỏi càng thêm hoài nghi tiếu tuệ. Mới vừa đem tiếu tuệ thỉnh vào cửa, Túc như tuyết lập tức thu hồi gương mặt tươi cười, đổi lệ dung, cũng thuận tay sao nổi lên mau tuyết đao, đem sắc bén lưỡi đao hung hăng để hướng tiếu tuệ cổ. Tiếu đại tiểu thư đã lâu không thấy. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn là như thế xuẩn, ngươi nói ngươi ta như thế lâu chưa từng gặp mặt, ngươi sao không biết nhiều mang vài người, lại đến môn tìm ta gây chuyện A. Túc như tuyết, ngươi dám động ta một chút thử xem. Ngươi cần phải biết, ngươi hiện tại chân giấm chính là ta ba quản lý xê thị địa giới, này cũng không phải là thành phố A, càng không phải thành phố B, nơi nào tùy vào ngươi làm sàng làm bậy. Không sai, ta đương nhiên biết ta dưới chân dẫm đến là tiểu bá bá quản lý xê thị căn cứ, nhưng kia lại như thế nào? Bên ngoài truyền đến những cái đó tin đồn nhảm nhí, tiểu đại tiểu thư ngươi một câu cũng chưa nghe thấy. Hay là ngươi là kẻ điếc? bên ngoài nhưng đều nói ta túc như tuyết là dùng dị năng dưỡng tăng thi hơn nữa lợi dụng chăn nuôi tăng thi tùy ý giết người còn có bên ngoài chính là toàn truyền thuyết ta túc như tuyết là cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu ta muốn giết ngươi bất quá là mấy giây trung sự hơn nữa ngươi cho rằng ta sẽ dùng đao giết ngươi túc như tuyết cười không lộ răng nhưng cấp tiếu tuệ cảm giác lại là túc như tuyết này cười dung thế nhưng làm nàng cảm thấy sống lưng lệnh cả người lại là vô dữ tợn no no Ta sẽ làm ngươi bị chết liền cha đều không dư thừa. Căn bản không ai sẽ biết ngươi kỳ thật là chết ở ta tay. Túc như tuyết ngươi dám tiếu tuệ sợ tới mức gỡ ra mồ hôi lạnh, càng là không khỏi theo bản năng mà dỗi tay đi sờ suy ở eo thương, nhưng mà thế nhưng sờ soạn không còn. Tiếu đại tiểu thư là ở tìm cái này. Túc như tuyết nhẹ nhàng vừa nhắc chưa từng cầm đau tay, chỉ thấy tay nàng chỉ thế nhưng câu lấy tiếu tuệ suy tới cái miệng nhỏ kính xuống lục. Tiếu tuệ hoàn toàn không nghĩ tới, Túc như tuyết không đơn thuần chỉ là ở nàng chưa từng lưu ý khi trộm đi nàng suy tới xuống lũ, mà ngay cả bị nàng cùng nhau mang đến vì để người vận nhất, giết hại tốt như tuyết đám người khi không phát ra quá lớn tiếng vang ống giảm thanh thế nhưng cũng cấp cùng nhau trộm đi. Tiếu đại tiểu thư thật là vì giết ta cùng người nhà của ta, bằng hưu thật là hao tổn tâm huyết ra nói tiểu húc cùng đại hắc có phải hay không ngươi phái người cấp bắt góc, ngươi đem bọn họ quải đi đâu vậy. Túc như tuyết đống chốc lại dùng mình với đao, mau tuyết đao sắc bén lươi đao càng thêm dán hướng tiếu tuệ cổ. Tiếu tuệ dụng tâm lương khổ càng làm cho Túc như tuyết tin tưởng không nghi ngờ, đại Hắc cùng Lý Húc song song mất tích là tiếu tuệ ở sau lưng dở cho quỷ, rốt cuộc phóng nhãn toàn bộ xê thị căn cứ trừ bỏ tiếu tuệ, những người khác tính cùng nàng Túc như tuyết ngẫu nhiên có thủ hoán, cũng sẽ không nhận tâm đến sẽ trước đối bên người nàng người xuống tay nông nỗi. Hơn nữa theo Lý Bưu theo như lời trước đây mang đi Đại Hắc cùng Lý Húc chính là hai gã thân xuyên đặc chủng quân phục binh lính. Giang Đông thần đám người tính có thiên đại bản lĩnh, hoa tinh hoạch muốn người giả trang binh lính có lẽ có khả năng, có thể tưởng tượng muốn tự do xuất nhập kiến ở xê thị trong căn cứ quân doanh, kia nhưng khó khăn. Căn cứ vào túc như tuyết thật mạnh phòng đoán, cuối cùng cơ hồ sở hữu đầu mâu toàn kể hết chỉ hướng về phía tiếu thuệ. có thể làm được những việc này người chỉ có thân là tiếu quân trưởng nữ nhi tiếu tuệ ta đang đang đang tiếu tuệ sắc mặt đột biến cảm giác ra nếu nàng trước mắt một câu nếu là nói không đối phó túc như tuyết tất sẽ muốn nàng mệnh mà đang lúc tiếu tuệ do do dự dự mà muốn trả lời túc như tuyết đưa ra hỏi chuyện khi chợt nghe đến ngoài cửa có người khấu vang lên túc như tuyết chờ nhân ra cửa phòng mặc kệ người đến là ai tiếu tuệ đem bên ngoài người coi như có thể cứu nàng thoát hiểm duy nhất mạng sống cơ hội nhưng mà cứu ngông nô tiếu tuệ vừa rồi há mồm dục têu cứu mạng cứu tử mới xuất khẩu thấy túc như tuyết động tác cực nhanh mà đột nhiên đem ống giảm thanh trang ở cái miệng nhỏ kính súng lục sau đó thừa dịp tiếu tuệ há mồm têu cứu mạng túc như tuyết lập tức đem toàn bộ ống giảm thanh hận không thể toàn nhét vào tiếu tuệ trong miệng Tiêu a dám têu một chữ ta lập tức khấu cỏ súng Túc như tuyết chỉ dùng một câu làm thiếu tuệ hoàn toàn trở nên thành thật cùng cái gì dường như Thiếu phu nhân, nơi này giao cho ta đi. Vương Trung có một vạn loại phương pháp, có thể làm nàng nói ra tiểu húc cùng đại hát hướng đi. Bên ngoài người muốn làm phiền thiếu phu nhân. Hảo, từ khúc hy thụy không ở sau, Vương Trung cùng Hoàng Bắc giống trước đây hai người bọn họ sở hứa hẹn giống từng chung với khúc hy thụy dường như chung với túc như tuyết. Vô luận túc như tuyết làm được là chuyện tốt. vẫn là ác sự, tóm lại hai người nhận lời lời thề sẽ không thay đổi, mà bản thân khúc gia ở mặt thế trước là hắc bạch lưỡng đạo thông an, khúc gia người buồn cũng chính cũng tà, cho nên vô luận là đi theo khúc hy thụy, vẫn là đi theo túc như tuyết, đối với vương trung cùng hoàng bác hai người tới nói không kém. Mà nghe tới tiếu tuệ đột nhiên đến phóng, có lẽ như tuyết tiểu đội những người khác không biết tiếu tuệ chi tiết, nhưng là trước đây đi theo ở khúc hy thụy bên người làm việc vương trung cùng hoàng bác lại há có thể không biết. Hai người sớm xoa tay hầm hè chuẩn bị giúp đỡ túc như tuyết cùng nhau át chỉnh tiếu tuệ. Hai người thậm chí khảo vấn tiếu tuệ khi bó tiếu tuệ dùng dây thừng đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ túc như tuyết ra lệnh một tiếng. Hiện tại đương hai người nghe có người dám ở túc như tuyết xong ngược tiếu tuệ khi thế nhưng lỗi thời môn khoái dày. Vương Trung không cấm cái thứ nhất ngồi không yên, mang theo tay dẫn theo dây thừng hoàng bác ra tới, tiến đến túc như tuyết trước mặt, nhận thầu hạ khảo vấn tiếu tuệ công tác. dù sao cũng là khúc gia lão người hầu hiện giờ lại đã là làm được quản gia hơn nữa lại bị khúc lao gia tử ủy nhiệm phái tới hầu hạ khúc gia nổi danh khó hầu hạ tiểu công tử khúc hi thụy vương trung thực lực kỳ thật cũng là không dùng khinh thường trước đây ở tới xê thị căn cứ lộ mọi người đều nhìn đến quá vương trung sắt tăng thi kia thật đúng là càng già càng dẻo dai chút nào không thua với người trẻ tuổi dùng thương cũng là thương pháp nhất lưu nhất đẳng nhất chuẩn Không đơn thuần chỉ là vương trung là dùng thương người thạo nghề, hoàng bắc cũng là. Hơn nữa hoàng bắc cũng là tinh thông với các loại vật lộn thuật. Đem thiếu tuệ giao dư vương trung, hoàng Bác, túc như tuyết thật là yên tâm. Lập tức đi đầu đi hướng ra môn, trước tiến đến môn mắt mèo xem, nhìn đến người tới, túc như tuyết không khỏi trong lòng cả kinh, thầm nghĩ như thế nào là hắn. Chương 480 nói lời cảm tạ. Ngưu sát. Chương 480 nói lời cảm tạ. Ngưu sát. Túc đội trưởng ở sao? Xuyên thấu qua mắt mèo, Túc Như Tuyết nhìn đến kê tiếu tuệ lúc sau tới rồi trong nhà làm khách khách thăm. Túc Như Tuyết thật là tất cả không tình nguyện cấp người tới mở cửa. Nàng thật là sợ nàng sẽ nhất thời nhịn không được miêu tả sinh động lửa giận, mà cầm trong tay mau tuyết đao đem cửa tên này khách không mời mà đến cấp thiên đao vạn quả. Chỉ là Túc Như Tuyết chính trần chờ chưa làm mở cửa động tác, nghe bên ngoài người tới lại vẫn gan phì mà hô, còn dám hỏi nàng có ở nhà không? Túc như tuyết nghiêm trọng hoài nghi, xê thị căn cứ có quan hệ nàng bất lợi nghe đồn là từ ngoài cửa khách thăm cùng với khách thăm dưới chướng dị năng tiểu đội thành viên trong miệng truyền ra tới. Hảo đi, đã là người tới nói rõ không sợ chết, hơn nữa nàng đã là ở cuối cùng một lần cứu hắn mệnh khi, đã là hảo tâm dặn dò quá hắn, hắn không nghe, cũng quái không nàng bất nhân. Giang đội trưởng, ngươi là không trường lỗ thai à, vẫn là dài quá lỗ thai, không trường đầu óc à. ta chính là tường dặn dò quá ngươi, muốn ngươi, ta tiếp cái nhiệm vụ, ngươi có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau tổ đội hoàn thành? Dựa. Nếu không phải trước kia kiến thức quá hiện tại chẳng biết xấu hổ, càng không sợ sinh tử mà tìm môn tới Giang Đông Thần cách làm càng hoang đường rực rỡ khúc hy thủy, túc như Tuyết phòng Trường hiện tại đang nghe đến Giang Đông Thần vô cớ phát ra mạc danh tổ đội mời sau, thậm chí liền này thanh thô khẩu đều bạo không ra. Giang Đông Thần. Túc như tuyết phản ứng thật không phải giống nhau mau, vừa rồi tuân ra một tiếng thô khẩu, giây tiếp theo đã là hoành đao hung hăng bổ về phía đứng yên ở cửa hướng nàng ra mặt dậy mà phát ra tổ đội mời Giang Đông Thần, đồng phát tàn nhẫn niệm ra Giang Đông Thần tên. Mà Giang Đông Thần đâu, như là sớm đoán được Túc như tuyết sẽ đột nhiên tức sủi bắp mép, cũng sẽ đối lập tức hướng hắn huy đao, Giang Đông Thần thế nhưng ở Túc như tuyết huy khởi mau tuyết đao nháy mắt lập tức ra tay, đông chốc nhẹ nâng lên cánh tay phải. túc như tuyết còn lại là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai like nguyên tắc nam chủ giang đông thần sẽ thân là nam chủ cũng không chỉ là có tiếng không có miếng nguyên lai like giang đông thần thế nhưng cũng có siêu khí phách một mặt hơn nữa giang đông thần làm xong hệ dị năng giả thả phong hỏa hai hệ dị năng toàn đã thăng nhập tứ giai năng lực tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào khinh thường hơn nữa túc như tuyết tự biết nàng không chỉ có là dị năng giả càng là lực lượng biến dị giả mà khi nàng lực lượng ở đối giang đông thần sau Nàng thế nhưng phát hiện Giang Đông Thần muốn dễ dàng chế phục nàng, hoàn toàn giống không cần tốn nhiều sức. Đặc sao, rốt cuộc là nguyên tắc tác giả thân nhi tử, cùng nàng cái này trời sinh mẹ kế dưỡng pháo hôi nữ xứng là không giống nhau, thân nhi tử hơi một khai quải, cùng ném nàng cái này pháo hôi nữ xứng không biết mấy trăm con phố. Chỉ thấy Giang Đông Thần nhìn như bất quá chỉ là thoáng dùng sức một tay át ở túc như tuyết cầm đao thủ đoạn, cũng khiến cho túc như tuyết không thể động đậy. như tuyết ngươi thật đúng là khách khí làm hại xấu hổ ta bất quá là mấy ngày không có tới tìm ngươi ngươi như thế khi a nghe được giang đông thần nói túc như tuyết cái thứ nhất phản ứng là đặc sao giang đông thần hôm nay tuyệt đối có bệnh hơn nữa tuyệt đối là bệnh tâm thần không phải ra cửa quên uống thuốc ra uống lộ thuốc thế nhưng bị bệnh sốt rét dường như chạy đến nhà nàng vội vàng tìm môn tới ghê tẩm nàng nhưng mà càng ghê tẩm lại vẫn ở phía sau ngươi đặc sao giang đông thần Ngươi có chỉ nghe Túc Như tuyết bệnh tự chưa xuất khẩu, nàng lại bị ghê tởm tới rồi, đương nhiên ghê tởm là sau lại, Giang Đông thần vừa rồi làm ra kế tiếp hành động, Túc Như tuyết trước tiên là bị lôi ngốc, ngoại tiêu lý nộn nói đều sẽ không nói, mắng cũng không biết mắng. Giang Đông thần thế nhưng túi đầu nghiêng đầu ở nàng mặt nhẹ mổ một chút, sau đó lại vẫn đầy mặt thâm tình cùng nàng đối diện. Nị mạ, rốt cuộc phản ứng lại đây Túc Như tuyết giống ăn con dẹp dường như, cả người hạ không được tự nhiên. Túc như tuyết thật là bị ghê tẩm hủy hoại, hơn nữa Túc như tuyết như là nháy mắt ăn thuốc nổ dường như, hận không thể bị Giang Đông Thần hành động khí tạc. Giang, Đông, Thần Túc như tuyết khí tạc mà đem Giang Đông Thần tên gần từng chữ một mà tàn nhẫn niệm xuất khẩu, thực hiện nhiên Túc như tuyết tuyệt đối là bị Giang Đông Thần cấp chọc bao. Bất quá Giang Đông Thần nhưng thật ra một chút cũng không khí, không những không khí, thế nhưng nhị độ phát lực, át Túc như tuyết cầm đao thủ đoạn. Đem túc như tuyết hung hăng đẩy ngã ở đại sưởng cửa phòng bên sườn tường, cũng nhanh chóng đem mặt phụ hướng túc như tuyết mặt, một cái tay khắc càng là thuận thế căng thẳng túc như tuyết eo thon. Từ đại sưởng ngoài cửa xem, giống giang đông thần giờ phút này chỉnh cùng túc như tuyết ôm vào cùng nhau, thân mật hôn nồng nhiệt dường như, kỳ thật, giang đông thần cùng túc như tuyết vẫn chưa thần đến, thậm chí giờ phút này, hai người mặt đều còn ly lẫn nhau mặt hơi có một khoảng cách. Mà Giang Đông thần tắc nương như vậy một cái tá vị hôn môi ái mọi tư thế, hạ giọng đối túc như tuyết nói. Đừng núp ních không biết sao. người ta hiện tại nhất cử nhất động đều ở bên ngoài ít nói đến có 10 danh bộ đội đặc trùng súng ngắm khẩu hạ. Ngươi, ta là ở cứu ngươi. Giang Đông thần nói, vừa mới tới tìm ngươi nữ nhân đâu Ngươi sẽ không tay như vậy mau đi. Còn sống. Bất quá ngươi nếu là lại muộn trong chốc lát, nhưng chưa chắc. đừng giết nàng bằng không a giang đông thần lời còn chưa dứt không khỏi trong giây lát nhận thấy được cái gì dường như nhanh chóng dôi tay cho nhau háng hạ giang đông thần vừa rồi nhanh nhẹn mà làm ra hộ hông động tác lập tức bị đến từ túc như tuyết mãnh liệt phản kích chỉ thấy túc như tuyết mãnh dùng sức một tránh thoáng chốc thoát vây rồi sau đó nhanh chóng hoành khởi tay mau tuyết đao hành dùng áp khuynh trong người trước lại mượn dùng quan tính Liên quan tự thân thể trọng hung hăng hướng Giang Đông Thần nơi một khắc mặt tường áp phúc đi. Túc như tuyết biên phản kích biên đối hảo tâm tới rồi cho nàng lời khuyên, kiêm liên quan ghê tẩm nàng Giang Đông Thần nói, cảm tạ Giang Đội trưởng. Không, khách, khí. Bất quá túc đội trưởng ngươi này giống như không giống như là ở tạ người, ngược lại là tưởng có ý định mưu sát ta. Nếu không phải Giang Đông Thần phản ứng mau, cộng thêm song hệ dị năng hiện giờ toàn đã thuận lợi thăng nhập tứ giai. Chỉ sợ là muốn hắn khó khăn lắm tiếp được Túc Như Tuyết ra sức phách chém, đánh trả này một kích, hắn thật đúng là chưa chắc có thể hoàn toàn tiếp được. Ẩn nút ở bên ngoài, Túc Như Tuyết trở nhân ra bốn phía thông qua ngắm bắn súng trường ngắm bắn nhắm chuẩn kính nhắm chuẩn bộ đội đặc trùng màn ảnh cơ hồ đều bị Túc Như Tuyết ra cửa phòng cấp trạn, môn mặt sau đúng là rằng có Giang Đông Thần cùng Túc Như Tuyết hai người. Nếu có thể nhìn đến hai người giờ phút này tay hành động, Hẳn là thực rõ ràng có thể thấy được túc như tuyết trong tay nắm mau tuyết đao giờ phút này cơ hồ chính lấy hai loại lực đạo hung hăng áp hướng Giang Đông Thần xung phong hàng mã bao lấy có hình ngực. Mà Giang Đông Thần ngực trước, Giang Đông Thần đôi tay giao nhau hành, hai tay mu bàn tay cùng cổ tay bộ, có thể minh xác nói thành là Giang Đông Thần đôi tay mu bàn tay cùng cổ tay bộ toàn kéo dài tới ra lưỡng đạo trong suốt bất quá nhận độ nên là siêu cường trong suốt lưới giao gió tới, lưới giao gió cao đặt tại ngực trước. vừa vặn đủ để miễn cưỡng chống đỡ túc như tuyết huy tới, thả là hung hăng áp hướng ngực hắn đao nhọn. Không sai, chính như giang đông thần theo như lời túc như tuyết trước mắt làm ra này phiên hành động căn bản không phải muốn hướng hắn nói lời cảm tạ, mà là hoàn toàn là buôn muốn hắn mệnh làm. Nào a, ta nếu muốn, muốn giang đội trưởng người mệnh, ta trực tiếp dùng dị năng. Đương nhiên càng là chính như túc như tuyết theo như lời, nếu nàng nếu là muốn giang đông thần mệnh, nàng trực tiếp dùng ảnh hệ dị năng. Tuyệt đối có thể nháy mắt nháy mắt hạ gục môn đưa thịt Giang Đông Thần. Chương 481 dần dần hát hóa hứa tỉnh. Chương 481 dần dần hát hóa hứa tỉnh. Vậy ngươi đây là cái gì ý tứ? Giang Đông Thần mi mắt hiếp lại, nhẹ ngắm hướng bị chính mình dùng phong hệ dị năng ổn đặt tại ngực đau nhọn. Không có gì, chỉ là cái cảnh cáo thôi, nếu Giang Đội trưởng ngươi lần sau còn dám giả tá hảo tâm nhắc nhở danh nghĩa của ta, môn tới ghê tởm ta nói. cũng không phải là đổi cái kiểu tóc như thế chuyện đơn giản. Túc Như Tuyết nói đến muốn giúp Giang Đông Thần đổi cái kiểu tóc khi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trước đây Túc Như Tuyết tuyển chuyển nhẹ nhàng dùng ra một cái hạ bàn đá không có thể thành công mệnh Giang Đông Thần hạ bàn. Lúc ấy ngại với Giang Đông Thần chỉ là một tay gông cùm xiềng xích trụ nàng một cái cánh tay, mà một cái tay khác nhàng rỗi, Hiện tại Giang Đông Thần hai điều cánh tay đều bị nàng chém ra một đao trưng dụng. Túc Như Tuyết không khỏi trò cũ trong thi. Lại sốc một chân liêu âm chân. Nga, thừa dịp Giang Đông Thần không phòng bị, bất hành mệnh, An Đao không khỏi không lưng muốn đi vô bị đá yếu hại nháy mắt. Túc như tuyết bỗng nhiên vừa lật tay nắm chặt mau tuyết đao, đem vết đao chiều, lại một liêu. Đương nhiên cũng là Giang Đông Thần trốn đến tốc độ cùng với phản ứng mau vừa rồi theo bản năng mà An Đao nhịn không được về phía hạ không người, bỗng nhiên thấy Túc như tuyết quay cuồng vết đao phương hướng, hướng về hắn mặt tước. Giang Đông thần lập tức phản xạ tính về phía ngựa ra sau đầu chống tránh, nhưng mà phía sau là tưởng, Giang Đông thần rõ ràng nhớ rõ, vì thế Giang Đông thần né tránh vẫn chưa lóe đến biên độ quá lớn, mà né tránh không tránh biên độ đại duy nhất tệ đoan là Giang Đông. Thần mở đầu trước tóc mái bị túc như tuyết một đao hung hăng tức rất một nửa. Cũng xác minh túc như tuyết trước đây xuất khẩu sẽ thay Giang Đông thần đổi kiểu tóc nói. Ngươi! Thật đúng là đủ đưa hãn! Giờ phút này! Giang Đông Thần không khỏi lạnh lùng phun ra một câu nói túc như tuyết bưu hắn nói. Có lẽ túc như tuyết khả năng nghe không ra Giang Đông Thần nói lời này dụ ý, rốt cuộc là bao, vẫn là biếm. Kỳ thật Giang Đông Thần trong lòng biết, hắn không khỏi xuất khẩu này một câu, là ở khen túc như tuyết. Vốn dĩ Giang Đông Thần còn tưởng rằng túc như tuyết đám người đi vào xê thị căn cứ, theo này tình cảnh càng thêm khôn quẫn, không như ý, lại thêm bên ngoài truyền đến những cái đó khó nghe tin đồn nhảm nhí. Cùng với trước đây khúc hy thủy chết đối Túc Như Tuyết đã kích lên men, sẽ khiến cho Túc Như Tuyết vô lực cường căng, cuối cùng Túc Như Tuyết sẽ tinh thần băng bản, mà bị hoàn toàn đánh sập Chỉ là làm Giang Đông Thần không nghĩ tới chính là Túc Như Tuyết chẳng những kiên cường mà chống được hiện tại, lại vẫn cực độ bưu hãn, ngoan cường. Một chút cũng không giống chịu đựng không nổi, sẽ bị đánh sập bộ dáng. Chỉ là nhìn thấy trước mắt giống như vậy cường căng Túc Như Tuyết, Giang Đông Thần trong lòng trừ bỏ yên tâm ngoại. thế nhưng không khỏi mà dâng lên một kia đau lòng tới đương giang đông thần nhận thấy được hắn lại là mạc danh đang đau lòng túc như tuyết khi giang đông thần không cấm cảm thấy vì này kinh ngạc hắn thế nhưng sẽ đau lòng túc như tuyết khác không nói chỉ là túc như tuyết giết người một màn giang đông thần cho tới bây giờ còn rõ ràng trước mắt người khác có lẽ sẽ cảm thấy bên ngoài truyền đến những cái đó bất lợi với túc như tuyết nói có thể là người khác vô căn cứ tin đồn nhảm nhí nhưng mà giang đông thần lại biết Những lời này đó cũng không tất cả đều là người khác biểu đặt ra tới. Túc như tuyết sắc thật giết qua người, mà hắn thế nhưng sẽ đau lòng cái giết qua người nữ nhân. Có lẽ là hắn cùng tình tình ở chung thời gian lâu rồi, đã là thói quen giống tình tình như vậy yếu đuối mong manh, chim nhỏ nép vào người, yêu cầu bị hắn không có lúc nào là bảo hộ nữ nhân, cho nên mới sẽ đương ở gặp được giống Túc như tuyết như vậy cực cụ ẩn nhẫn lực cùng với quyết đoán nữ nhân. mới có thể cảm thấy như là bị đột nhiên hấp dẫn, bắt được trong mắt dường như. Đơn nói Túc Như Tuyết giết người điểm này, Giang Đông Thần cảm thấy trong lòng đã là vô pháp hoàn toàn mà tiếp thu Túc Như Tuyết. Căng sẽ không thích Túc Như Tuyết. Chỉ là đương nhìn đến Túc Như Tuyết phản quang mà đứng, mặt bị dần dần hướng phương Tây truy đi dương quang ánh hồng khi, Giang Đông Thần thế nhưng không khỏi mà lần thứ hai bị trước mắt giết người không chớp mắt nữ ma đầu Túc Như Tuyết sở thật sâu hấp dẫn trụ. Thân ở mạng thế, không cường chỉ có mặc người thì cá, ta cũng không phải là ngươi tình muội muội. Giang Đông Thần, ngươi nhớ kỹ, lần sau ngươi muốn còn dám tới ghê tầm ta, ta đem ngươi đại tá tám khối. Hảo, lần sau ta nằm giường, tùy tiện ngươi tá. Thích ngươi như thế bưu hãn. Ngươi đặt sao? Bị ngược cùng đi, Giang Đông Thần. Túc như tuyết lớn tiếng thoá mạ Giang Đông Thần nói không cấm lại một lần dừng lại. Nị mạ! Nàng không ngờ lại bị Giang Đông Thần ghê tởm. Giang Đông Thần thế nhưng ở bỏ xuống cuối cùng một câu rời đi khi, không khỏi giơ tay, giống móng heo dường như nhẹ khắp một phen túc như tuyết hằng dưới, còn tả hưu khe nhíu hạ. Đương nhiên nếu không phải Giang Đông Thần chịu tay tốc độ mau, chỉ sợ Giang Đông Thần giờ phút này đã là thành đã không có tay phải người tàn tật. Ngươi còn dám tới thử xem. Túc như tuyết hướng về phía đối nàng chỉ dư bóng dáng Giang Đông Thần. Biên biêu hãn mà múa may cầm trong tay mau tuyết đào, biên lòng đầy căm phẫn mà phát ra đe dọa nói. Thật là thức điên túc như tuyết, càng là bị Giang Đông Thần liên tiếp ghê tẩm thảm. Giang Đông Thần đảo như là rất đắc ý, càng như là hoàn toàn không đem túc như tuyết đe dọa để vào mắt, chỉ dư bối thân càng đi càng xa khi, không quên nâng lên tay, hướng về phía túc như tuyết bày lại bãi. Đặc sao, thật là ghê tởm." Túc như tuyết hung hăng ném môn ngay mắt, không khỏi nhấc lên tay dùng sức mà, nảy sinh ác độc mà mà hướng má phải, vừa rồi bị giang đông thần lơ đãng nhẹ mổ kia khối, động tác thô lô hận không thể sinh sôi đem ra mặt thịt xoa xuống dưới. Túc như tuyết nói tiếu tuệ nhất định sẽ không chính mình ngây ngô không mang theo một binh một tốt vội vàng chạy đến nhà nàng đi tìm cái chết, náo loạn nửa ngày, thế nhưng ở bên ngoài trộm bố phòng hơn 10 người tay súng bắn tỉa Ừ, cái này tiếu tuệ thật đúng là biến thông minh. chi tiếp, Nếu không phải xem ở tiếu quân trưởng mặt mũi nàng túc như tuyết làm theo dám trực tiếp giết tiếu tuệ. Nhưng mà túc như tuyết nơi nào dự đoán được, nàng lại là hoàn toàn bị bên ngoài nút tay súng bắn tỉa cấp lầm đạo, bên ngoài giám thị bọn họ mấy nhà người tay súng bắn tỉa nơi nào là tiếu tuệ người. Tất cả đều là tiếu quân trưởng này chỉ cáo ra bố trí, tiếu quân trưởng là sợ túc như tuyết đối hắn chia để trị sách lược bất mãn, mà tâm sinh nghi kỵ, gần mà sinh ra gây rối chi tâm. Hắn liền nghĩ muốn phòng hoạn với chưa xảy ra, nghĩ nếu một khi phát hiện Túc Như Tuyết đám người có khác thường. liền lập tức xử quyết Túc Như Tuyết đám người. Đương nhiên chính như Túc Như Tuyết chưa từng lưu ý đến tiếu quân trưởng lưu đồ gây rối, chưa từng hiểu rõ bên ngoài đã là lặng lẽ núp ở nhà nàng phụ cận bộ đội đặc trùng tay súng bắn tỉa. Túc Như Tuyết đồng dạng không có thể phòng trụ một người đối nàng nghi kỵ chi tâm. Người này là Hứa Tỉnh. Hứa Tỉnh thấy Giang Đông thần ra cửa. Nói là muốn giao phó nhiệm vụ, nhưng lại nhất định không chịu làm cho bọn họ ánh dạng đông tiểu đội thành viên đi theo. Hứa tình không cấm nổi lên nghĩ kỵ. Giang đông thần chân trước ra cửa, hứa tình sau lưng lặng lẽ từ trong nhà sờ soạn ra tới. Một đường theo đuôi giang đông thần, thẳng đến nhìn đến giang đông thần cùng túc như tuyết hai người khanh khanh ta ta bộ dáng Hứa tình thật là tức điên. Cùng giang đông thần giống nhau, ở hứa tình trong lòng túc như tuyết để lại cho hai người ấn tượng càng ngày càng kém. Thẳng đến ở tới rồi xê thị căn cứ lộ, hứa tình đã là hận túc như tuyết hận đến ngựa răng, ở hứa tình xem ra túc như tuyết là cái xà hết tâm địa nữ nhân, mà giống túc như tuyết như vậy tâm địa ác độc nữ nhân căn bản không xứng sống ở thế. Chương 482 Hoài Nghi Tiếu Quân Trưởng Chương 482 Hoài Nghi Tiếu Quân Trưởng Cái gì? Ngươi ở đem ngươi vừa mới nhìn đến, lại cho ta lặp lại một lần Tiếu Quân Trưởng văn phòng, Tiếu Quân Trưởng nhận được tuyên báo. Nói là hắn nữ nhi tiếu tuệ không ngờ lại ngây ngô chạy tới cho hắn thọc đại Rắc Rối trở về. Hơn nữa tiếu quân trưởng càng là được đến một cái cực không tốt tin tức, thông qua trang bị ở túc như tuyết trở nhân ra máy nghe trộm nghe được, tiếu quân trưởng thế nhưng nghe được hắn nữ nhi tiếu tuệ hướng túc như tuyết đám người nói dối là nàng cầm tu đại hắc cùng Lý Húc, mà giờ phút này tiếu tuệ đang ở mang túc như tuyết đám người tới rồi quân doanh muốn người lộ. Tiếu tuệ trong lòng đánh đến cái gì ý đồ xấu? Tiếu quân trưởng cái này làm phụ thân lại há có thể đoán không ra. Được đến túc như tuyết đám người tìm tới quân doanh tin tức ngay mắt, Tiếu quân trưởng dẫn người tức khắc đi trước từng thỉnh lý bưu đám người tạm thời vào ở nơi, cùng tồn tại tức làm ra chu đáo chặt chẽ bố trí. Tiếu quân trưởng là quả quyết không có khả năng làm hắn khổ tâm tính kế túc như tuyết một màn cho hấp thụ ánh sáng, cho nên đã là hắn nữ nhi Tiếu tuệ tự nguyện xuất đầu thế hắn đình bao, gánh vác tội danh. Thì hắn tất nhiên sẽ đem này tính nhầm kế túc như tuyết đám người hát qua hung hăng ném ở hắn nữ nhi tiếu tuệ thân, làm tiếu tuệ tới thế hàn bối. Đuổi ở túc như tuyết đám người đến trước bố trí hảo hết thảy, tiếu quân trưởng chỉ lo cùng vài tên thủ hạ dị năng bộ đội đặc trùng ẩn núp ở nơi tối tăm tùy thời mà động. Quả nhiên, tiếu tuệ trước mang theo túc như tuyết đám người thuận lợi thông qua tiến vào quân doanh trạm kiểm soát. Đương nhiên túc như tuyết đám người sở dĩ có thể giống như vào chỗ không người mà thuận lợi tiến vào quân doanh Cũng cùng tiếu quân trưởng có quan hệ là tiếu quân trưởng mệnh lệnh Đã là muốn nữ nhi tiếu tuệ hoàn mị thế hắn bối này khẩu đại hát nồi Hắn lại há có thể không cắn nha phát chút đặc quyền cấp tiếu tuệ Bất quá tiếu quân trưởng cắn răng phát cấp nữ nhi tiếu tuệ đặc quyền đều là tạm thời tính Hơn nữa chỉ giới hạn trong lúc ấy lưu hiệu chỉ có thể sử dụng một lần Chỉ thấy tiếu tuệ thành công mà đem bị nàng lừa gạt tới túc như tuyết đám người mang nhập quân doanh. Tiếu tuệ thế nhưng thật cùng tiếu quân trưởng sở liệu giống nhau. Thế nhưng thật đem túc như tuyết đám người mang hướng trước đây hắn từng giam lỏng lý bưu đám người chỗ ở. Đứng yên ở chỗ ở phụ cận, nhìn một bên như là công thức hóa tuần tra bộ đội đặc trùng. Tiếu tuệ không cấm lôi kéo hết hầu. Khàn cả giọng kêu la nói. Cứu mạng A, giết người làm! Túc Như Tuyết như là sớm đoán được Tiếu Tuệ sẽ cho nàng chơi này tay dường như, nhìn thấy Tiếu Tuệ há mồm làm ra muốn gọi hành động, Túc Như Tuyết lập tức nhanh chóng con lưng, tay vô hướng mà, Túc Như Tuyết vừa rồi triệu ra ảnh hệ không gian, không đợi ảnh hệ không gian thành công bắt giữ trụ Tiếu Tuệ cùng với bị Tiếu Tuệ tiếng tiêu hấp dẫn, đang chuẩn bị dơ súng nhắm chuẩn bọn họ bộ đội đặc trùng khi, thấy từ một bên nơi bí ẩn bỗng chốc nhảy ra một đạo vĩ nạn thân ảnh tới. Nay đạo thân ảnh thế nhưng cực nhanh tốc độ vọt mạnh hướng há mồm kêu to tiếu tuệ, hơn nữa không đợi tiếu tuệ tiếng la rơi xuống đất, bang, ngươi cái hôn trướng đổ vật, ta nói trước hai ngày ngươi vẫn luôn cùng ta nói muốn ta bắt vài tên binh lính cho ngươi, còn muốn ta cho ngươi hạ phát ra từ từ ra vào quân doanh quyền lợi là vì cái gì, ngươi lại là vì cái này, lại là vì đối phó như tuyết bọn họ. Ngươi tiếu quân trưởng nói một nửa, không khỏi tức giận đến thân mình run. Lại lần nữa giơ tay chiếu đã là bị hắn một bạt thai trừ ngốc tiếu tuệ lại quạt một trường. Đương nhiên tiếu tuệ phám ngốc, cũng không cấm là bởi vì an phụ thân tiếu quân trưởng phiến cái tác, càng có rất nhiều bởi vì phụ thân nói, nàng cái gì thời điểm cùng ba ba tiếu quân trưởng muốn quá binh lính, càng không muốn quá ra vào quân doanh quyền hạn, huống chi tính nàng muốn, nàng ba cũng chưa chắc sẽ cho nàng. Chỉ là hôm nay. ba Chạy nhanh đêm này không nên thân hôn chướng nữ nhi cho ta lộng đi. Tạm thời đừng lại làm ta thấy nàng, bằng không ta thật sẽ. Tiếu Thuệ vừa rồi hôm một tiếng ba nghe được phụ thân đối bên người binh lính hạ lệnh, rồi sau đó binh lính tức khắc hướng trước, đem nàng áp giải trụ, hoàn toàn không cho nàng nói chuyện cơ hội, như là dỡ hàng gửi vận chuyển bao tải dường như, đem nàng kéo đi rồi. Tiếu Ba bá nhìn theo Tiếu Thuệ bị binh lính mài ép lôi kéo kéo đi rồi, thúc như tuyết không cấm thu hồi dị năng, bước nhanh đi hướng Tiếu Quân trưởng chỉ là đồng dạng. Tiếu quân trưởng cũng chưa cho túc như tuyết nói chuyện cơ hội. Như tuyết, thực xin lỗi A, là tiếu bá bá sai. Không nghĩ tới tiếu bá bá thế nhưng dưỡng ra như thế một cái lòng lang dạ sói, tâm như xà hiết bại hoại nữ nhi tới, ngươi cùng ngươi người phát sinh sự, tiếu bá bá đã là tất cả đều đã biết. Ngươi yên tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần ngươi hai cái đồng bạn còn ở chúng ta xê thị căn cứ nội, tiếu bá bá bảo đảm vào ngày mai hừng đông trước giúp ngươi đem bọn họ tìm được. Tiểu bà bá, cho các ngươi chịu khổ, là ta giáo nữ vô phương, đều là ta sai a. Trong chốc lát ta trở về hung hăng giáo huấn ta cái kia bại hoại nữ nhi đi, bảo đảm không cho các ngươi đồng bạn ủy khuất bạch tao. Ngươi không cần phải nói, cái gì cũng không cần phải nói, tiểu bà bá đều đã biết.